Tỏ thái độ ngược lại là không sao. Tống Ngọc Minh Bạch chính mình vừa mới cầm xuống tại đây, căn cơ cũng không ổn định, còn nữa mới hợp nhất hơn 3000 binh sĩ tại trong thời gian ngắn sẽ không quy tâm như vậy nhanh, cho nên hiện tại tham dự chiến tranh là không thực tế sự tình. Tống Ngọc trầm tư một lát, cầm lấy bút lông chấm chám mùi thơm ngát mực nước, kim câu thiết hòa, mạnh mẽ mạnh mẽ một chuyến chữ hành thể xuất hiện, thật lâu, Tống Ngọc buông bút lông, gọi một gã thân vệ, đem thư cất bước. An Định quận cổ sơn mạch, tại đây kéo dài qua mấy trăm dặm, sơn mạch tựa như hoang cổ man thú ẩn nốt, một cỗ thế lương man hoang khí tức tràn ngập lại để cho người thoáng như trở lại đã lâu bộ lạc nhân đại. Ở chỗ này sinh hoạt như trước kéo dài cổ xưa bộ lạc chế độ ẩn tàng núi nhất tộc. Ngao! Ho oh oh ho oh. ho. Tại cổ sơn ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến một cỗ tiếng sói tru âm, tuôn rơi. Trong cổ lâm cây tối bị ma sát mà tuôn rơi rung động, từng đạo ngân thân ảnh màu trắng tại trong cổ lâm xuyên thẳng qua, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, nhẹ nhàng nhưng nghẹn. Nếu có người có thể cẩn thận quan sát, ỷu sẽ phát hiện những ngân bạch này thân ảnh rõ ràng là một đám cự lang. Những cự lang này mỗi cái cao lớn uy mãnh, thân hình không sai biệt lắm hai trượng dài. Ngân Bạch bộ lông óng ánh tỏa sáng, phảng phất tơ lụa tự bình thường, ngân bạch đôi mắt lộ ra đạm mạc hàn ý, làm cho người đập vào mắt sợ. Bén nhọn sắc bén răng nhọn lạnh lạnh, không thể so với chùy thủ vũ khí kém bao nhiêu. Không tốt, có hung thú. Nhanh. Tại cổ sơn mạch bên trong một cái chưa đủ ngàn người bộ lạc đột nhiên thất kinh, hiện tại trong bộ lạc rất nhiều dũng sĩ ra ngoài, lại vừa mới đụng phải có hung thú đột kích, đây là cực kỳ chí mạng sự tình, toàn bộ bộ lạc mặt gặp cực lớn nguy cơ. Còn lại mười mấy tên thanh tráng nhao nhao cơ lấy vũ khí đoản mâu. Một gã tuổi già Sơn Man lão giả dẫn đầu một đám thanh tráng canh dự ở bộ lạc bên ngoài, người này lão giả thân hình gầy yếu, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, cổ đồng làn da khô khát, phản phất một trận gió là có thể thổi ngã xuống. Tuy nhiên tuổi già sức yếu, nhưng là hành động của hắn cũng không chậm, hết sức nhanh chóng mà nắm lấy đoạn Mâu đi ra. Đây là Ngân Lang. Lão giả tinh tế nghe nói càng ngày càng gần lang dị hự, sắc mặt đột nhiên đại biến, quá sợ hãi nói: "Ngân Lang thân thể bộ lạc còn có thể ứng phó, nhưng là hắn rõ ràng nghe thấy có không ít hô ứng lang dị hự, đây là không dưới 10 chỉ ngân lang." Cái gì? Lại là ngân lang? Những thứ khác thanh tráng nghe nói, nguyên một đám kinh hoàng lên, bọn hắn tại cổ sơn mạnh bên trong hành động, tự nhiên biết rõ rất nhiều khủng bố tồn tại. Ngân Lang từng cái đều có manh hổ thân hình lớn nhỏ, hơn nữa đoàn kết dảo hoạt, cũng sẽ không một mình hành động. Một khi ra tay, nhất định trùng quần cùng một chỗ, thoáng như dễ như trở bàn tay bình thường, nhanh chóng đem con mồi tiêu diệt. Trường Lão, có phải hay không có lẽ lập tức phái người đi huyết bộ lạc thỉnh cầu tế linh trợ giúp? Cái lúc này, một gã tướng mạo bình thường, con mắt lộ ra linh động người trẻ tuổi gian nan nuốt nước như nói, huyết bộ lạc bên kia có lẽ cũng đã xảy ra chuyện. Thủ lĩnh đã tiến đến xem xét, bất quá cũng tốt. Vừa mới đã tránh được ngân lang, như vậy ít nhất chúng ta bộ lạc còn có mầm căn lưu lại. Tiêu Tính toán huyết bộ lạc không có việc gì, ngươi cho là hắn sẽ giúp giúp bọn ta hách liên bộ lạc sao? Trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng mà lắc đầu nói ra. Mọi người nghe xong, tâm thần đạm đạm. Bọn hắn tự nhiên biết rõ, chỉ sợ huyết bộ lạc sớm hy vọng hách liên bộ lạc diệt sạch, chỉ là ngại với không có lý do gì động thủ. Tiêu Tính toán như thế, cũng là rất nhiều Trần ép, những năm này, hách liên bộ lạc càng phát ra suy sụp, theo mấy ngàn người đại bộ lạc Suy tàn trở thành một loại chưa đủ ngàn người tiểu bộ lạc. Ngao. Ho oh, oh, ho oh. ho. Đột nhiên, một đạo ngân bạch tia chớp bá xuất hiện tại trước mặt bên ngoài hơn 10 trượng, cái này rõ ràng là một đầu cao lớn uy mãnh ngân lang. Theo cái này đầu ngân lang xuất hiện, bá bá thanh âm không ngừng vang lên tại bên ngoài hơn 10 trượng. Từng đạo ngân bạch thân ảnh xuất hiện. Những ngân lang này tuy nhiên thân hình khổng lồ, nhưng là hành tẩu ưu nhã nhẹ nhàng, chân đạp thổ địa, có một loại không hiểu vận bị. Ngân lang đôi mắt nhìn về phía mọi người, ngân bạch đồng tử đậm ạ, phàm phất đang nhìn một đám hèn mọn con sâu cái kiến. Đến rồi ở đây trong lòng mọi người siết chặt tay túm nhanh đoàn mâu mồ hôi đầm địa trọn vẹn mười đầu cự lang căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự đột nhiên đinh đinh đang đang thanh âm vang lên mọi người quay đầu bộ lạc phụ nữ và trẻ em lao hấu đều đi ra có hung hán cầm dao phay có cầm trúc mâu thậm chí còn có cầm cái cuốc bọn hắn vẻ mặt kiên quyết đi vào thanh trang phía sau lộ ra một cỗ thấy chết không sờn bị tráng. các ngươi sao vậy đến rồi còn không mau trốn ở nhà đá đi trường lão giận dữ mắng họ bị tức được thân hình run rẩy trường lão cái này là một đám hung thú các ngươi ngăn không được chúng ta còn có cơ hội sống sót sao? Một gã tay cầm trường đao, vẻ mặt bực cân quắc không thua đứng mày dâu phụ nữ đi ra, chất vấn trưởng lão nói: cái này ai? Trường lão nhịn không được thở dài một hơi, bọn hắn sát thực ngăn không được bọn này cự lang, toàn bộ bộ lạc cũng không thể đủ chống đỡ được, không có tế linh, căn bản khó có thể ngăn cản hung thú. Đây cũng là tiểu bộ lạc muốn phụ thuộc đại bộ lạc trọng yếu nguyên nhân, làm cho một bên cự lang cũng không có tâm tư đang nghe bọn này con sâu cái kiến nói chuyện, chậm rãi độ bước mà đến, thon dài cân đối thân hình có không hiểu ưu nhã cùng vận cảm giác. Trong lòng mọi người tuy nhiên hoảng sợ nhưng lại như trước tay cầm vũ khí, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào chậm rãi độ bước cự lang, không nhượng bộ nửa bước. Cái này nhất định là một hồi tử chiến, bọn hắn tại trong lòng gào ghét. Bành. Cuối cùng, ở phía trước cự lang động, bành một tiếng, bốn trảo giẫm phải thổ địa, nhấc lên một trận gió bụi, cả thân ảnh hóa thành tia chất bình thường, ba thoáng một phát, phóng tới mọi người. Giết. Phía trước thanh tráng gầm lên, cái này nhất định là một hồi bi thảm chiến đấu, nhưng là bọn hắn lại không dung sau lui, phía sau là thân nhân, là gia viên. Huyết dịch sôi trào, tiếng gầm giận dữ âm rung trời, cây cối tuân rơi rung động, hưu hưu. Mấy chục chi đoàn mâu hóa thành hắc quang bị quăng bắn đi ra. Hự. Ở phía trước cự lang ngân bạch cái đuôi hóa thành ngân cây roi, đem kích xạ mà đến đoàn mâu nhau nhau đánh rơi, có mấy chi lọt lưới đoàn mâu thẳng tắp chọc vào rơi cự lang trên người. Mọi người lúc này đại hỉ, nhưng là sau một khắc, mọi người sắc mặt lập tức khó coi. Bởi vì cự lang thân thể run lên, liền đem chọc vào rơi tại trên thân thể đoàn mâu đánh rơi xuống. Tại cự lang trên người, một tia máu đỏ tươi chảy ra, tiêu phảng vết thương ra thịp, căn bản khó có thể đối với cự lang tạo thành thương tổn cực lớn. Rống. Ở phía trước cự lang nổi giận, gào thét mà lần nữa hướng mọi người xung tới. Hách liên bộ lạc thanh tráng theo phía sau lần nữa rút ra một thanh đoạn mâu, thấy chết không sờn, nhao nhao gào thét nên tiếp cực lớn ngân lang. Giang giặc, cự đuôi chó sói như là thép tinh đúc thành, ngân bạch cái đuôi to dài, một cái vung đuôi rõ ràng đem một chi đoạn mâu chém nước, cái đuôi thẳng tắp vung trong một gã thanh tráng, tên kia thanh tráng lập tức bị đánh bay một trượng xa. Thân hình muối nước, thổ huyết không chỉ, thập phần thê thảm. A, cái này cái đuôi phảng phất roi thép, vọt tới thanh trắng dũng sĩ thậm chí liền trợ tay chi lực cũng không có, nao nao kêu thảm thiết bị đánh bay. Bành một gã dũng sĩ tránh thoát cái đuôi, một nhảy dựng lên, hướng cự lang con mắt hung hăng đâm tới. Bành, cự lang chân trước hiện ra, bén nhọn móng đốt sắc bén lập tức tại đây tên dũng sĩ trên người lưu lại nhìn thấy mà giật mình năm đạo vết cào, vết cào sâu đủ thấy xương, giữ tợn cùng bố, phần bụng cùng lồng nước huyết xì xào mà ra bên ngoài toát ra, phảng phất con suối bình thường, mấy hơi nhộm đỏ thân hình, người này dũng sĩ hô hấp đã ở chậm rãi biến yếu, sẽ tử vong. A thiết, có người bi phấn mà hô, toàn thân vẫn nộ đến run rẩy, tay cầm đoàn mâu ẩm ẩm phóng tới cự lang. Cuối cùng có người đâm bị thương cự lang, cự lang chỗ cổ, một căn đoàn mâu cắm ở, thượng diện có máu tươi chảy ra. Giống, cự lang bị đâm trúng, trên ngọn nguồn cuồng hóa, không còn nữa vừa mới ưu nhã, đột đại đầu sói một trường, đem một gã dũng sĩ thân hình ngậm trong mồm lên, lộng soạt một tiếng, người này dũng sĩ thân thể bị từ trung gian cắn đứt hai nửa, màu sắc rực rỡ nội tạng ngã xuống trên đất, người này dũng sĩ kêu thảm thiết, thanh âm khủng bố, làm cho người da đầu run lên. Cự lang đem người này dũng sĩ ném ra bên ngoài, lần nữa đánh về phía một người khác bị cắt đoạn thân thể dũng sĩ cũng không như vậy sắp chết đi đau đớn kịch liệt còn có phảng phất địa ngục chẳng cảnh làm hắn tuyệt vọng mà gào rú cùng tranh ôm chàng diện kinh hãi mấy chục tức đi qua nguyên một đám thanh tráng dũng sĩ na xuống trên mặt đất tranh ôm mà cự lang ngoại trừ trên người mấy chò vết máu bên ngoài không có chút nào suy yếu Mặt khác ở phía xa còn có chín đầu cự lang tại treo tức mà nhìn xem phía trước cự lang cùng nhân loại chiến đấu tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú chậm rãi hướng bộ lạc lối ra mà đến mọi người tuyệt vọng mà nhìn xem cự lang tới gần hung thú quá mức cường đại căn bản không người có thể địch Hách liên bộ lạc muốn tiêu diệt sao? Trường lão bị đánh bay ngã xuống đất, hắn nhìn qua cự lang từng bước một tới gần phụ nữ và trẻ em già yếu, tuyệt vọng mà thì thảo tự nói. Bất quá cũng may a hổ đi ra ngoài rồi, Hách liên bộ lạc đúng là vẫn còn có huyết mạch lưu truyền xuống. Đáng chết! Mọi người ở đây tuyệt vọng bất lực, chỉ có thể đủ chờ chết thời điểm. Gầm lên giận dữ vang vọng cái này phiến cổ lâm. Tại ngoài trong trượng, Hách liên hổ theo trong cổ lâm chui ra, trông thấy bộ lạc thảm thiết tình huống, hổ mắt trợn nên đỏ bừng, hướng phía cự lang gào thét gào thét. Nằm trên mặt đất trường lão nghe thấy thanh âm, vốn là sững sờ đón lấy trở nên hoảng sợ. A hổ cái lúc này trở lại, không phải muốn đem hách liên cuối cùng nhất huyết mạch đắp bên trên sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ thật là thiên muốn tiêu diệt hách liên sao? Chưn 176, đầu lang hung thú. A hổ, chạy mau! Trường lão cắt sợ hai hướng hách liên hổ hò hét, khàn khàn thanh âm tại bộ lạc quay lại. Trường lão lòng nóng như lửa đốt, đục ngầu con mắt đỏ bừng, không để ý bị thương nặng thân hình run rẩy mà bỏ lên, khàn giọng lấy gọi hách liên hổ lý khai. Thủ lĩnh, chạy mau, cho chúng ta hách liên bộ lạc lưu lại một ti huyết mạch trên mặt đất nằm mặt khắc hách liên bộ lạc dũng sĩ cũng quát tầm lên hách liên hổ dẫn đầu cái này sổ mười mấy tên dũng sĩ đi ra ngoài những điều này đều là hách liên hạn giống chỉ cần còn có một tia huyết mạch bảo tồn hách liên tiểu cũng không diệt sạch thì có quật khởi hy vọng một đám phụ nữ và trẻ em già yếu lạnh run cắn răng quật cường mà nhìn xem từng bước ép sát cự lang bọn hắn cũng không có muốn hách liên hổ cầu cứu đều hy vọng hách liên hổ có thể mang đến lưu lại dũng sĩ thoát đi cự lang ngân bạch lan con mắt tràn đầy treo tức cùng tàn nhẫn chăm chú nhìn còn lại phụ nữ và trẻ em lá ấu mang theo nghèo vần chuồn tâm tính căn bản không để ý tới hách liên hổ gào thét muốn chết hách liên hổ trông thấy cái này tình cảnh lập tức tức giận cả người một nhảy dựng lên hướng cự lang đánh tới tại đánh tới lập tức rút ra một thanh sắc bén đoàn mâu đoàn mâu đỏ thấm, có thần bí phủ văn minh khác phong cách cổ xưa đơn giản nhưng là tại hách liên hổ rút ra lập tức ông đoàn mâu chấn động mùi thương bên trên một cỗ lạnh lạnh sát cơ ẩm ẩm xuất hiện xoẹt cự lang nhẹ nhìn sang phía sau roi thép cái đuôi bái xuống mang theo tiếng gió gào thét mà đến hướng hách liên hổ thẳng tắp đánh xuống Hách liên hổ nộ quát một tiếng, trong tay đoạn mâu rời khỏi tay, hóa thành một đạo hồng sắc tia chớp trong nháy mắt xuyên thấu thép tinh cái đuôi. Phanh! Ngân bạch roi thép cắt thành hai đoạn. Cự Lang chưa kịp phản ứng, đoạn mâu phù một tiếng, xuyên thấu cái đuôi, đinh hướng cổ của hắn. Một lớp tươi đẹp hồng sắc chất lỏng bành phun đi ra, Cự Lang thần sắc kinh ngạc. Ngân bạch trong đôi mắt sinh cơ khí tức tại rất nhanh biến mất. Bành! Cự Lang ngã xuống, chỗ cổ phảng phát huyết tuỷ, máu tươi phun rũ mà ra, lập tức đem Ngân bạch bộ lông nhuộm đỏ. Cự Lang tứ chi còn vô ý thức mà co rút, thổ địa dần dần bị huyết dịch nhuộm dần điều này sao khả năng thủ lĩnh như vậy lợi hại ở đây mọi người khó có thể tin gian nan mà nuốt xuống nước miếng đây quả thực phá vỡ tất cả của bọn hắn bộ ấn tượng hắc liên hổ tuy nhiên so với bình thường bộ lạc dũng sĩ lợi hại nhưng là tuyệt đối sẽ không quá mức không hợp tối thường hùng chi là đánh chết hung thú a hổ gian nan đứng lên trưởng lao sắc mặt ngốc trệ đôi mắt tràn đầy kinh ngạc Phản phất không nhận ra hắc liên hổ Liên hò hét động tác đều cứng rắn mà đình chỉ kẹt tại yết hầu phía trước cự lang ầm ầm ngã xuống đất cái lúc này mặc khác chín tên nhàn nhã cự lang dáng người lập tức kéo căng. Ngân Bạch đôi mắt nhiễm lên một tia màu đỏ tươi bạo ngược, sát cơ tăng vọt. "Giống." Những cự lang này vốn chỉ có vài chục trượng xa, lập tức bắt đầu công bạo, thân hình cao lớn tung nhẹ, lập tức đánh về phía đứng lặng hách liên hổ. Chín đầu cự lang, tê răng liệt răng, bén nhọn sắc bén lang nha lạnh lạnh. Hung lệ khí tức làm cho người sợ, khí thế cực kỳ hung thần, gió tanh nhấc lên. Ngay lập tức đi vào hách liên hổ phía trước. "Thủ lĩnh, a hổ." Vốn đang tại vì hách liên hổ thực lực mừng rỡ bộ lạc mọi người trong chốc lát biến sắc, lần này hách liên hổ đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ vừa mới đoạn mâu đã bắn vào cự lang trong cơ thể chưa rút ra, thân không tấp thiết hách liên hổ đối mặt là vừa vặn chín lần hung thú. nghĩ tới đây, rất nhiều người đều không tự chủ được mà hai mắt nhắm nghiền con mắt, không đành lòng trông thấy hách liên bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ chết bởi hung thú chi miệng. Thần quang chi mâu, hách liên hổ nổi giận quát một tiếng, trên người bỗng nhiên bay lên nhàn nhạt thần quang, chín chuôi ánh sáng màu đỏ sáng chói đoạn mâu trong chốc lát tại hách liên hổ trước mặt thành hình, cái lúc này vốn nhắm đôi mắt lại mọi người không khỏi mở to mắt trông thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. giết. Hách liên hổ cả người đều tản ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, có thần thánh thành kính khí tức tiết lộ. Hắn mắt hổ trường, chín chuôi đoàn mâu hóa thành chín đạo hồng quang mang theo một cỗ tiêu sát thẩm phán khí tức phóng tới chín đầu cự lang. Phúc, phúc, phúc, Mâu đỏ nhạt thần mâu tại cự lang liền phản ứng cũng không kịp thời điểm, cũng đã đâm vào cự lang thân thể. Bành, Bùi lất tung bay, sổ đạo cự đại thân ảnh theo trên bầu trời ngã xuống. Thân sói đang không ngừng mà run rẩy, đại cổ cổ máu tươi ồ ồ toát ra. Trong ánh mắt, tình thế long trời lở đất, bộ lạc mọi người chỉ cảm thấy đây hết thảy đều quá mức không chân thực đã ngốc ngạc tại chỗ, đầu kịp thời. Trường Lao chỉ cảm thấy đây hết thảy đều quá mức sao mộng ảo rồi, sự tình biến hóa được quá nhanh, hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Há to mồm, đều quên vừa mới muốn nói cái gì. Đây là la hung thú. Cái lúc này tại trong cổ lâm mười mấy tên thanh tráng chui ra, trông thấy bộ lạc thảm cảnh không khỏi phẫn giận lên, không khỏi trông thấy ngã xuống đất mười đầu cự lang không khỏi hít sâu một hơi. Vẫn còn thủ lĩnh đã nhận được tiên thần tán thành cùng chúc phúc, bằng không thì hậu quả. Bọn hắn trong nội tâm càng nghĩ càng kinh, nhìn xem ngã xuống tại mà kêu rên dũng sĩ còn có ngốc trẻ sợ hai phụ nữ và trẻ em trong nội tâm run lên không dám còn muốn trưởng lão người coi như không tuổi nhanh nhanh cứu người hách liên hổ trên người thần quang tiêu tán cả người theo thần thánh thành tính trong tình lại quay đầu lại nhìn về phía suy yếu vô cùng trưởng lão khủng. Khủ. chưa không có việc gì hách liên trưởng lão trong miệng tràn ra máu tươi cường chống đứng lên thân hình chưa nói xong cũng ẩm ẩm ngã xuống hắn đã tuổi già được rồi thân thể mui vướng ngày sau Tuế nguyệt là địch nhân lớn nhất đã từng hách liên đệ nhất dũng sĩ hôm nay đã già nuông chợt tối hơn nữa cự lang trọng kích Hắn sinh cơ tại rất nhanh trôi qua. Trường Lão, Hách Liên Hổ trong nội tâm quỳ lên, bước nhanh nhận được sắp sửa té ngã trên đất lao nhân. Trong tay có nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ kích phát, đem Trường Lão tâm mạch bảo vệ. Hách Liên bộ lạc phát sinh cái gì? Cái lúc này đi theo mà đến những bộ lạc khác thủ lĩnh trông thấy đống bừa bộn chẳng diện, trong lòng chấn động. Bất quá tiếp theo nhìn về phía chết đi cự lang, kinh hãi mà nhìn về phía Hách Liên Hổ. Điều này hiển nhiên là Hách Liên Hổ động tay, chẳng lẽ Hách Liên Hổ thực lực đã có thể đánh chết hung thú? Giống. Mọi người ở đây tại nghi hoặc bất định thời điểm đột nhiên một tiếng cực lớn tiếng gào thét âm hưởng lên một đạo ngân sắc thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người Hách Liên hồi nhìn lại chỉ thấy một đầu ngân lang chậm rãi độ đi ra khỏi hiện cái này đầu ngân lang so trước trước mười đầu ngân lang thoáng tiểu một điểm bất quá trên người bộ lông tựa hồ càng thêm bóng ánh hình như có nhàn nhạt, nhạt ngân quang lưu chuyển đầu lang mọi người kinh hãi mà hô lên thanh âm khó có thể ước chế sợ hai trong lòng cùng hoảng sợ có không ít không phải không phải Hách Liên bộ lạc người đã từng bước sau lui tiến vào cổ lâm bọn hắn biết rõ bình thường ngân lang cùng đầu lang trích lệnh quả thực là ngày đêm khác biệt giống đầu lang phủi liếc muốn thoát đi những bộ lạc khác thành viên trong miệng thốt ra một đạo ngân bạch trang lưới liềm quang nhận cứu mạng a a hơn 10 trượng khoảng cách bóng ánh trang lưới liềm quang nhận dùng xét đánh không kịp bưng thai su thế chém tới xoẹt xoẹt lập tức huyết nục bay tứ tung có không ít người theo phần eo bị trang lưới liềm quang nhận chém ra hai đoạn chết thảm tại chỗ còn có não mà rơi xuống đất huyết phun ba thước mấy tức tầm đó đã là một mảnh tu la tràng, so hách liên bộ lạc hang quá hóa dở hách liên hổ khuôn mặt trang nghiêm thành kính cầu nguyện tại trong hư không lưỡng đạo hồng quang nhanh chóng thành hình hai thanh màu hồng đón âu Hưu. Đoàn mâu cấp tốc kích bắn đi ra, vảnh. Lưỡng đạo quang nhận bị Ngân Lang nổ ra, cùng đoàn mâu chạm vào nhau, hai cỗ năng lượng lập tức bạo tạc, khí lãng cuồn cuộn, bốn phía, cây cối tuôn rơi rung động, ánh sáng mảnh liệt mang bộc phát, mọi người không khỏi nheo lại hai mắt. Xuy. A. Ngân Lang nổ ra quang nhận cũng không toàn bộ tiêu hủy, có không ít năng lượng mảnh vỡ quét ngang mà qua, vài tên hách Liên bộ lạc thành viên bị chém giết, chết thảm tại chỗ. Phốc. Hắc Liên Hồ thân hình chấn động, trên ngực một đạo miệng máu xuất hiện, lập tức máu tươi đầm địa. Vừa mới nếu không có hộ thể thần quang, Hắn đã tại chỗ thảm chết rồi. Hách Liên Hổ bị thương, quả nhiên khó có thể chống cự hung thú. Một cỗ hung thần khí tức bao phủ ở những bộ lạc khác người, bọn hắn đã không dám núp đích, trước trước lui bước đã bị chém giết tại chỗ, làm cho người kinh hái cùng hoảng sợ. Có không ít đã sắc mặt trắng bệch, thân hình run dậy, chỉ có thể đủ mong đợi Hách Liên Hổ. Nhưng nhìn gặp Hách Liên Hổ bị bóng chốc bị kích tường, trong đầu ký thác lập tức sụp đổ. Quả nhiên, hay vẫn là tránh khỏi vận rồi sao? Thủ Linh mau chạy đi. Cái lúc này, trải qua thay đổi rất nhanh Hách Liên bộ lạc cả đám thở dài nói. Bọn hắn đối với tử vong xem phai nhạt. Nhưng là vẫn đang hy vọng Hách Liên Hổ có thể thoát đi, vì Hách Liên nhất mạch lưu lại truyền thừa, chỉ có thể đủ như vậy. Hách Liên Hổ cũng âm thầm thở dài, đối với đầu lang hung thú uy hiếp, hắn còn có cuối cùng nhất cơ hội. Lúc này ở Thanh Ngọc quận phan Hạo thần mâu đóng mở, thần liên nở rộ, thần quang sáng chói. Đột nhiên thần hồn như có điều suy nghĩ, bất quá tiếp theo lại nhắm lại thần mâu, phun ra nuốt vào hương khói nguy lực. Chương 177, tế tự. Cổ Sơn mạch Hách Liên bộ lạc, ngân bạch đầu lang thân thể có ánh sáng bóng lưu chuyển, bước chậm mà đến, dáng người yêu nhã thông dong. Ngân Vĩ nhẹ vũ, Một đạo nhanh đến cực điểm tàn ảnh xuất hiện, lập tức đem vài tên dũng sĩ thân thể bộ ra, máu tươi rơi, khủng bố huyết tinh. Ở đây mấy tên bộ lạc nhân tâm như chết chó, sắc mặt trắng bệch nhìn xem một gã tên dũng sĩ bị chém giết, thân hình run lên dậy, nhưng lại không dám chút nào có chỗ động tác, bởi vì một khi muốn thoát đi, một thanh quang nhận sẽ gặp phá không mà đến, hóa thành một đạo đoạt mệnh trùng tia sáng. Ngân Lang, đừng khinh người quá đáng, hôm nay ngươi tối lui, còn có thể lưu được cái mạng. Hắc Liên hồ ổn định lão đạo bộ pháp, trên người nhàn nhạt thần quang cũng không biến mất, ngược lại theo thời gian trôi qua, càng thêm lẩm đậm. Thần quang hóa thành hơi mỏng quang màng bao phủ, ẩn ẩn tâm đó lộ ra khôi giáp cảm nhận, nhưng là quá mức bạc được yếu kém, chưa thành hình. Hách Liên Hổ con mắt quang như nước, tóc đen phiêu tán, đứng lặng tại bộ lạc trước, có một cỗ trang nghiêm thần thánh ý tứ hàm súc. Hách Liên Hổ điên rồi phải không? Không phải đã đánh không thắng sao? Muốn nhanh lên muốn chết sao? Chẳng lẽ hắn còn có cái gì thủ đoạn? Ở đây những bộ lạc khác mọi người biến sắc, cảm giác Hách Liên Hổ điên rồi, đối mặt mạnh như thế thế ngân lang, rõ ràng còn dám không biết sống chết, chẳng lẽ hắn cho rằng cái này đầu khủng đổ ngân lang sẽ bị hắn hù đến sao? Hách liên bộ lạc mọi người cũng là sững sờ, bất quá ngược lại lại tại trong lòng âm thầm lắc đầu, thủ lĩnh đã hết sức, nhưng là ngân lang là không thể nào bị sợ hù nói. Hách liên hổ đối diện đầu lang đột nhiên khinh miệt cười cười, cái đuôi hóa thành cây roi bạc cỏ rúm, xoẹt xoẹt. Hai gã nam tử đầu lâu đứt gãy, máu tươi phóng lên trời, đỏ trắng óc bắn ra bốn phía, làm cho người người ở chỗ này sắc mặt lần nữa biến sắc. Đây là ngân lang đáp lại, đối với một cái con sâu cái kiến giống như nhân loại mị thị, trước mắt cái này có chút thực lực nhân loại tại trong mắt của nó bất quá là lớn một chút con sâu cái kiến, không cải biến được cái gì sự thật. Chí cao thần chủ, ta chi tín dân lúc này cầu nguyện. Hiến tế. Hách Liên Hổ hai tay làm ra một cái kỳ dị thủ ấn, trầm trọng thanh âm trầm thấp xuất hiện, theo Hách Liên Hổ niệm động, mọi người trong lòng đột nhiên không khỏi trầm xuống, một cỗ không hiểu áp lực lực lượng tại trong hư không chậm rãi tiết lộ. Phàm phất có một cái khủng bố thần thánh tồn tại tại chậm chạm thức tình Tại Hách Liên Hổ trong cơ thể, một cỗ thần bí năng lượng tại rất nhanh tiêu đốt, hướng hắn linh mà đi. Trong linh hồn của hắn chiến trận, một đóa mầu hồng thần liên đã bị cái này cỗ lực lượng thần bí quấn thâu, càng phát ra sáng chói, thần thánh không rảnh Đây là hắc liên hổ trong cơ thể tiềm năng tại kích phát, hiện tại xuất hiện triệu hoán phan hạo một phần lực lượng. Đây là phan hạo lưu lại thần điện bên trong một đạo thần thuật, chỗ trả giá cao rất nặng. ầm ầm, trên bầu trời từng đạo gợn sóng hiện hiện, có nhu hòa thần thánh hào quang ẩn ẩn rơi. Một cỗ không biết to lớn lực lượng theo hắc liên hổ chú ngưỡng niệm động, cùng hắc liên hổ càng ngày càng gấp mật tương liên. Đây là cái gì? Lực lượng của thiên thần sao? Chẳng lẽ muốn hàng lâm? Người ở chỗ này chừng mắt, khó có thể tin mà nhìn lên bầu trời trong truyền đến một cỗ thần thánh mênh mông năng lượng. Tuy nhiên đã sớm biết rõ hách liên bộ lạc đã nhận được thiên thần lọt mắt xanh, nhưng là khó có thể tưởng tượng đây là sao vậy dạng thần bí tồn tại. Đây là bất đồng bình thường tế linh, trí cao tồn tại. Tàng sơn tộc có đã lâu thần thoại truyền thuyết, nhưng là thiên thần truyền thuyết tại kéo dài, lại cuối cùng không người có thể cách nhìn. Theo thuế Nguyệt trôi qua, rất nhiều bí sử mai táng tại lịch sử bụi bậm ở bên trong, người đời sau chỉ có thể đủ tại truyền lưu trong thần thoại. Thấy được biết rõ vụ vặt, giống ngân lang đồng tử cấp tốc co rút lại. Tại lúc này, nó cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại đang tại dần dần hạ lâm, làm cho nó cảm thấy nhỏ bé nếu như dựa theo tu sĩ đẳng cấp phân chia, hôm nay cái này đầu ngân lang châu với ngưng khí hậu kỳ, tại sơn mạch bên trong, coi như là một bá, nhưng là hiện tại, nó sợ hãi rồi. Ngân lang tung nhảy dựng lên, nhanh như điện chớp, hóa thành một đạo ngân bạch tia chớp phóng tới hách liên hổ. Muốn tại cô năng lượng này không triệt ngọn nguồn ra trước khi đem hách liên hổ cái này kết nối môi giới chém giết, đã muộn. Hách liên hổ nổi giận quát một tiếng, trên bầu trời lực lượng triệt ngọn nguồn hiện hóa xuất hiện, ông. Một thanh đỏ thẫm ngưng thực, trên người có thần bí phù văn lượn lờ thần kiếm ầm ầm theo trong hư không hiện hóa đi ra. Một thanh này thần kiếm vừa xuất hiện, lập tức quấy thiên địa phong vân. Thần kiếm bong bong mà mình, sát cơ sông lên trời, thần thánh trong mang theo thẩm phán, lạnh lạnh lạnh như băng. Cổ Lâm Phảng phất tại lập tức nên đón cuối mùa thu, lá cây tuôn rơi rơi xuống, lạnh như băng khí tức xuống nước mỗi người lỗ chân lông, làm lòng người hẳn. Xoẹt. Cái này trôi đỏ thấm thần kiếm chém xuống, ngân lang ánh mắt hoàng hốt, theo trong miệng thốt ra nam đạo ngân quang. Đường đường. Ngân quang vỡ vụt, lộ ra bên trong vật thể. Là năm miếng pháp khí lan răng, có ánh sáng long lanh, có bóng ánh hào quang, nhưng là giờ phút này lại tràn ngập vết rách bị thần kiếm chém rúng dụng ngân quang ảm đạm ngân lang ngửa mặt lên trời thét dài một đạo mông lung ngân quang từ phía chân trời quăng xuống rơi vào ngân lang thân thể với anh ngân lang khí thế phóng đại cái đuôi hóa thành cây roi bạc vung hướng hách liên hổ thần kiếm nương theo hách liên hổ ý chí từng tiếng thanh thủy kiếm minh hưởng lên tựa hồ không ý kỹ ngân lang cái đuôi hướng ngân lang cái đuôi chạm giết đi qua xẹo xẹo lập tức hỏa tinh vang khắp nơi thần kiếm cùng cái đuôi chạm vào nhau rõ ràng phát ra kim loại vang lên thanh thủy thanh âm bất quá cuối cùng ngân lang kêu lên một tiếng so thép tinh còn có cứng rắn cái đuôi bị thần kiếm chặt đứt, đồng thời thần kiếm gào thét, trên người xuất hiện lỗ hổng, bị dập đầu mất đi một tí. Chạm, Hách Liên Hổ kêu rên một tiếng, trong miệng chấn huyết, nhưng là hắn không để ý tới, nộ quát một tiếng, thần trên thân kiếm có thần quang tại thiêu đốt, sáng chói mà thần thánh. Xoẹt. Thần kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, xếp đánh không kịp bưng thai su thế hướng Ngân Lang phần eo chém xuống. Phúc, giờ khắc này, thời gian phảng phất đình trệ, trên không trung Ngân Lang thân thể chậm rãi phân thành hai nửa, máu tươi rơi, ngũ tạng lục phủ lộ tọt chảy ra. Bảnh một tiếng nặng nề thanh âm, ngân lang ô ô, ô đeo thảm thiết rơi xuống trên mặt đất, thân thể đã cắt thành hai đoạn. nó không cam lòng cùng phẫn nộ mà nhìn qua gần trong gang tức hách liên hổ. khukhuk hách liên hổ nhìn trước mắt bị chém giết ngân lang, không ngừng ho ra máu tươi, trên người hắn lực lượng tại rất nhanh trôi qua, vốn anh vũ dáng người trở nên suy yếu. hô trên đầu của hắn đen nhánh nồng đậm tóc trong nháy mắt hóa thành hoa dâm, trên mặt nếp nhăn trở nên càng thêm sâu, thành từng mảnh khe rãnh xuất hiện. một cỗ giàn mua suy bại khí tức ra hiện tại trên thân thể của hắn. phanh chém giết ngân lang thần kiếm phịch một tiếng nhấn át. Hóa thành thần quang tiêu tán. Trắng, trắng. Thật là sắc bén tiêu sát thần kiếm. Không đúng, Hách Liên Hổ hắn xảy ra chuyện gì? Những bộ lạc khác mọi người trợn mắt há hốc mồm, vừa mới ngân lang đủ để so sánh một ít đại bộ lạc tế linh, cứ như vậy bị Hách Liên Hổ một phàm nhân chém giết. Đây quả thực quá trùng kích trong đầu của bọn hắn, làm bọn hắn tâm thần rung mạnh. Bất quá đang nhìn hướng Hách Liên Hổ lập tức, mọi người lúc này mới thoải mái. Hách Liên Hổ đây là bỏ ra thật lớn một cái giá lớn mới chiến thắng ngân lang, thậm chí bị mất chính mình tọa nguyên, thế tự sao? Trông thấy Hách Liên Hổ cái dạng này, cũng đồng dạng làm cho người tâm kinh đảm hàn. Thủ lĩnh, Hách Liên Hổ nháy mỏi mệt đôi mắt, Hách Liên bộ lạc mọi người gấp bước lên phía trước, nhìn xem bộ lạc dũng sĩ khẩn trương mà lao đến, Hách Liên Hổ miễn cưỡng đăng chắc cười cười, ầm ầm nga xuống. Chưa xong con tiếp. Chương 178, Tử vong. Hách Liên Hổ hiến tế bỏ ra thân thể tiềm năng, lập tức suy sụp vi đầu bạc lao ông. Nhưng là chiến tích của hắn đồng dạng là huy hoàng, chém giết một đầu đủ để so sánh bình thường tế linh hung thú, cái này tại Tảng Sơn tộc mà nói, quả thực cửu là thần tích. Hách Liên Hổ té xỉu, Hách Liên bộ lạc chết thảm nhiều người. Nhưng là ở thời điểm này, từng cái bộ lạc thủ lĩnh cùng dũng sĩ cũng không dám động cái gì ý xấu tư. Tại bộ lạc tầm đó, vì lãnh địa cùng con người, cũng thường xuyên phát sinh chiến đấu. Nhưng là Hách Liên Hổ một trận chiến này triệt ngọn nguồn đem người ở chỗ này khuất phục. Hách Liên bộ lạc có được thiên thần lọt mắt xanh, nhất định lần nữa quật khởi. Đại bộ lạc bên trong che chở, mới là tiểu bộ lạc sinh tồn căn bản. Thật giống như Hách Liên bộ lạc cái này một dịch, nếu như không phải Hách Liên Hổ có thể mượn thần lực, chỉ sợ toàn bộ bộ lạc đã bị diệt. Cái này phiến sơn mạch yêu thú cũng không hiếm thấy mỗi một con yêu thú cũng không phải phạm nhân có thể ngăn cản. tại Tàng Sơn tộc trong lịch sử, thì có rất nhiều bộ lạc diệt với yêu thú chi miệng, cái này mới tạo thành tiểu bộ lạc đối với đại bộ lạc tuyệt đối phục tùng cùng quy thuận. Tàng Sơn tộc không tập chân khí, nhưng là từ nhỏ rèn luyện thân thể, nếu như có thể phát triển, từng cái đều là tuyệt đối ưu tú thợ săn. Hách Liên Hổ theo trong mê ngủ thức tỉnh, trong lòng của hắn yên lặng cầu xin, đỉnh đầu một đầu thuần trắng tín ngưỡng chi sợi dây gắn kết tiếp xúc hư không, thông hướng không biết thần bí tồn tại. Hách Liên Hổ tại tối tâm trong cảm nhận được một cỗ minh ngông, thần thánh, tôn quý lực lượng. Hắn biết rõ đây là lực lượng của thiên thần. Hách Liên Hổ tín ngưỡng tại trong thời gian ngắn đã sớm vượt qua phiếm tín đồ cùng chân tín đồ giới hạn, đạt đến thành tín đồ đỉnh phong. Tín đồ đang cùng thần chi cảm ứng càng sâu, tín ngưỡng càng kiên định, là có thể thi triển càng cường đại thần thuật. Phan Hạo trao tặng trình độ cũng càng cao. Theo liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực cung cấp, một tia mảnh như sợi tóc màu hồng thần lực thông qua tín ngưỡng chi tuyến rơi vào Hách Liên Hổ trên người. Lập tức Hách Liên Hổ suy yếu thân hình nhận lấy một tia tập bổ, tại chậm chạp mà khôi phục sức sống. Chi. Một cửa mở ra, hiện tại đã là trạm và túi trong núi rừng bình thường sói hoang lang dị huệ thanh âm không ngừng vang lên. Cũng may hách liên bộ lạc trước thi thể đã sớm quét dọn xong, bằng không thì trùng tiên mùi huyết tinh tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều giã thu đến đây. Chỉ sợ lại là một phen đại chiến. Thủ lĩnh, ngươi đã tỉnh. Tại cửa ra vào thủ trị tuổi trẻ dũng sĩ đại hỉ, vội vàng thông cao bên phía. Một đám những bộ lạc khác thủ lĩnh bước nhanh mà đến. Trông thấy đầu đầy tóc trắng, làn da nếp gấp, hành động chậm chạp hách liên hổ trong nội tâm cảm khái. Một đời dũng sĩ lại rơi vào kết quả như vậy. Hách liên hổ, chỉ cần ngươi có thể đại biểu thiên thần phụ hộ chúng ta bộ lạc chúng ta nguyện ý tôn Hách Liên Bộ Lạc làm chủ Bộ Lạc. Ở đây mặt khác tiểu Bộ Lạc thành viên trong, một gã tướng mạo tục tàng, toàn thân cơ bắp cầu khúc nam tử mở miệng nói: "Đúng vậy, chúng ta đồng ý." Ở đây những Bộ Lạc khác thủ lĩnh nhau nhau gật đầu. Đây là tự nhiên, 7 ngày sau khi các ngươi tới bái tế Thiên Thần, tự nhiên có thể có được Thiên Thần phù hộ. Hách Liên Hổ hò khan vài tiếng, Đệ xuống mọi người nghị luận thanh âm, lần này không chậm không chậm mà mở lời nói. Hách Liên Hổ thanh âm khàn khàn dàn ura, phảng phất gần đất xa trời lão nhân. Hách Liên Hổ không có lý do gì cự tuyệt bởi vì thiên thần truyền xuống ý chí chính là muốn hắn truyền bá tín ngưỡng, đem vinh quang giải đầy khắp sân mạch. Những bộ lạc khác thủ lĩnh nhận lời, biết rõ hách liên hổ lại suy yếu giàn qua, cũng là thần chi ý chí người đại biểu, không dám kinh thị. thủ lĩnh, trưởng lão nhanh không được. Cái lúc này, một gã hách liên bộ lạc dũng sĩ thần sắc bi thương, bước nhanh mà đến. hách liên hổ vội vàng đi vào một gian đơn giản nhà đá, nhà đá không lớn, trước sau đều đứng đầy bộ lạc người. Lúc này giường bên trên trưởng lão suy yếu nằm, hai mắt trầm trọng, hô hấp càng ngày càng yếu đốt. một cỗ trầm trọng tử khí đưa hắn lượn lờ. trưởng lão. Hách Liên Hổ bị người viện tiền đến, trông thấy hơi thở mong manh trưởng lão, không khỏi bi sắc, lời nói mang theo run rẩy. Trưởng lão là chứng kiến Hách Liên do hưng thịnh đến suy bại một người duy nhất người, Hách Liên Hổ còn nhớ rõ trưởng lão thường xuyên thương cảm thở dài Hách Liên suy tàn. Thế nhưng mà hôm nay Hách Liên đã có lần nữa quật khởi hy vọng, hắn lại phải ly khai nhân thế. A hổ, nam ở giường bên trên lão giả khuôn mặt tiểu tuy, trên người tử khí nồng đậm, trông thấy Hách Liên Hổ đến đây, không khỏi có chút giật ra miệng cười nói. Hách Liên Hổ con mắt đỏ bừng, nắm lão giả rũa ra hai tay. Trên tay nổi lên nhàn nhạt thần quang. Muốn dùng thần thuật cứu Vãn lão giả tính mạng." Khục khục. Hách Liên Hổ liên tục ho khan, khóe miệng tràn ra máu tươi, thần thuật trong chán đoạn. "Trưởng lão." Hách Liên Hổ bi sặc, suy yếu thân hình một hồi lay động, phía sau Dung Sĩ biến sắc, gấp bước lên phía trước đỡ lấy. Hách Liên Hổ tiềm năng hao phí quá mức nghiêm trọng, hắn hiện tại căn bản khó có thể vận dụng thần thuật. "Không cần. A Hổ, ta đã không được, Hách Liên bộ lạc sau này tựu nhờ vào ngươi." Lão giả ánh mắt hiền lành mà nhìn xem Hách Liên Hổ, Hách Liên Hổ là hắn một tay bồi dưỡng được đến Dũng Sĩ, như là con của mình, hôm nay chứng kiến sự thành tựu của hắn cũng hết sức vui mừng, trưởng lão, ngươi yên tâm, cuối cùng nhất lão giả hai tay rủ xuống, đôi mắt nhắm lại, tiếng động đều không có, trưởng lão, trưởng lão đi rồi, trong khoảng thời gian ngắn, bộ lạc mọi người đều bi, tràn đầy thảm đạm khí tức, cái này một dịch, bộ lạc tổn thất thảm trọng, thanh ngọc Quận, trong tinh thất, phan hạo khí thế càng ngày càng lớn mạnh, phương viên trăm dặm linh khí bị phan hạo truyền chuyển, liên tục không ngừng tinh kết hóa, tiến vào phan hạo trong cơ thể, phan hạo chân khí trong cơ thể như trường hà cuồn cuộn lưu động, cọ rửa thân thể, thân thể màu vàng kim nhạt huyết dịch bành bái. Tại toàn thân lưu chuyển, phát ra ầm ầm rung động thanh âm. Phan Hạo Thần Hồn xếp bằng ở thần liên bên trên, đã nhận ra tàng sơn tộc chuyện đã xảy ra, nhưng lại cũng không nhúng tay. Hắn giao phó Hách Liên Hổ đã đủ nhiều, có thể hay không phát triển tiểu là Hách Liên Hổ sự tỉnh. Hơn nữa Phan Hạo Tịnh không để ý đổi cái khác người phát ngôn, những đầu tư này đối với Phan Hạo mà nói dễ dàng. Thần hồn cảm thụ dần dần lan tràn tín ngưỡng, trong lòng không khỏi thỏa mãn gật gật đầu, lúc này đã có năm quận tại liên tục không ngừng mà truyền tâu tín ngưỡng đến Phan Hạo Thần Hồn, thần hồn ánh sáng chói lọi biến thành vàng nhạt. Bởi vì các quận thần chi hiền linh Tín đồ thành tính trình độ đang không ngừng làm sâu sắc, thuần túy tín ngưỡng chi lực, làm cho Phan Hạo thần lực đại trướng. Phan Hạo tin tưởng, khoảng cách 9 quận thành hoàng cũng không xa rồi. Phan Hạo thần hồn đóng mở, xuyên qua hư không, phụ thiên quận các loại các quận. Lý gia cùng các quận ở giữa chiến tranh đã mở ra, bỏ lý gia chiếm linh hai quận, những thứ khác bảy quận đều tham dự chiến tranh. Đương nhiên cách chiến trường khá xa hai cái quận, hồng quận cùng Tống Ngọc Dung quận tham dự độ hiển nhiên không cao. Mà Tống Ngọc càng là tượng trưng phái ra 1000, cái này 1000 chỉ có vài chục là võ giả cấp những binh lính khác. Những binh lính này tại bình thường trong quân đội đủ để đảm đương tứ mã nắm chắc ngàn người đội ngũ cũng không thành vấn đề phái ra những binh lính này sau khi Tống Ngọc mà bắt đầu tích cực chiêu tân đánh tan dung quận cựu binh bị Tống Ngọc sắp xếp lao binh tại lao binh dưới sự dẫn dắt tiếp qua mấy tháng một chi càng tăng kinh khủng quân đội sẽ tại dung quận xuất hiện hướng về đại tống thế lực khác lộ ra nó răng nhanh ích Dương quận lần nữa trở thành chiến trường trung tâm hơn vạn quân đội tại giảng co lạnh như băng sát khí quyển tịch phương viên hơn mười dặm gió nổi mây phun tiêu sát lệnh lệnh liên binh không cách nào phá được thành trì Lý Như An đồng dạng không cách nào đánh lui liên binh trong khoảng thời gian ngắn, song phương chém giết liên tục, đối nghịch tích dương. Chương 179, đệ cửu đạo thế giới. Tháng 7, Thanh Lưu huyện. Tại Thanh Lưu huyện thành bên ngoài, thành từng mảnh vàng óng ánh hải dương xuất hiện, vàng óng ánh cây lúa no đủ khỏe mạnh, nặng trịch mà ép tới cây lúa thân lúa lượng. Một hồi thanh gió thổi tới, ruộng lúa phát ra tuôn rơi rung động thanh âm, vàng óng ánh hải dương nhấc lên một sóng, tầng tầng lớp lớp, lôi cuốn vào cảnh màn mụ, làm cho người vui vẻ thoải mái. Năm nay Thanh Lưu huyện nhưng lại có đại thu rồi. Một cỗ đơn sơ xe chô két, két, mà tại buồn trên đường hành tẩu lấy trên xe bò đánh xe chính là một gã tướng mạo đôn hậu trung niên nam tử, nam tử này nhìn xem kéo không dứt cây lúa biển, lộ ra vui sướng quát. Ân. tại đây dung mạo ngược lại là đại biến. tại trên xe bò một gã mặc vải thô áo gai, tướng mạo ôn nhuận, lộ ra một cỗ nho nhã khí tức nam tử kinh ngạc mà nhìn xem thanh lưu miệng biến hóa. đúng thế, lữ tiên sinh, những có thể này đều là tống ngọc đại nhân công lao, hơn nữa tống ngọc đại nhân còn cải tiến nông cụ. ở phía trước đánh xe nam tử nước miếng tinh bay từ tung, dương dương đáp ý mà đem tống ngọc công tích vĩ đại từng cái nói ra. lữ di giãn đôi mắt xanh lũ nghe nam tử tự thuật cùng trước mắt đoán hết thảy. Đông ruộng có lao nông làm việc tay chân, đó có thể thấy được bọn hắn đánh đáy lòng vui sướng. đã theo mấy tháng trước thay hoại trong trầm xuống tâm đến. Lữ Di giản tự nhiên biết rõ Tống Ngọc người này, tại Dung quận ở trong, chỉ sợ là ít có người không biết. Tống Ngọc vi xuống dốc hoàng tộc nhất mạch, phụ theo thương nhân. sau tổ kiến nghĩa quân đại bại Thanh Châu quân khởi nghĩa, được phong làm thanh lưu huyện huyện lệnh. không ngờ mới yên lặng mấy tháng, tiêu xuất lính binh sĩ công phá Dung thành, làm cho phản tộc thân đổ tiền chém đầu. hôm nay Tự Dảm nhiệm Dung quận thay mặt Thái thú, tuy nhiên quản lý Dung quận chức vụ nhưng là người sáng suốt cũng biết hôm nay dung quận chủ nhân đã là Tống ngọc triều đình đã sớm không quản được tại đây mà địa phương tất cả quận đang cùng lý gia rằng có hơn tháng sau khi cuối cùng nuôi binh hiện tại cũng là làm theo ý mình trạng thái lữ di giản hơi hai con mắt híp lại hai tay vén, rộng thùng thình tay háo rủ xuống phía trước lý gia tuy nhiên đạt được tân hoàng tán thành nhưng là chư quận đều không ủng hộ nhưng là lý gia chỉ cần sống qua năm nay Tống tào lưu lại chỉ có hơn vạn hơn quân đội có lẽ sẽ bị chỉnh hợp tiêu hóa đến lúc đó chư quận có thể có người có thể đủ chống cự tối ngọc mặc dù có mới có thể Nhưng là dù sao căn cơ quá nhỏ bé, chẳng lẽ còn có thể chống cự ở Lý Gia Đại Quân. Nghĩ tới đây, Lữ Di Giản cũng không khỏi nhíu mày. Dung Thành, Tống Ngọc chậm chạp độ bước mà đi, lúc này đỉnh đầu của hắn phía trên, số mệnh mênh mông xông lên trời mà lên, vàng nóng ánh số mệnh lộ ra thập phần to lớn. Hắn trên danh nghĩa tuy nhiên là thay mặt, nhưng là thực chất nắm giữ toàn bộ quận, hơn nữa số mệnh không bị trung ương triều đình quản hạt, cho nên số mệnh cũng không thể so với bình thường quận trưởng nhỏ yếu. Tại vàng nóng ánh số mệnh ở bên trong, một đầu tráng kiện thon dài vàng nóng ánh mãng xà thoát ra. Mấy kim đôi mắt lộ ra lấy uy nghiêm cùng quý khí. Tại mãng xà đỉnh đầu, hai cái nho nhỏ lại để cho người rất dễ dàng xem nhẹ thịt bao hở ra, trên người ẩn ẩn có chút ti mây mù dâng lên, đã có một tia long khí vận bị. Cái này cũng đến cây lúa thuộc thu hoạch tựa hồ đi à nha. Tống Ngọc gan mặc sĩ tử thường phục, đầu đội ngân quan, giơ tay nhấc chân tầm đó, có nhàn nhạt uy nghiêm cùng quý khí, làm cho người nghiêm nghị. Tống Ngọc nhìn phía xa bà quang lăn tăn hồ nước nhẹ nói nói: "Đại nhân, là đến thu hoạch lúc sau." Tại Tống Ngọc phía sau, Hà Sơn cùng Trương Thích đi theo phía sau. Trương Thích vốn là thanh lưu huyện huyện thừa Tống Ngọc xem Trương Thích ngược lại là có vài phần mới có thể, cầm xuống dung quận sau khi liền đem Trương Thích điều tiến đến quận thành đương chủ bộ. Trương Thích nghe thấy Tống Ngọc hỏi thăm, liền bước lên phía trước hồi bẩm nói: "Ân, ngươi xuống dưới tự mình chủ trì Thanh Lưu huyện khai cát." Tống Ngọc có chút gật đầu, trắng non phôn dài hai tay phụ ở sau lưng, thanh âm trong sáng. Vấn đề này Tống Ngọc có lẽ giao cho mới nhậm chức huyện lệnh, nhưng là Tống Ngọc lại biết, những cây lúa này đã thoát ly bình thường ngũ cấp phẩm chủ, đến lúc đó tất nhiên sẽ tạo thành thật lớn ảnh hưởng. "Dạ." Nghe nói Thanh Lưu huyện cây lúa mọc khả quan, nghĩ đến nhất định là tốt thu hoạch. Trương Thích khẽ mím cười nói: Hắn tại Thanh Lưu huyện đảm nhiệm mấy năm huyện thừa, đối với Thanh Lưu huyện có nồng hậu dày đặc cảm tình, phần này tôi với hắn mà nói đúng là phù hợp bất quá." Ân. Tống Ngọc nhẹ gật đầu. Rồi sau đó vẫy lui hai người. Tại hai người tối hậu, Tống Ngọc một người một mình đứng ở Bích Hồ tiểu đỉnh, hơn 10 trượng có người mặc áo giáp thân vệ tại gác, làm cho người nhìn qua chi sinh ra. "Đại nhân, có mật tín." Bích trong hồ, một gã mặc màu hồng áo giáp binh sĩ giẫm phải nước gợn mà đến, binh sĩ đến tại Tống Ngọc trước mặt, nâng bên trên một phong bao phủ nhạt màu đỏ nhạt ánh sáng chói lọi phong thư. Đây là người quỷ sai, tất cả quận tâm đó truyền lại tin tức nhanh nhất mà tự nhiên là thần đạo hệ thống. Hôm nay thần đạo bao phủ trong nhiều cái quận huyện, âm ti trải rộng, các nơi có bất kỳ cử động cũng khó khăn trốn âm ti pháp nhãn. Tống Ngọc cầm qua phong thư, đem phong thư mở ra, đem thượng diện tin tức xem một bên. Giang rắc. phong thư tự nhiên nghiền nát, hóa thành điểm một chút vết lốm đốm biến mất. Tống Ngọc vẫy lui quỷ sai, đáy lòng không khỏi rơi vào trầm tư. Lý Như An rõ ràng đột phát tận bệnh một tử, cái này cũng quá mức kỳ quái. Xích Dương Hòa Bình mát lưỡng quận đều cũng không nhập vào âm ti. Bản Tôn chưa lan tràn tới đó, thần chi cũng không cách nào tra rõ tình huống cụ thể, cũng làm cho Tống Ngọc bao nhiêu có chút buồn bực. Bất quá bọn hắn tựa hồ sớm có nói trước, Lý Thừa Hoàng tại trong khoảng thời gian này đã sớm chậm rãi tiếp nhận quyền hành. Tống Ngọc bàn tay lớn nâng cầm lên, tại lần trước tiếp xúc Lý Như An đến xem, rõ ràng là số mệnh cường thịnh, hơn nữa trên người tựa hồ cũng không có tử khí. Xem ra hẳn là tại khởi binh trong lúc mới rơi xuống bệnh căn. Nghe nói cái kia một dịch có tiên tiên võ giả tham chiến, xem ra nói có lẽ không uổng, Lý Như An bệnh căn cũng hẳn là lúc kia mới rơi xuống. Tống Ngọc suy tư một lát, được ra kết luận. Tại đây gần mấy tháng, lý thừa hoàng chậm rãi cho thấy ra hơn người mị lực cùng mới có thể đem lượng quận thống trị được ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa quân đội lực lượng còn đang không ngừng tăng cường, đã ẩn ẩn có phản công tất cả quận xu thế rồi. Bích hồ nước trập trùng dạng, đồng cỏ và nguồn nước trôi nổi, có cá chép xuyên thẳng qua, phun ra nuốt vào bong bóng. Tống Ngọc vây rơi một khối cục đá, một tiếng trống vang lên, bọt nước toái lên, đem cá chép được chạy trốn từ phía. Thanh ngọc quận, Phan Hạo thần hồn ngồi xếp bằng, thần hồn sáu miếng thần vị giác, phản phất sáu luân đại nhật xuất hiện tại trên bầu trời, coi ôn hòa hào quang rơi trong khoảng thời gian này, phan hạo cầm xuống thứ 6 cái cuộn thành hoàng thần vị, bất quá thần hồn như trước vang nhạt, thần quang ngược lại là càng thêm ngưng thực. phan hạo minh bạch, theo thần đạo tiến triển, tân cấp cần tín ngưỡng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. ông. đột nhiên phan hạo dưới chân linh khí ngưng tụ màu trắng đài sen đột nhiên chấn động, bốn phía linh khí bốc lên, linh khí cuộn cuộn tiến vào phan hạo trong cơ thể. phan hạo trong đan điển, một đóa thánh khiết bạch liên hoa nâng một miếng nóng ánh nội đan, nội đan lớn nhỏ như bồ câu trứng, mượt mà bóng loáng, bóng ánh tuyết trắng. đột nhiên, đan điển hoa sen kịch liệt chấn động, thánh khiết không rảnh ánh sáng phát ra rực rỡ. Bị hoa sen nâng nội đan bắt đầu bành trướng, khí thế tại dần dần tăng cường. ầm ầm, trong đan điển nhấc lên linh vũ, nội đan cuối cùng đình chỉ tăng trưởng. Phan Hạo chân khí trong cơ thể lại lần nữa tiến thêm một bước, đã đến dựng đan hậu kỳ. Trong đan điển đan phát ra thánh khiết hào quang, có màu trắng ngây mù sinh sôi nảy nở, hào quang sáng chói. Thánh bạch liên chập trần sinh huy, bóng ánh sáng long lanh, quy nạp bắt phương linh khí tại tầm bổ nội đan. Mà Phan Hạo thương thế bên trong cơ thể triệt ngọn nguồn gọi hạn, màu vàng kim nhạt huyết dịch tại bành bái lưu động, bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, một cô mánh liệt sinh cơ kích phát làm cho Phan Hạo sinh cơ càng thêm khỏe mạnh. Tại Phan Hạo phía sau, một mảnh hỗn độn khí tức lưu chuyển, có tám đạo thế giới sinh tại hỗn độn ở bên trong, trong thế giới có thần chi chân thủ, có thần thánh hào quang bao phủ. Cái này tám đạo thế giới tĩnh giật, chậm rãi hấp thu bên ngoài hỗn độn khí tức phát triển. Trấn ngươi, hỗn độn trong một tiếng kinh lôi vang lên, một đạo thần bí tiểu thế giới theo hỗn độn trong sinh ra đời. Tại đây nói tiểu thế giới ở bên trong, một toàn thân bao phủ hào quang thần chi giáng sinh, thần chi lưng meo hai cánh, cầm trong tay thanh kiếm, mông lung xương mủ ở bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được uy nghiêm trang nghiêm thần cho. Phan Hạo Chư Thần 3.000 chú lại lần nữa tiến bộ, mở đi ra đệ cửu đạo thiên địa, hỗn độn ở bên trong, chín tôn thần chi đóng ở chín phương tiểu thế giới, tràn ngập thần thánh cùng bất diệt vận vị. Trương 180, trăm tám điềm lành. Ở thế giới tinh bích bên ngoài, một phương tiểu nhân vị diện chăm chú bám vào tại tinh bích ngoại tầng, lặng lặng thu nạp tại tinh bích bên ngoài hỗn độn khí lưu. Tại tinh bích bên ngoài, vô số vị diện chìm nổi, sinh ra đời hoặc là mất đi. Hỗn độn khí tức bên ngông, dù là giống như là sợi tóc lớn nhỏ khí tức truy lạc tại thế gian, đều có thể đơn giản mà đạp nát kéo vạn dặm sức mạnh, ẩn chứa năng lượng có thể nói khủng bố. Tại Tinh Bích bên ngoài có được mênh mông bao la bát ngát vô tận hỗn độn khí lưu, vô số vị diện phảng phất nguyên một đám nho nhỏ bọt khí đang giận lưu trong chìm nổi, nhưng không có này bám vào tại Tinh Bích vị diện cực dễ dàng bị hỗn độn khí lưu mất đi, đồng thời tại va chạm mất đi lập tức, lại có thể sẽ có một kia không gian sinh ra đời, cuối cùng nhất lần nữa diễn sinh ra một cái vị diện. Những vị diện này gian nan chậm chạp mà tại chuyển hóa những khủng bố này hỗn độn khí tức, dần dần tăng cường vị diện bản thân lực lượng. Phan Hạo thân hồn ý niệm trong đầu hóa thành thần chi ngồi cao tại vị diện mây xanh phía trên, bao quát lấy cái này phiến vị diện phát triển cái này phiến vị diện đã ở chậm rãi phát triển, đã từ lần trước trăm trượng lớn nhỏ biến thành vài dặm lớn nhỏ. vị diện trong có bình nguyên rừng rậm, có dòng sông đồi núi, tựa như ngũ tạng đều đủ tiểu thế giới. cái này nói vị diện loại tuy nhiên nhìn như như là phúc địa động thiên giống như tồn tại, nhưng là phan hạo lại biết cái này nói vị diện cùng phúc địa động thiên cũng không giống nhau. chỗ này vị diện cũng không là chân thật tồn tại, người bình thường thân thể căn bản không cách nào tiến vào tại đây, chỉ có linh hồn hoặc là ý niệm mới có thể tiếp xúc tại đây. cái này đi theo thế gian âm ti tương tự, chân thật vật thể khó có thể tiến vào chỉ có thể linh hồn mới có thể tiến vào tất cả quận âm ti, mà ở tất cả quận âm ti lại có đi thông địa phủ không gian đường hầm, lần này hợp thành toàn bộ âm ti vận chuyển. Thần đạo lực lượng cực kỳ đặc thù, cho dù là hiện tại cấp thấp nhất thổ thần, cũng có thể tại thế gian trong bản thờ mở ra một phương hư ảo không gian, những không gian này liên hệ hạn chế hư thật tầm đó, phàm nhân chi thân khó có thể chạm đến. nếu như thổ thần nguyện ý, ngược lại là có thể dẫn dắt quỷ hồn tiến vào. bất quá phan hạo vị diện này cùng thủ hạ thần chi mở đi ra không gian lại vô cùng giống nhau, bên trong ẩn chứa đặc biệt thần đạo quy tắc là bạch liên chân giải kẻ có được chỉ mới có đích pháp tác. Phan Hạo tuy nhiên hiện tại khó có thể tiếp xúc đến cảnh giới này, nhưng là những vật này nhưng đều là chân thật tồn tại. Hơn nữa dung nhập mở vị diện trong, chỉ cần một ngày Phan Hạo có thể tiếp xúc đến pháp tắc lực lượng, liền có thể đủ chính thức mà thành tiểu thần đạo đạo quả. Đại lượng nguyện lực mới có thể mau chóng mà xúc tiến tiểu vị diện phát triển, thậm chí sớm cụ hiện hóa. Nhưng là tín ngưỡng nguyện lực đối với thần đạo tân chức mà nói quan trọng hơn, không có biện pháp phân ra quá nhiều đến tầm bộ vị diện. Hơn nữa theo vị diện phát triển, chính mình điểm ấy thần đạo lực lượng cũng trở nên như mối bỏ biển rồi. Phan Hạo lông mày cao lại, ngồi với cựu trọng tiên phía trên, suy nghĩ thật lâu, trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Dung quận, đát đát, một con tuấn mã trên đường chạy như bay, trên lưng ngựa có một gã mặc u lanh áo giáp binh sĩ. Lúc này bản thân không nói cậu thả cởi binh sĩ trên mặt cũng không khỏi toát ra vui sướng thần sắc. Hắn khoái mã chạy gấp, bên người cảnh sát phi tốc xe qua, không bao lâu đã tiến nhập dung thành quản lý phạm vi, Người đi trên đường cũng càng ngày càng dày đặc, binh sĩ cái này mới không thể không thả chậm tốc độ của mình. Binh sĩ nhìn xuống trong lòng côn hỷ, lạnh tĩnh hạ tâm tình nửa khắc chung sau khi đã đi tới quận phủ bên ngoài, có cấp báo. tại quận phủ cửa ra vào thủ trị lưỡng tên lính xa xa trông thấy tuấn mã bước nhanh mà đến, nhìn kỹ nhận ra là quận trong binh sĩ. lúc này chỉ thấy binh sĩ thân thủ nhanh nhẹn mà theo tuấn lập tức đến ngay, đem dây cương đưa cho bên cạnh hạ nhân, cầm trong tay lệnh bài bước nhanh tiến đến. hai gã thủ trị binh sĩ khẽ cho mày, bất quá cũng không có xử, cho đi đi vào. cái lúc này dung quận trong có thể có cái gì cấp báo à? bất quá hai người lông mày tiếp theo bước ra, xem tín binh biểu lộn nẩm lấy vui sướng, xem ra cũng không chiến sự. Ngược lại là có việc mừng báo cáo bộ dạng. Báo, đại nhân, Thanh Lưu huyện mẫu sản Nam Thạch. Cái tên lính này đi vào phòng trước, trông thấy Tống Ngọc ngồi ngay ngắn ở phía trên, không khỏi không khí vui mừng mà bẩm báo nói. Cái gì? Nam Thạch. Tại Tống Ngọc phía sau Hà Sơn lập tức lốc trệ, nói chuyện cũng va va chạng chạng. Cái này nói tin tức quả thực như là cuồng bạo sóng biển trùng kích đầu của hắn, Nam Thạch. Cái này ý nghĩa cái gì? Bình thường mẫu sản đại khái tại hai thạch tầm đó, cho dù là cực kỳ thừa thải dù tốt, cũng không đến Tam Thạch. Hiện tại đột nhiên biến thành gấp 2 còn nhiều. Lương thực ở đâu cái thời đại đều rất quan trọng yếu, đặc biệt là đối với sức sản xuất chưa đủ cổ đại. Lương thực liên quan đến mạch máu, đồng dạng là các triều đại đổi thay đều chú ý tiêu điểm. Đại nhân, hạ quan muốn chờ lệnh đi xem. Hà Sơn cố gắng mà bình phục tâm tình, quay đầu hướng Tống Ngọc cung kính thanh âm. Bất quá đột nhiên hắn hành động dừng một chút, bởi vì hắn trông thấy Tống Ngọc sắc mặt thập phần bình tĩnh, tuy nhiên là lộ ra nụ cười thẳng nhiên, nhưng là tuyệt đối không có đến mừng rỡ như điên tình trạng. Chẳng lẽ đại nhân không biết tin tức này giá trị sao? Không đúng, đại nhân tuyệt đối không có khả năng không biết, nhưng lại như thế bình tĩnh lạnh nhạt. Cái này. chẳng lẽ đại nhân sớm biết như vậy? ân, ngươi đi xem cũng tốt. Tống Ngọc ngồi ngay ngắn ở đại trên mặt ghế, đôi mắt sâu u, khí độ như nguyên, bình tĩnh lạnh nhạt, có một cố làm cho người thuyết phục khí độ. Tống Ngọc tự nhiên biết rõ Hà Sơn ý tứ, Hà Sơn hắn hiển nhiên là sợ dưới đáy có người làm động tác, lừa trên gạt dưới, báo cáo sai mẫu sản. bây giờ là đặc thù thời kỳ, nghĩ đến là không ai dám làm những động tác này, nhưng là Nam Thạch sắc thực làm cho Hà Sơn kiếp sợ, không tận mắt là rất khó làm hắn tin phục. Nam Thạch mẫu sản, tại cổ đại sát thực khó có thể tin. dù là tại Hoa Hạ đây cũng là tại bồi dưỡng được tiểu mới lúa nước sau khi mới có được như vậy mẫu sản mà trải qua thần lực tầm bổ những lúa nước này đúng là thường thử lúa sắc tại sau này tất nhiên không thể so với kiếp trước hoa hạ lương thực mẫu sản trên lệnh. dạ hạ quan ta sẽ đi ngay bây giờ hà sơn lần nữa hành lễ lòng nóng như lửa đốt mà bước nhanh mà đi người tới mệnh khao thưởng tăng quân lương thực tăng gia sản xuất chính là thiên chi phúc trạch là điều lành còn đây là dung quận chi đại hạnh đương quốc khánh vẫy lui truyền tin binh sĩ lại để cho hắn xuống dưới lĩnh thưởng tống ngọc đống nhiên đứng dậy Thanh âm trong sáng mang theo uy nghiêm. Thanh lưu huyện, một gánh gánh ánh vàng rực rỡ hạt thóc bị phóng tại sạch sẽ đất đá bên trên trải rộng. Ra, con bỏ ra lôi kéo thạch nghiền nghiền mễ, ánh vàng rực rỡ cuốc sắc tới, lộ ra no đủ hạt gạo. Mấy ngày hôm trước trước thu hoạch cây lúa đã phơi khô nghiền thành mễ, một mẫu đất rõ ràng khoảng chừng năm thạch. Giờ khắc này, tất cả mọi người điên rồi bình thường, cùng khiếu hò hét, vui đến phát khóc. đều là đại nhân đạt được thiên quyến a, cảm tạ lao thiên gia cùng đại nhân ân đức a. Ở đây nông dân phật Phật mà hướng dung thành phương hướng quỷ xuống một mảnh. Từ lúc khai khẩn mới điển thời điểm mọi người xem gặp thổ mà trở nên vì nhiều, đã nhận định là Tống Ngọc mới đã nhận được thiên quyến, hôm nay đạt được như thế mẫu sản, càng là đã chứng minh Tống Ngọc xác thực là lên trời chiếu cố. Trương Thích mang mới nhậm chức huyện lệnh còn có mười vài tên binh sĩ, đều trừng to mắt, khó có thể tin. Cuối cùng tại Trương Thích nhiều lần mà nghiệm chứng xác nhận sau khi, lần này phái binh sĩ trở về báo tin vui. Trương Thích dẫn huyện lệnh cùng với mười vài tên binh sĩ đang giúp bẻ buột, lúc này cốc chàng cùng ruộng lúa một mảnh náo nhiệt, đều tại khí thế ngất trời mà thu hoạch cây lúa cùng thoát xác miên mệ. Mỗi một vị nông dân trên mặt đều mang theo vui sướng, đầu đầy mồ hôi đều chú ý được sát, tay cầm lấy nặng trịch hạt thóc vẻ mặt thỏa mãn. Thiên quyến A, mẫu sản năm thạch. Lao Thiên gia, cái này. Sao vậy khả năng? Lúc này toàn bộ Thanh Lưu huyện đều tạc mở nổi, tin tức này tại lập tức lưu chuyển khắp toàn bộ huyện, người ra chuyện chen chúc tới ruộng lúa, nhìn xem phảng phất hoàng kim hải dương, còn có tất cả gia thu hoạch ra nặng trịch no đầy cây lúa không khỏi sợ hai tháng phục liên tục. Đây là, đây là điểm lành a. Chẳng lẽ kế này Tống Ngọc thực sự thiên mệnh? Tại bờ ruộng bên trên, một gã mặc vài thô áo gai khí độ bất phàm trung niên nam tử đè xuống trong lòng khiếp sợ, trong miệng lẩm bẩm nói, chưa xong con tiếp. Trư 181, danh sĩ hiền giả, thanh lưu huyện Điền sản ruộng đất tăng vọt, tin tức này phảng phất đã mọc cánh bình thường, lập tức lan tràn đến toàn bộ quận, làm cho vô số thế gia sĩ tử đều cảm thấy cực độ khiếp sợ. Một ngày đi qua rồi, phu cận tất cả quận thế gia đại tộc đều nhau nhau nhận được tin tức. Tiểu phảng phất tại bình tĩnh mặt nước bỏ xuống một tảng đá lớn, theo ầm ầm thanh âm bên ngoài, còn có vô số gợn sóng quyển tịch. Rất nhiều thế gia đều khó mà tin được, phải tham tử tầng sâu lần mà tìm hiểu, phát hiện sự tình là thật cũng không hư cấu. trong khoảng thời gian ngắn, dung quận đã trở thành tịnh châu trong ánh mắt, vô số kinh nghi, ánh mắt khiếp sợ chăm chú nhìn. chẳng lẽ là thật sự là trời ban điềm lành? tống ngọc, tống ngọc lai lịch theo lên làm thay mặt thái thu sau khi, cũng đã xuất hiện tại tất cả quận trong tầm mắt. hôm nay lần nữa lật xem tư liệu của hắn, như trước lại để cho người khiếp sợ. tin mừng, đỗ huyền cây lúa mẫu sản tam thành nữa. thiên quyến a, huyền huyền mẫu sản tiếp cận bốn thạch. vô số tin mừng lục tục không ngừng mà truyền đến, dung quận ở dưới tất cả huyện lương thực nhau nhau thừa thải, mặc dù không có thanh lưu huyện nhiều nhưng là vẫn đang cực đại vượt qua những năm qua mẫu sản, gia tăng lên một phần 3 nhiều. Tống Ngọc mặt lộ vẻ mỉm cười, những ngũ cốc này đều đang tiếp thụ thần lực tầm bổ, bất quá vì độ xuất thanh lưu huyện cùng Tống Ngọc ở giữa thiên quyến, cho nên các huyện ngũ cốc tại thần lực tầm bổ bên trên thiếu đi một tí. Tất cả quận tầm đó đã sớm nhắc lên sóng lớn, đã kìm nén không được. Phu cận Thanh Ngọc quận cùng An Định quận đều cũng bắt đầu tổ chức thu hoạch, nhưng là lấy được sản lượng lại làm cho lưỡng quận quận trưởng đều thất vọng rồi, bần điền chỉ có ngũ sản không đến lưỡng thạch, dù tốt biểu hiện đến là không kém, có số rất ít rõ ràng đạt đến tam thạch. Như tại bình thường cái này sản lượng một làm cho lương quận quận trưởng mừng rỡ, bởi vì mẫu sản tam thạch đã là thập phần khó được, nhưng là hiện tại đối mặt dung quận cao sản, so sánh dưới, không khỏi mệt bài. nghe nói dung quận dù là những năm qua bần điền đều là mỗi ở mẫu tam thạch nhiều hơn phân nửa, đây quả thực khủng bố. xem ra thiên quyến cũng không giả a. nghe nói tống ngọc đại nhân đã từng đạt được tổ tiên khang vương chỉ điểm mới hoàn toàn tình ngộ, có tiên sinh nói hắn mệnh cách cao quý, nhất định là vương hầu. còn không phải sao? tống ngọc đại nhân cũng không phải là chỉ bằng vào vật khí, văn có thể thi hành biện pháp chính trị. vạn dân kính yêu. Võ có thể lãnh binh phá vạn quân, thập phần dũng manh thiện chiến. Thiên mệnh sao? Cũng không phải phương đến dung quận đi một chuyến. Hôm nay luật thế, quân hùng cũng lên, Tống Ngọc ở thời điểm này quật khởi đúng là ứng thiên mệnh, ta một thân khát vọng, không biết làm sao thời vận bất lực. Nửa đời thất vọng, lần này liền đi dung quận, đến muốn nhìn Tống Ngọc rốt cuộc là người phương nào. Theo dung quận điểm lành ảnh hưởng càng lúc càng lớn, tại tất cả quận đầu đường ngõ hẻm bên cạnh, quán rượu quán trà các nơi đều tại nhau nhau thảo luận, rất nhiều danh sĩ bắt đầu ở cân nhắc tìm nơi nương tựa Tống Ngọc. Tại đủ loại hiện tượng mà nói, Tống Ngọc có được thật lớn tiềm lực mà điểm lành càng là làm cho Tống Ngọc thanh danh lan truyền lớn, không nên xem thường thanh danh tác dụng, càng không thể đủ đánh giá thấp điểm lành lực lượng. Tại nơi này cùng loại với Hoa Hạ cổ đại thế giới, thiên nhân cảm ứng một mực đều bị mọi người truy phủng, thiên tử không đức, cho nên thai hoạ kéo. Nếu có tài đức sáng suốt minh chủ xuất hiện, tất nhiên cũng sẽ trời ban điểm lành dị tượng. Mà Tống Ngọc dùng nhược quán chi niên trở thành con trưởng, càng là tựa hồ tại sát minh Tống Ngọc trước khi đủ loại đồn đái. Tịnh Châu danh sĩ trí giả, thế gia chi lưu, tại lúc này cũng không khỏi một lần nữa xem kỹ Tống Ngọc người này. Đại nhân. Thanh Ngọc danh sĩ Trương Hoành bái phỏng, ân, dẫn tới phòng khách dâng trà. Tống Ngọc mặc hoa phục, đầu đội nguyễn quan, lúc này đang cùng Trương Thích nói chuyện, nghe thấy người hầu, không khỏi nhẹ gật đầu. Đối với người hầu nói ra, đại nhân, những ngày này, từ khi điểm lành xuất hiện sau khi, trong phủ thế nhưng mà chiêu nạp không ít danh sĩ chi lưu. Trương Thích nhìn xem từ một tên hiển sĩ đến quăng, hơn nữa còn là bổ gia, không khỏi cười nói. Tống Ngọc mút nhẹ một ngụm trà xanh, lông mày giãn ra, xác thực, trong khoảng thời gian này có rất nhiều người tài ba hiển sĩ đến tìm hiểu. Tống Ngọc đồng dạng đã nhận được rất nhiều số mệnh không kém hạt giống cùng nhân tài. Tống Ngọc cảm thụ chính mình số mệnh biến hóa, chỉ thấy lên đỉnh đầu số mệnh bên trong dung cuộn vốn số mệnh tăng gọn, số mệnh như là quần cuộn trường hà chạy xuôi mà đến. Theo thiên quyến danh nghĩa tảng, tại Tịnh Châu lại có rất nhiều số mệnh liên tiếp đến đỉnh đầu của hắn phía trên. Phần đông số mệnh xoan xuyết, tại vàng lóng ánh số mệnh ở bên trong, một tia nhàn nhạt màu xanh hơi không thể kiến giải xuất hiện. Cái này tí tì màu xanh số mệnh phảng phất một đám gói xanh, có chút hư hảo cùng phiêu hốt, chưa chính thức ngưng tụ hiện ra. Ân, sát thực như thế. Ngược lại là hóa giải nhân tài thiếu hiếm nan đề. Đi xem, lần này tới người có gì năng lực? Tống Ngọc lấy lại tinh thần, cười đứng dậy, mang theo Trương Thích hướng ra phía ngoài đi đến. Tại trung thành bên ngoài, binh doanh đứng lặng, binh doanh trên không, mắt thường khó gặp từng đoàn từng đoàn binh sát phóng lên trời, binh sát ở trên không tụ tập, một đầu toàn thân tuyết trắng, đôi mắt lạnh như băng bạch hổ thân ảnh loáng thoáng xuất hiện. Bạch hổ nằm xuống, quan sát binh doanh, tí ti tiêu sát khí tức rủ xuống, ra chỉ tại binh sĩ trên người. Lúc này Trương Hán tại trong binh doanh lãnh binh huấn luyện, Trương Hán đỉnh đầu vàng nhà số mệnh xông lên trời mà lên. Hắn số mệnh buồn mạng sinh sôi nảy nở đi ra bạch hổ hình thái càng ngày càng ngưng thực, bạch hổ đứng ở số mệnh phía trên, gào thét nhìn hằm hằm thiên hạ, trong mắt lạnh như băng giò xét quân doanh. Mà ở quân diễn trên không binh sát ngưng tụ thành bạch hổ rủ xuống tí tí sát khí, sát khí phảng phất anh lạc đem Trương hán đỉnh đầu khí tượng bao khỏa, theo Trương hán đỉnh đầu bạch hổ hấp thu sát khí càng ngày càng nhiều, hình thái cũng càng ngày càng rất thật, Trương hán trên người sát khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Hiện tại cho dù là một cái nội trừng, cũng có thể bức lui bình thường binh sĩ, một khi đột thủ, phô thiên cái địa sát ý hội đem đối phương triệt gọn nguồn mang tất cả, thực lực chưa đủ Trong đầu chỉ có sợ hãi, tại chỗ bị chém giết vật mệnh. Trải qua mấy tháng mài hợp, lý gia có lẽ nhanh muốn tiến hành phản công a. Trương Hán thân mặc khôi giáp, khôi ngô như thiết áp, nhìn xem phía dưới huấn luyện binh sĩ không khỏi nhìn qua hướng phương Bắc trầm nghĩ. Nghĩ đến chiến tranh, Trương Hán không khỏi nhiệt huyết sôi trào, lần trước công phá dung thành bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, căn bản không có lại để cho thế nhân chân thật mà trông thấy Long Nha binh lợi hại. Long Nha binh đúng là Tống Ngọc cho cái này chi quân đội danh tự, Long Nha binh trong mỗi một tên binh lính đặt ở đại Tống tất cả châu trong quân đều là đỉnh tiêm tồn tại. Bởi vì mỗi một sĩ binh đều có được võ giả thực lực, Tống Ngọc thao luyện quân đội thời điểm cường độ căn bản không phải binh lính bình thường có thể so sánh. Nếu là không có cái này tố chất, chỉ sợ rất nhiều binh sĩ đã sớm đột tử. Nhưng là đối với trở thành võ giả binh sĩ mà nói, những trình độ này huấn luyện chỉ có thể đủ nói là gian nan một điểm mà thôi. Những đoạn này thời gian, Tống Ngọc tự nhiên cũng thường thường đến trong quân doanh, thậm chí tự mình tham dự huấn luyện, thực lực cường đại thấy binh sĩ trợn mắt há hốc mồm cùng thuyết phục. Một bộ huấn luyện xuống, binh sĩ đều mệt mỏi co quắp xuống, mà trái lại Tống Ngọc trên trán liền đổ mồ hôi dấu vết đều chưa từng xuất hiện. Hơn nữa Tống Ngọc còn thiết lập đặc thù ban thưởng cơ chế, rất nhiều ưu tú binh sĩ sẽ bị một lần nữa dùng thần đan rèn luyện thể phách, tu bổ cưỡng ép rất nhanh tu luyện hao hết võ đạo tiềm lực. Mà những đỏ thấm này thần đan là thần lực ngưng tụ mà thành, tu bổ những dư xài này. Thậm chí có cá biệt thiên phú ưu tú, tại hấp thu thần lực rèn luyện thể phách sau khi, liền trở thành nhị lưu võ giả, có thể đảm đương giáo bí trước. Đến nỗi Hà Sơn cùng Trương Hán đã sớm thành làm nhất lưu bên trong đỉnh tiêm, tùy thời có khả năng đột phá, tiến vào tiên tiên chi cảnh. Lý giá tại phát triển, nhưng là Tống Ngọc lại càng thêm đáng sợ, 5000 võ giả một khi hiện thế, hoành đẩy thiên hạ lại có gì khó? hiện tại tống ngọc vẫn còn làm sâu sắc nội tình, đang chờ đợi một thời cơ, một cái lấy cớ, một cái đại nghĩa. chương 182, lữ di giản, lữ di giản, tống ngọc ngồi ngay ngắn ở phòng trước phía trên, có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. đúng vậy, đại nhân, đúng là lữ di giản. tại tống ngọc phía dưới, một gã mặc thanh y thẳng suốt, đầu đội tiêu giao khăn, tướng mạo tuy nhiên bình thường, nhưng lại dáng người cao ngất, trong đôi mắt tinh quang điểm một chút nam tử cung âm thanh đối với tống ngọc trả lời. tống ngọc muốn con mắt đảo qua bên cạnh trương thích chỉ thấy trương thích thần sắc kinh ngạc theo suy nghĩ sâu xa trong tình lại phát giác được tống ngọc ánh mắt lập tức đối với tống ngọc nhẹ nhàng mà lắc đầu đại nhân đúng là lữ di giản người này vô cùng có tài hoa có được có thể so sánh mười vạn đại quân trương hoành thập phần khẳng định gật gật đầu nhìn đến đây tống ngọc không khỏi đối với chưa gặp mặt lữ di giản sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú tại tống ngọc vừa mới xem ra cái này mới tới quang danh sĩ trương hoành đã là hiếm có mưu sĩ tuy nhiên trước đây số mệnh hơi kém nhưng là tống ngọc tin tưởng chỉ cần trương hoành đi theo chính mình số mệnh tất nhiên không còn là vấn đề Mệnh cách tuy trọng yếu, nhưng là hậu thiên cố gắng như trước lại có thể chậm rãi thoát khỏi đi trước mệnh cách, tiến hành lột xác. Đương cái này cần đại lượng số mệnh đến rèn luyện tẩy lễ. Tống Ngọc không cho rằng đem đến từ mình hội cung cấp không dậy nổi một gã mưu sĩ số mệnh lột xác như thế nào thiên tử. Đây là tập hợp thiên địa nhân tam tài ngưng tụ mệnh cách, có thể chúa tể quốc gia hư suy, có thể chúa tể vạn dân sinh tử. Nếu không phải cái thế giới này thần đạo quy tắc còn chưa hoàn thiện, thậm chí miệng ngậm thiên hiến có được xác lập thần chi tư cách, mà thay đổi một người số mệnh cũng không quá đáng tại thoáng qua tầm đó. Nhưng là tiểu trước mắt mà nói. Trương Hoành mệnh cách đảm nhiệm một huyện chi chủ hay vẫn là dư giải. Chỉ có ở lại Tống Ngọc bên người lâu một chút, số mệnh từ từ tích lũy, tổng hội đột phá đến quận cấp, thậm chí châu cấp cũng không phải không có khả năng. Như vậy Trương Hoành cực lực để cử Lữ di giản lại có cái gì đại tài đâu này? Cái kia tiên sinh có thể hành động cái này thuyết khách, bị bên trên hậu lễ đi bái phòng Lữ tiên sinh. Tống Ngọc trong ngóc lần này đã liên hệ với bản tôn. Trong linh hồn, một cố ý niệm trong đầu chưa bao giờ biết trong hư không đáp xuống tự phủ ở trong, một gã mặc vài thô áo gai, khí độ bất phàm trung niên nam tử hình tượng xuất hiện tại tự phủ đón lấy tiểu phảng phất phóng ghi chép như một loại về người này nam tử hết thảy cực nhanh mà trong đầu hiện lên chi tiết không bỏ sót tự nhiên tuân mệnh đại nhân tử có thể yên tâm trương hoàng vung phất ống tay áo đứng thẳng lên hướng tống ngọc chính thức đã thành một cái đại lễ vừa mới cùng tống ngọc trong lúc nói chuyện với nhau hắn đối với tống ngọc có thể nói là hết sức hài lòng có minh chủ chi giống như hơn nữa tống ngọc trong mơ hồ nắm chắc hết thảy khí cơ làm hắn tâm gãy nếu như nói trước khi đến bất quá đem tống ngọc trở thành tương lai vương hầu chi lưu có nghi vấn vậy bây giờ trương hoàng đã nghi vấn toàn bộ tiêu tán thậm chí có thể cảm nhận được Tống Ngọc thành tựu tuyệt không phải như thế. Đợi một chút, đeo cái này vào a." Tống Ngọc đột nhiên xuất ra một cái mỡ dế chạm ngọc mài mà thành bình ngọc, bình ngọc sinh sắn tinh xảo, xem xét cựu là giá trị xa xỉ chi vật. "Đại nhân, đây là." Trương Hoành mặt như vẻ nghi hoặc, tiếp nhận Tống Ngọc đưa tới bình ngọc. Bình ngọc cô nhận, xúc tu sinh xion, càng làm Trương Hoành sinh nghi, như thế quý báo bình ngọc, bên trong đến cùng trang cái gì? Bên trong có một miếng tẩy tùy đan, có thể trì thế gian bệnh, người mang đến tự nhiên hữu dụng. "Tốt, tốt, đại nhân." chương hành không rõ ràng cho lắm nhưng là hay vẫn là đem bình ngọc thu nhập trong ngực. dung quận khánh tường huyện tại khánh tường huyện xuống có một tòa thanh trúc vắng vẻ thôn xóm nhưng là một cái lối nhỏ phẳng phất 18 ngã rẽ nơi cuối đường hy vọng tại đây cảnh sắc lại cực kỳ tú lệ một đầu trong suốt dòng suối nhỏ bốn lượn mà xuống suối nước làm sáng tỏ thanh phiến xanh tươi trúc lâm thanh thúy tiếng chim hót thôn xóm trong gà chó tương minh nhàn nhạt đám xương bao phủ có lao nông tại đồng ruộng làm việc tay chân tiểu nhi cầm một quyển thư tịch gối con bỏ già tại nhàn nhã mà đọc chậm kinh nghĩa lại có phụ nữ tại suối hạ du hoa sa một mảnh an tường tinh rực cơ hội khiến người có loại ngộ nhập thế ngoại đạo nguyên cảm giác lão cụ không biết lữ di giản lữ minh nhà ở nơi nào trương Hoành rơi xuống tuấn mã đi vào điện lũ lúc, hướng một gã làm việc tay chân lão nông chắp tay mỉm cười hỏi các ngươi là lão nông dừng lại động tác nhìn trước mắt hào hoa phong nhã nam tử cũng là rất có hảo cảm lão cụ ta là lữ minh bằng hiu hôm nay đến đây ôn chuyện quấy giày một phen trương Hoành hướng lão nông giải thích nói a lữ đại a bên kia Phía tây nhất cuối cùng cái kia lúc sân nhỏ chính là hắn ra. Lão nông hướng Trương Hoành cùng hơn 10 người nhìn mấy lần, nhẹ gật đầu, hướng xa xa một gian bình thường nhà nông tiểu viện nói ra. "Đa tạ lão cụ chỉ điểm." Trương Hoành nhìn về phía lão nông chỉ vào vị trí, vội vàng nói nói cảm ơn. Lão cụ cười cười, "Phất tay xương chỉ là tiện tay mà thôi. Lữ Minh, 2 năm không thấy, còn nhớ được tiểu đệ hay không?" Cái lúc này cũng là trùng hợp, một gã mặc vải thô xiêm y, tướng mạo ôn nhuận, mang theo văn nhã chi khí trung niên nam tử tay cầm lấy một cuốn sách cổ theo sân nhỏ theo đi ra người này nam tử tuy nhiên thân ở phòng ốc sơ sài, mặc vải thô áo gai, nhưng là trong đôi mắt ẩn sâu tinh quang, cao ngất bất phàm khí độ làm cho người không dám kinh thường. Nhưng là lúc này nam tử không biết vì sao sự tình phiền nao sự tình, khóa chặt lông mày. Lữ Di giản nghe thấy một đạo thanh âm quen thuộc đang hô hoán, không khỏi quay đầu nhìn lại, chói chặt lông mày vương lòng một ít. La chương Minh, từ biệt hai năm, ngươi ngược lại là đến ta cái này thâm sơn cùng cốc rồi. Lữ Di giản hướng Trương Hoành treo kẹo nói, tại mừng dỡ đồng thời cũng tồn tại nghi hoặc bất quá tại đảo qua trương hoành sau lưng hơn mười danh nghĩa người về sau trong nội tâm đã mơ hồ đoán đến trương hoành ý đồ trương hoành cùng lữ di giản ngồi xuống trà xanh rơi chén nửa ngày về sau trương hoành rốt cục nói ra chính mình mục đích của chuyến này trương minh quả nhiên là lựa chọn thái thú đại nhân ta mấy ngày hôm trước đã đến thanh lưu huyện một chuyến đối với tân nhiệm thái thú ngược lại là có chỗ hiểu rõ lữ di giản đã trầm mặc một lát chậm chạp mở lời nói a cái kia nghĩ đến lữ minh cũng biết ta vì sao lựa chọn tống đại nhân a chưa quận ở bên trong chỉ có tống ngọc đại nhân cùng lý gia có hy vọng chủ động nếu như không phải Tống Ngọc đại nhân lần này theo ẩn nút trong cuộc khởi, ta đều cũng định lựa chọn Lý ra rồi. Ta đã từng may mắn mắt thấy dung thành một dịch, đến nay khó có thể quên. Hơn nữa điểm lành xuất hiện, ta mới quyết định tùy tùng Tống Ngọc làm chủ. Trương Hành chậm rãi nói ra mình lựa chọn Tống Ngọc nguyên nhân, dung thành cái tiên một dịch, hắn vẫn còn nhớ rõ hất vây huyết vũ còn có phảng phất chiến thần lâm thế Long nha bình, tăng thêm Tống Ngọc chính trị năng lực. Trương Hành nhìn ra được Tống Ngọc nhất định có thể tại loạn thế của thời, có lẽ có người nghi hoặc vì sao không đều đến Tống Ngọc thể hiện ra đủ để cùng Lý gia chống lại lực lượng lại đến văng nhưng lại không biết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi như thế nào rệt hoa trên gấm có thể so sánh hơn nữa trương hoành có tự tin của mình bằng hôm qua cùng tống ngọc nói chuyện với nhau hắn đối với nhân tính nhận thức nói cho hắn biết tống ngọc còn có đại tác vi trương vinh không phải ta không muốn chỉ là gia mẫu có bệnh tại thân ta lại thì không cách nào ly khai tại đây quá lâu lữ di giản trong nội tâm cũng hơi động một chút đang nghe nghe thấy tống ngọc cùng chứng kiến thanh lưu hiện sự tình về sau hắn cũng là thoáng tâm động nhưng là muốn về đến trong nhà lão mẫu lập tức bất đắc dĩ mà lắc đầu nói ra Tại Thanh Ngọc có một gã từng tại hoàng cung đảm đương nửa y thần y rẻ, ta cái này phải người đi mời đến. Trương Hoành nghe xong, vội vàng đối với Lữ Di giản nói ra. Lữ Di giản trong nội tâm có chút ấm áp, nhưng là vẫn đang lắc lắc đầu nói, sẽ vô dụng thôi, ta đã đi tìm rồi. Thậm chí liền hầu thần y đều tìm tới, đều không thể trị liệu. Cái gì? Hầu thần y rẻ? Trương Hoành biết rõ, hầu thần y là Tịnh Châu có đủ nhất truyền kỳ sắc Thái Đại Phu, cả đời du lịch thiên hạ, trị liệu qua rất nhiều nghi nan tập chứng, thậm chí truyền thuyết đã từng làm cho người chết phục sinh là đại tống trong công nhận ý thuật cao nhất đại phu một trong. Trương Hoành cũng không khỏi trầm mặt lại, mút nhẹ một ngụm trà xanh, tại trầm rãi sửa sang lại suy nghĩ. Chẳng lẽ vừa mới quăng Tống Ngọc đại nhân, nhiệm vụ thứ nhất muốn đã thất bại sao? Các loại, còn có cái này. Trương Hoành trong đầu một đạo thiểm điện sẽ qua, nhớ tới ngày hôm qua Tống Ngọc giao cho một cái bình ngọc. Chương 183, Sedan. Lữ Minh, Người mà lại chờ một chốc Trương Hoành vội vàng đưa tới một gã tùy tùng người hầu, Lữ Di dạn đôi mắt nhìn sang, vừa mới khoảng cách những hạ nhân này xa hơn một chút, cũng không cẩn thận quan sát thế nhưng mà lúc này cẩn thận quan sát trong nội tâm không khỏi máy động chỉ thấy những hạ nhân này mỗi cái dáng người cao ngất nhìn không chớp mắt có được đầm đặc quân nhân bầu không khí Nhưng cũng không phải này lữ di giản trong nội tâm kinh ngạc là những binh lính này từng dáng người trầm ổn long tinh hổ mãnh mỗi một vị trong đôi mắt đều ẩn sâu cái này đạm mạc hiện nhiên là tay dính không ít cánh mạng tinh minh là trọng yếu hơn là lữ di giản thông qua chính mình đặc biệt phương pháp nhìn ra những người này đều là võ giả trương hoàng thân là vừa tới tìm nơi nương tựa mưu sĩ rõ ràng cho phép dẫn theo hơn mười người võ giả hay vẫn là vị này tân nhiệm thái thu thật là coi trọng như thế chính mình. Lữ Di Dạn còn không biết, tại dung quận binh sĩ ở bên trong, võ giả sớm đã là lại phổ thông bất quá. Ngay tại Lữ Di Dạn đang trầm tư thời điểm, Trương Hành đã tiếp nhận hạ nhân đưa cho một cái đàn hương hồ gấm. "Trương Hành, đây là?" Lữ Di Dạn trầm ngâm một lát, tò mò hỏi. "Lữ huynh, vừa mới ngươi nói lệnh đường thân hoạn trọng tật, vừa vận tống đại nhân lễ vật trong cũng có có thể trị bách bệnh đang lưỡng, Lữ huynh không ngại thử một lần." Trương Hành cầm mỡ dê ngọc tinh xảo bên nhỏ, hướng Lữ Di Dạn nói ra, "Có thể trị bách bệnh." Nghe đến đó, Lữ Di giản trong nội tâm lập tức có chút không thoải mái, thậm chí nhìn về phía Trương Hoành ánh mắt cũng sinh ra rất nhỏ biến hóa. Lữ Di giản tự nhiên biết rõ cái thế giới này căn bản không có cái gọi là có thể trị bách bệnh dược vật, thậm chí liền ý giới công nhận hầu thần ý cũng là như thế nói. Vạn vật thuộc tính tương sinh tương khắc, hơi không cẩn thận, tiếp theo lại để cho người bệnh tử vong. Cái gọi là có thể trị bách bệnh dược vật, đều chẳng qua là mánh lưới cùng Vân Du bốn phương làng chung mánh khóe bịp người mà thôi. Lữ Minh, đây là Tống đại nhân cho. Lúc ấy Tống đại nhân quả thật là như thế cùng kẻ hèn này nói. Trương Hoành tự nhiên biết rõ Lữ Di giản tâm tư, nói thật ra, thậm chí liền Trương Hoành chính mình chưa từng tin tưởng, cho là nghĩ đến Tống Ngọc lúc ấy đại thần sắc, chẳng lẽ Tống đại nhân sớm đã biết rõ Lữ Huynh lão mâu tình huống? Không đúng, Lữ Huynh còn là tự mình tại chỗ cùng Tống đại nhân đề cử. Cái này, Lữ Di giản nghe được Trương Hoành giải thích, không khỏi cầm lấy bình ngọc trầm ngâm. Bình ngọc có luận, cảm nhận tinh tế tỉ mỉ, hiện nhiên là hiếm có tinh phẩm, giá trị chân quý. Lữ Di giản nhẹ nhàng đổ xuống bình ngọc nút lọ, hai người lập tức sững sờ một cỗ thấu nhân tâm tỳ mùi thơm ngát lập tức theo miệng bình tràn ngập mà ra cái này cổ mùi thơm ngát bị hai người hút vào hai người lập tức tinh thần chấn động mọi mệnh thân thể phảng phất tại lập tức tràn đầy sức sống đầu tư duy cũng rõ ràng không ít cái này đan dược tựa hồ cũng không đơn giản toàn thân mùi thơm ngát chẳng lẽ thật là thần đan thần dược hay sao lữ di giản biết rõ dược tính đây là tại phát huy liền tranh thủ nút lọ nhét trở về cái lúc này trương hoành trên mặt cũng không khỏi lộ ra kỳ dị thần sắc nói ra khùng khùng giản nhi thế nhưng mà có khách quý đến cửa đột nhiên trong phòng một gã mặt như tiểu thụ Ra nuôi cho tối, tóc bạc trắng lão phu nhân chống quả trượng, gian nan mà từ trong nhà đi ra. Lão phu nhân thần sắc có bệnh đầy mặt, hiền lành mà nhìn xem bên ngoài hai người hỏi: "Mậu thân, ngài sao vậy đi ra?" Trong sân đối ẩm nói chuyện hai người quay đầu lại, Lữ Di Giản liền bước lên phía trước đỡ lấy lão phu nhân thân thể, lo lắng nói ra: "Lão phu nhân thân thể suy yếu không chịu nổi, đứng đấy đã cố hết sức. Ta muốn nha, ta lại nằm trong phòng không đi ra đi đi, sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội rồi." Lão phu nhân sắc mặt tái nhợt, nhìn nó nói: "Lữ Di Giản ánh mắt lại trở nên uất ác. An uổi, mẫu thân sống lâu trăm tuổi, cái đó có thể nói những điểm xấu này lời nói. Lão phu nhân, kẻ hèn này Trương Hoành là Lữ Minh Hảo hữu. Trương Hoành cũng liền bệ bộn đứng dậy hướng lão phu nhân vấn an. Giản Nhi bạn bè a. Lão phu nhân thân thể run rẩy, tóc mai bạc trắng, hướng Trương Hoành ôn hòa cười cười. Lão phu nhân, ta cùng Lữ Minh quen biết mấy năm, hôm nay đến đây qué dở qué dở. Ân, vậy các ngươi nói đi. Giản Nhi, không cần lại lo lắng ta. Ngươi muốn đi làm cái gì liền làm cái gì a. Khô khủng. Có cái gì khát vọng cũng có thể đi làm. Không có lẽ lại bị ta liên lụy đấy, nếu không ta đi cũng không an lòng a." Lão phu nhân ôn hòa đối với Trương Hành nói xong, rồi sau đó lại quay người vỗ vỗ Lữ Di giản bàn tay lớn thấp giọng nói: "Mậu thân." Lữ Di giản run giọng, lão phu nhân cũng là người biết chuyện, nhiều năm qua kỳ thật dựa vào con mình mới có thể sớm có lẽ thành công cửu, nhưng là bởi vì chính mình bệnh tình, làm hắn không dám ly khai quá lâu, tăng thêm cần ở các nơi tìm kiếm lương y, mới có thể mà đứng chi niên, còn không làm nổi tiểu. Ta quyến luyến cái này mảnh thổ địa, là vì lão dụng cuối cùng muốn về, có thể ngươi tuổi trẻ còn nhẹ không có lẽ phí thời gian tuế nguyện mẫu thân lữ di giản hít sâu một hơi xuất ra trương hoành cho bình ngọc Vậy của ngươi còn có hy vọng đây là thái thú đại nhân tặng cho đan dược ủng có hiệu quả nhất định có thể trị liệu ngươi trọng tận lão phu nhân yên lặng nửa khắc chung cười nói vậy thì thử xem a dù sao ta cũng đã một chân bước vào quỷ môn quan rồi lão phu nhân đối với đan dược cũng không quá nhiều chờ mong những năm này uống qua dược thậm chí so ăn cơm còn nhiều hiện tại nàng đã sớm tuyệt phần này tâm tư chỉ hy vọng nhi tử có thể thành công chịu hoàn thành trượng phu nguyện vọng Trương Hành vội vàng gọi người đi tìm đến một chén nước trong, đặt ở sân nhỏ trên bàn đá. Vang, Bình Ngọc phát ra buồn bực thanh âm, nắp bình tử bị Lữ Di giản lại lần nữa rút ra, một cỗ mùi thơm ngát tràn ra. Lữ Di giản hướng Bình Ngọc nhìn thoáng qua, một miếng nóng ánh sáng long lanh, đỏ thẫm như lưu ly, li, chỉ có đầu tầm lớn nhỏ đan dược lẳng lặng liên rơi vào bình Ngọc nơi hẻo lánh. Đông, cái này miếng đầu tầm lớn nhỏ đan dược bị ngược lại rơi bát sứ, trong chốc lát, toàn bộ bát sứ nước trong hóa thành màu hồng đỏ thẫm, thượng diện tản ra thấu nhân tâm tì mùi thơm ngát, đỏ thẫm như máu, như hổ phách mãn não làm cho người cũng không biết là huy tinh, ngược lại có một loại khác thường chân quý tốt đẹp cảm giác. ở đây mọi người lập tức cảm giác thân thể buông lỏng, trầm trọng thân hình cũng trở nên nhẹ nhàng, tựa hồ có chút ti năng lượng xuyên tấu qua cái này cổ mùi thơm ngát rót vào nhân thể. đây là xích đan, quả nhiên hiệu quả lấy làm lạ. ở phía xa gắt hơn 10 người binh sĩ thân hình chấn động, con mắt hâm mộ mà nhìn xem cả chén thần thủy. những vật này tại trước đó vài ngày do đại nhân ban cho qua cực nhỏ chiến tích xuất sắc đồng liêu, hiệu quả làm cho người mừng rỡ như điên. bọn hắn gian nan mà quay đầu, không hề xem trong sân xích đan thần thủy. Người ở bên trong đều là đại nhân coi trọng, cũng không thể có đủ cái gì sơ suất. Chỉ cần cố gắng, tương lai cũng chưa chắc không thể đạt được xích đan. Nếu có tu sĩ ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhìn ra, đây cũng không phải là tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan nóng ánh tuyết trắng, mượt mà không dèn, dung vào trong nước hóa thành màu ngà sữa chất lỏng. Cùng trước mắt cái này miếng đỏ thấm đan dược có cực lớn hán đường. Kỳ thật viên thuốc này nhưng lại phan hạo dùng thần lực ngưng tụ mà thành, thần lực đồng dạng có được tẩy tùy phát quát, gia tăng tiềm năng lực lượng. Tuy nhiên đỏ thấm thần lực chất lượng không cao, nhưng là đối với phạm nhân mà nói, quả thực là được lợi vô tận thậm chí vượt qua tẩy tủy đan công hiệu. Mà bây giờ tại Long nha trong quân doanh, số ít yếu tố binh sĩ cũng sẽ bị ban thưởng loại đan dược này, tu bổ rất nhanh tăng lên trở thành võ giả sau di chứng, khiến cho bọn hắn có được lần nữa tiến bộ cơ hội. Mậu thân. Lữ Di giản đôi mắt tràn ngập kinh hỉ, bưng lấy thần thủy đưa cho ngồi ở trên mặt ghế đá lão phu nhân. Lúc này Trương Hành cũng ngồi không yên, ánh mắt chăm chú nhìn tẩy tủy đan nước, tuy nhiên liệu mình cẩn nén, nhưng là cái mùi hay vẫn là tại hết sâu, cái này cổ mùi thơm ngát đối với nhân thể đều có được chỗ tốt rất lớn a. Tốt. Lão phu nhân lúc này cũng tâm tình kích động đối với cái này chén sông đan ký thác kỳ vọng chỉ cần là cái này cổ mùi thơm ngát cựu làm trên người của nàng chậm nhẹ tựa hồ bệnh tật đều giảm bớt cái kia nếu uống hết cái này dây dưa nhiều năm bệnh tật cũng nên biến mất ta xí sao lão phu nhân mới hơi tầm đó đã đem sông đan uống vào bụng trương hành cùng lữ di giản đột nhiên đôi mắt chừng lớn kinh hãi mà nhìn trước mắt biến hóa trương 184, trở về thanh xuân tại trương hành cùng lữ di giản trong mắt chỉ thấy theo lão phu nhân uống xong đan thủy sau ngân bạch tóc lấy mắt tưởng có thể thấy được tốc độ đang bay nhanh mà biến thành màu đen tại phát căn chỗ một vòng đen nhánh sáng bóng thoáng hiện, đón lấy cái này một vòng đen nhánh nhanh chóng hướng toàn bộ tóc lan tràn, mấy tức tầm đó lão phu nhân tóc đã hoàn thành do ngân bạch đến đen nhánh chuyển biến. xảy ra chuyện gì sao? lão phu nhân trông thấy hai người giống như gặp quỷ đồng dạng biểu lộ, cao mày ấm giọng hỏi, mẫu thân tóc của ngươi, đảm nhiệm trương hoành cùng lữ di giản mới có thể kinh người, xem vạn quyển thư tịch, xem thấy vậy thần dị một mặt cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, đón lấy càng làm hai người giật mình chính là chỉ thấy một tầng tầng sền sệt tản ra tinh tươi chất lỏng theo lão phu nhân trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra. Lão phu nhân chỉ cảm thấy theo đan nước nuốt vào sau khi trong cơ thể sinh ra một cô ấm áp, cái này cô ấm áp lực lượng lập tức tràn ngập toàn thân, cả người phảng phất phao lấy tại suối nước nóng thoải mái. Theo thần lực tại lão phu trong cơ thể con người lưu chuyển, lão phu nhân trên người giải yếu tế bào cùng tạp chất bị nhau nhau bài trừ bên ngoài thân. Lão phu nhân nghe thấy Lữ Di giản nói tóc của mình, vội vàng sờ lên tóc, tóc vẫn còn, tiểu tóc cũng không loạn, đây là xảy ra chuyện gì? Đột nhiên lão phu nhân cảm giác trên người bắt đầu xuất mồ hôi, một cỗ đầy mỡ tanh hôi thứ đồ vật theo trên người phát ra. Đại nhân. Đây là tẩy tủy phạt cốt hiệu quả, phải nhanh lên một chút cho lão phu nhân chuẩn bị tắm rửa. Ở bên ngoài trông coi binh sĩ trông thấy lão phu nhân tóc trắng biến tóc đen cũng lại càng hoảng sợ, trong nội tâm tuyệt đối không thể tưởng được Sich đan còn có phản lao hoàn đồng hiệu quả. Bất quá bọn hắn dù sao xem qua trong quân doanh người phục dụng qua, trông thấy trương hoành hai người một bức kinh hại đến không biết làm sao bộ dáng, vội vàng hướng hai người nói rõ: Hảo hảo, các ngươi nhanh đi hỗ trợ. Trương Hoành nghe thấy binh sĩ lời nói, vội vàng nói: Làm cho một bên, lão phu nhân coi như là nhạn nàng hiện tại cũng không thể đủ xem gặp trên người mình biến hóa, ngược lại là trong lỗ chân lông chảy ra tanh hôi tạp chất, làm cho nàng thập phần không thoải mái. mẫu thân, mau mau đi vào. hảo hảo. trên người mùi rất khó khăn nghe thấy. chuẩn bị cho tốt nước lữ di giản nhịn xuống lao phu nhân trên người trận trận tinh thưở, muốn tiến lên nâng. nhưng là làm hắn kinh hỉ sự tình xuất hiện. chỉ thấy bình thường đi đến vài bước đều thở dốc không ngừng lao phu nhân hiện tại rõ ràng không dựa vào cái trượng, bước nhanh mà xông vào trong phòng, hiển nhiên khí tức trên thân cũng không dư gì. đan dược hữu hiệu rồi. lữ di giản ánh mắt sáng lời. Thanh âm run rẩy, hai tay hướng một bên Trương Hoành bả vai chăm chú giật lấy, thần sắc kích động. Xắc thực là hữu hiệu rồi. Cái này có thể nói là thần đan rồi. Trên đời rõ ràng có thần kỳ như thế đan dược, phản lão hoàng đồng sao? Làm cho một bên Trương Hoành nhìn xem có vẻ bệnh, một chân bước vào quỷ môn quan lão phu nhân đột nhiên tóc trắng biến thành đen, già yếu thân thể tràn ngập sức sống thời điểm, toàn bộ cũng lay dại, trong khoảng thời gian ngắn tâm loạn như ma. Chúc mừng lữ huynh rồi. Lệnh đường tật bệnh xem ra hẳn là khỏi hẳn rồi, không thể tưởng được đại nhân rõ ràng cam lòng ban thưởng hạng như thế quý giá đan dược. Trương Hoành lấy lại tinh thần rồi, Cảm khái nói, hắn là người ngoài cuộc, tại sợ hai thán phục sau khi, chậm rãi đã bình phục lại tâm tình, sắc mặt phức tạp mà nhìn xem đã không một vật bắt giữ, lữ di giản sắc mặt cũng phức tạp, biểu hiện trên mặt biến ảo, cuối cùng nhất thở dài, ta lữ mộ cuộc đời này xem ra là không cho giảng báo, chỉ có một mạng hồi báo chi. trương hành vũ vỗ, vỗ lữ di giản bả vai, trầm mặt lại, nửa canh giờ sau khi, kết kẹt đã thay đổi một thân siêu mỹ lão phu nhân chậm chạp độ bước đi ra, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, ở đây mọi người lúc này cũng không khỏi ngược lại hít một hơi. Vốn suy sụp chập tối phu nhân tại lập tức phản phất nghịch chuyển mấy chục tuổi, một đầu đen nhánh nồng đậm tóc đen kéo tóc mai, lòng nếp gấp làn da trở nên tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, rõ ràng biến thành một gã hơn 40 tuổi quý phụ nhân. Dù là tận mắt nhìn thấy, cũng khó có thể tin a. Trương Hành cuối cùng nhịn không được lên tiếng, nhìn xem cơ hồ phản lão hoàn đồng cảnh tượng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cái này không phải chập tối mặt như tiểu thụy bà lão. Căn bản chính là quận huyện chúng gió vẫn, vẫn còn quý phụ nhân. Ở phía xa chờ đợi binh sĩ cũng mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn trong quân doanh đều biết người phục dụng, ngược lại là không phát hiện phản lão hoàn đồng như vậy lợi hại. Bất quá những binh lính này nghĩ lại sẽ hiểu, bọn họ đều là thanh tráng, cho nên đan dược dược lực thêm nữa là ở bổ sung tiềm năng cùng khai phát tiềm lực. Mà người này lão phu nhân thân hoạn trọng tận, đan dược chi lực tác dụng với cải thiện thân thể phương diện. Mà xem người này lưỡng di giản tiên sinh bất quá mà đứng chi niên, nói cách khác lão phu nhân năm thọ có lẽ tại năm mươi cao thấp. Trước khi giả yếu không chịu nổi phần lớn là ốm đau trà tấn, cái này xích đan thần thủy cũng không quá đáng nếu như nàng khôi phục đến trạng thái bình thường, hoặc là càng tuổi nhỏ hơn một chút mà lão phu nhân cũng không tu hành chân khí, dược lực toàn bộ tiêu hao ở phương diện này rồi. nghĩ tới đây, ở đây binh sĩ cũng bình thường trở lại, bất quá trong nội tâm đối với Sich đan thần thủy càng thêm lửa nóng, rồi lần sau chạm địch lập công có thể tuyệt đối không thể buông tha. xác thực khó mà tin được, thế gian thậm chí có thần kỳ như thế nào được? Lữ Di giản lẩm bẩm nói. cả buổi sau khi, cuối cùng Lữ Di giản mang theo lão mẫu đi theo trương hoành cả đám đã đi ra thôn xóm. Dung Thành, đát đát. lúc này ở Dung Thành trên đường phố, thanh thúy dê nghe tiếng võ ngựa không dứt với thay, mấy trăm mặc tối tăm áo giáp cầm trong tay trưởng thương binh sĩ cưỡi tuấn mã mở đường, chậm chạp hướng cửa thành mà đi. Tại binh sĩ trong đội ngũ lúc, một cỗ đẹp đẽ quý giá xe ngựa chậm chạp mà đi, bên trong Tống Ngọc gan mặc vàng nóng ánh khôi giáp, ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt lạnh nhạt, tốt nồng đậm sắc khí. Những binh lính này có thể thực không phải trước quận trưởng binh sĩ có thể so sánh. Hôm nay có cái gì sự tình sao? Thái thú ra khỏi thành. Ngươi đừng mỏ mẫm nghe ngóng, nói không chừng là quân sự cơ mật đây này. Trên đường, hai bên dân chúng tại nghị luận nhau nhau, tại dân chúng xem ra Người này có truyền ấn kỳ sắc thái tân nhiệm thái thu cực nhỏ xuất hiện, hiện tại như thế đại trận thế, làm cho người hơi giật mình đã ở nghi hoặc. Bọn hắn tự nhiên không biết Tống Ngọc thường xuyên đi ra ngoài, bất quá Tống Ngọc cực kỳ thấp điều, bình thường không thể nhận ra cảm giác, hơn nữa thoáng vận khởi chân khí, bộ mặt rất nhỏ điều chỉnh cũng có thể sinh ra thị giác bên trên thật lớn sai biệt, làm cho người không cách nào nhận ra. Tống Ngọc, ta xem hắn số mệnh huy hoàng như kim, có hủy xoay quanh hắn bên trên, hiện nhiên cũng là tranh giành bên trong một trong số đó. Mà bên người binh sĩ mỗi cái huyết khí tràn đầy, trên người khí tức trầm ổn. Trong mắt có tinh quang tiết ra ngoài, hiển nhiên là tinh binh trong tinh binh. Không đúng, là võ giả. Chẳng lẽ đã có tông môn lựa chọn kẻ này? Tại một gian trên khách sạn, một gã thân mặc một bộ giặt rửa được trắng bệ đạo bảo trung niên đạo sĩ xuyên thấu qua cửa sổ, tại cẩn thận quan sát Tống Ngọc. Người này đạo sĩ trên đầu kéo một cái tóc mai, một chỉ bích lục ngọc trâm cắm ở tóc mai tầm đó. Trong tay nâng một cây phất trận, cùng Vân Du bốn phương đạo sĩ cũng không bất động. Chẳng lẽ như vậy nhanh thì có tông môn đánh cờ tử? Không có lẽ a. Thế nhưng mà cái này mấy trăm võ giả, phàm nhân căn bản khó có thể tụ tập. Chúng chi, đại tống môn phái Võ Lâm cũng tìm không ra có thể xuất ra mấy trăm võ giả hành động binh sĩ. Đạo sĩ nhìn trước mắt chậm rãi đi qua quân đội, không khỏi suy nghĩ nói: "Tu sĩ sao? Xem ra Tịnh Châu đã bị chú ý tới." Trong xe ngựa Tống Ngọc đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt phản phất xuyên qua xe ngựa khoảng cách trông thấy khách sạn cửa sổ bên trên một đôi trầm tư con mắt. Chương 185: Thu phục Dương Lương. Quân đội dần dần đi xa, Tống Ngọc ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, u sáng đôi mắt híp, như có điều suy nghĩ đem ánh mắt thu trở lại. Người này tu sĩ tu vi không cao, cũng không biết là tán tu hay vẫn là tông môn trên tuyến đại lục này quốc gia phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có được tu sĩ thân ảnh cường thế tông môn có thể trực tiếp tại trưa thành hình long Mạch trong gieo xuống chấn long trụ mượn này đến hấp thu khổng lồ số mệnh đến tăng cường tông môn nội tình cùng số mệnh bất quá từng tông môn chỉ có thể đủ lựa chọn một đạo long Mạch, một khi đồng thời lựa chọn hai đạo long Mạch, tất nhiên sẽ tương trùng đột hội hủy diệt chấn long trụ cùng long Mạch, làm cho có thiên phạt lâm môn tông môn suy sụp tông môn cũng có người trước lựa chọn nhất mạnh phàm nhân bồi dưỡng thậm chí phái tu vi không cao đệ tử đến đây viện sân rộng càng thêm xâm nhập trợ giúp chân long lấy được số mệnh đồng dạng cũng nhiều hết mức nhưng là có được có mất một khi cướp lấy chân Long thất bại đồng dạng có cắn trả mấy trăm người quân đội trang nghiêm chỉ có chiến mã hành tẩu tiếng lách cách đầm còn có vũ khí va chạm âm vàng thanh thúy thanh âm đây là một chi kỷ luật nghiêm minh đội ngũ làm cho rất nhiều quan sát thám tử trong nội tâm thầm giận mình nửa canh giờ sau khi quân đội xuất hiện tại Dung Thành quản hạt ở dưới một tòa tiểu nhân thôn trang thôn trang sương mù liều liệu, tại ruộng lúa ở giữa cây lúa cán bị đốt cháy cho tàn một lần nữa rót vào ruộng lúa bên trong gia tăng ruộng lúa độ phì vi hạ một mùa cây lúa chuẩn bị sẵn sàng Long nha thân vệ ở phía trước mở đường tối tâm áo giáp Lạnh lạnh trường thương, cái này làm cho thôn trang nhỏ thôn dân đều khủng hoảng bất an. Đại nhân, không biết có gì muốn làm đâu này? Cái lúc này, một gã mặc vải thô y y, thân thể còn cường tráng lao ông nhịn xuống trong lòng bất an, tiến lên thật sâu hành lễ hỏi. "Lão cụ, ta lần này đến đây chỉ là bái phỏng một gã trưởng bối mà thôi." Tại hoa lệ trong xe ngựa truyền ra một câu trong sáng nam tử thanh âm, trông thấy đối phương cũng không có ác ý, lão ông lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngư khí tầm đó cũng dễ dàng không ít. Thì ra là thế, đại nhân có thể cần lão hủ hỗ trợ. "Không cần, lão cụ là tam lão a." trong xe ngựa nam tử thanh âm trong sáng mà ôn nhuận, thập phần có cảm ứng lực. chỉ thấy theo thoại âm rơi xuống, xe ngựa rèm bị một đôi thon dài trắng non bản tay lớn nhấc lên. một gã mặc vàng lóng ánh áo giáp, phong thần như ngọc nam tử đi ra. nam tử cũng không mang mũ bảo hiểm, đỉnh đầu màu xanh da trời dây lưng lụa bò phát, mặt như con ngọc, ôn nhuận phong độ của người trí thức trong mang theo khí khái hào hùng, làm cho người gặp chi quên tụ. đúng vậy, tiểu lão nhân đúng là hương trong tam lão một trong. lão ông trông thấy tống ngọc không khỏi kinh ngạc, bậc này tư thế bay hùng ngược lại là hiếm thấy làm cho người không khỏi đối trước mắt nam tử sinh lòng háo cảm, hơn nữa nhìn bốn phía đôi mắt tinh quang ẩn ẩn binh sĩ, người này nam tử hiển nhiên là không có người thường, cũng không biết tại nơi này trong thôn trang nhỏ tìm kiếm người phương nào. Nguyên lai là Tam lão. Vừa mới nhưng lại thất lễ. Tống Ngọc xuống xe ngựa, hướng lao ông hành lễ, chân thành nói: Cử dân 5 năm không đã ngoài, có tu hành, có thể xoáy chúng vi diện, đưa cho rằng Tam lão. Tức có đủ chính trực, cương khắc, nhu khắc ba loại đức hạnh trưởng lão mới có thể đảm nhiệm Tam lão, Tam lão là trưởng quản hương bên trong giáo hóa hự quan. Y theo cổ lệ Hoàng đế tại hướng Tam lão bày ra kính lúc, thậm chí phải lễ bái, còn tự mình cắt sinh, chấp tương, chấp tước. Nhưng là theo thời gian trôi qua, triều đại thay đổi, lễ kính Tam lão canh năm nghi tiết đại lượng tỉnh lực rồi. Đến bây giờ rất nhiều người cũng đã đem Tam lão trở thành bình thường hương quan. Mà Tống Ngọc cho rằng lúc này đi vãn bối chi lễ ngược lại cũng không quá đáng. Cái này gãy sát lao hủ rồi. Lão ông liên tục khoát tay, hiện lên một bên, không dám nhận thụ Tống Ngọc hành lễ. Tống Ngọc cũng không miễn cưỡng, cùng Lão ông tán gẫu vài câu. Lúc này mới mang theo đã xuống ngựa Long nha binh hướng thôn trang tây nam phương đi tới. Không bao lâu, một tòa tinh xảo nhà nông viện bỏ xuất hiện tại Tống Ngọc trước mắt, mà ở viện bỏ phía trước. Một gã thân hình cao lớn, tướng mạo ngay ngắn trung niên nam tử lặng lặng đứng lặng tại viện bỏ trước một cây cổ cây hoại bên cạnh, cây hoại cao lớn, bóng cây xanh râm mát rầm rảm, phảng phất cực lớn bích thanh cái dù che, bóng mở đem nam tử che đậy. Dương thúc, Tống Ngọc lại để cho Long Nha binh ngừng ở phía xa, một người đi vào nam tử cách đó không xa, nhẹ giọng mà hô: "Ngươi đã đến rồi, không thể tưởng được ngươi biết đi đến một bước này, chỉ sợ hiện tại không thể thỏa mãn ngươi đi." Trung niên nam tử xoay đầu lại. Long Mi trong tràn đầy sát khí cùng uy nghiêm đã yên lặng không ít. hắn Thanh Âm trầm thấp mang theo không hiểu cảm thán nói: người này đúng là Dương Lương, Dung Quận đô húy, là Tống Ngọc phụ thân bản thân, Tống Ngọc thay mặt quân Tư Mã cũng là hắn cho. Dương Lương tại bị đuổi giết sau khi, bản thân bị trọng thương, vốn định tiến về trước Bình Tây quận cầu viện, nhưng là làm hắn ý không ngờ được chính là Tống Ngọc nửa đường rẽ ra, gần cây một ngày, liền đem thân đồ tiến một bọn tàn sát hết, đoạt được Dung Quận. Rồi sau đó Dương Lương cũng không có đi Bình Tây quận tâm tư rồi, chỉ tìm được một gã bộ hạ cũ trong thôn trang chữa thương. Mấy tháng đi qua. Nội thương của hắn cũng không sai biệt lắm khỏi hắn, đồng thời bên ngoài Tống Ngọc tin tức không ngừng truyền vào bên tai của hắn, mà truyền thuyết bên trong điểm lạnh càng là tại nơi này trong thôn trang tự mình mắt thấy, làm hắn đối với Tống Ngọc tâm tư càng thêm phức tạp. Tống Ngọc phát triển có thể nói là tại hắn không coi vào đâu, lúc này mới bao lâu thời gian, Tống Ngọc đã thành trưởng đến trình độ này. Cái này làm cho Dương Lương tại kinh ngạc ngoài, trong nội tâm cũng càng thêm phức tạp, không biết dưỡng tốt thương chính mình, có lẽ đi ra ngoài tìm Tống Ngọc cần phải chấm dứt ngựa chiến chính giết kiếp sống, nhưng lại muốn không đến cái lúc này Tống Ngọc lại đến nơi này. Dung quận đô ủy trước hay vẫn là hội giao phó cho Dương Thúc. Nhìn qua Dương Thúc giúp ta, Dương Lương võ nghệ không kém, sớm đã là nhị lưu đỉnh phong. Cái này đương nhiên còn không phải Tống Ngọc coi trọng, cùng làm cho Tống Ngọc coi trọng chính là Dương Lương quân sự. Dương Lương ngựa chiến nửa đời, lành nghề binh chiến tranh, cũng không phải là bình thường nhị lưu cao thủ có thể so sánh. Trong quân đội, cá nhân vũ lực cho tới bây giờ cũng không phải đệ nhất vị, là các loại thao lược cùng chiến trận, mặc ngươi tiên tiên tông sư, một khi gặp vây quét, cũng có thể vỡ lạc mà vượt qua tiên thiên tu sĩ nhưng lại ngay cả tại trong quân đội xuất hiện dũng khí đều khuyết thiếu trừ phi nguyện ý tự phong tu vi bằng không thì binh sắt cùng khổng lồ triều đỉnh số mệnh cũng đủ bọn hắn ăn một bình nghe nói dưới tay ngươi trong cũng không thiếu khuyết dũng tướng vừa lại không cần ta đám này trợ hướng hồ ta đã có quy ẩn chi ý rồi dương lương xem lên trước mặt cái này phong thần tuấn lãng nam tử trẻ tuổi đôi mắt có chút phức tạp nói trông thấy sau đối vượt qua chính mình cái này cổ tư vị cũng không hơn gì dương lương thậm chí tại hoài nghi mình có phải hay không già rồi hôm nay lý gia thế đại ẩn ẩn có phản công chi ý Chính cần Dương thúc giải như vậy đem, huống chi, Dương thúc thân giá trị trắng niên, đại trưởng phu không huyết rơi vài xa trường, chinh chiến tứ phương, cớ gì sợ hai góc. Tống Ngọc chậm rãi mở lời, thanh âm trong sáng sục sôi, ẩn ẩn có chỉ điểm Giang Sơn, nhìn về phía Bao La hùng vĩ sơn hà cảm giác. Dương Lương chậm mặc, nửa ngày sau khi mới thở dài một tiếng. Dương Lương chậm rãi ngẩng đầu, một cô khó có thể nôn ngữ khí thế tại trên người của hắn chậm chậm xuống lại. Trong đôi mắt một cô tinh quang vụt phát, ánh mắt có sắc bén uy nghiêm bức nhân mà ra. Đát đát. Mấy trăm người quân đội chậm rãi biến mất tại trong thôn trang, ở sau lưng Thôn dân náo náo nổ tung thiên, nhao nhao hướng người bên ngoài nghe ngóng tình huống, cuối cùng nhất mới biết được, Lý Sơn viện bỏ ở một vị đại nhân vật, vừa mới tràn ngập sát khí cùng lạnh lạnh, khí tức quân đội đúng là nghênh đại nhân vật trở về. Chương 187, mang tất cả tỉnh Châu. Trung Hung nguyên nhân. Tống Dung Hạ chỉ Tây Trình, giữ nguyên suất lĩnh đại quân chinh chiến Ba Châu, Ba Châu nằm ở đại Tống Tây Bắc bên cạnh, vi trấn Tây Vương Dư đảng nơi ở Ba Châu từ khi trấn Tây Vương Tống Minh ra U Châu đoạt vị thất bại sau khi, tại trải qua thời gian ngắn hỗn loạn sau khi, do vốn Tống Minh trợ thủ đắc lực Tống Vân một lần nữa chấp trưởng quyền hành. Hơn nữa đã sướng tại đi năm thời gian tự lập vi vương, hiện tại được sưng gủng binh mười vạn, cắt cứ một phương. Tống Dung Tại đăng cơ sau khi đem đại lượng thời gian hoa tại củng cỗ ngôi vị hoàng đế, hắn đế vị cũng chưa vững chắc, dân gian cùng thế gia đều phổ biến cho rằng Tống Dung trong tay dính đầy huynh đệ cùng cháu trai máu tươi, mới lên tới đế vị. Cái này đối với tuân theo đạo đức cương thường thế nhân mà nói là khó có thể tiếp nhận, tại trên triều đình càng là tình bạn cố chi thần không tiếc lấy cái chết minh, dám khiển trách Tống Dung đức hạnh có thiếu, không xứng vi đế. Cái này một năm, Tống Dung đã đem trong triều cao thấp tẩy trừ một lần, hiện tại dư luận tại chậm rãi yên tĩnh. Đồng thời Tống Dung cũng cũng không có nhàn rỗi, đã chiêu mộ hơn 10 vạn tân binh. Tăng thêm dư nguyên vốn có được 10 vạn binh mã hơn nữa, Tống Dung vốn có được binh mã, hiện tại Tống Dung trong tay đã nắm giữ trọn vẹn 30 vạn binh lực, là Cửu Châu chúng quân đội thực lực cường thịnh nhất. Ba châu chi địa, chiến hỏa kéo, khói lửa nổi lên bốn phía. Trải qua một năm dung quận hiện tại tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống, hai mùa cao sản cây lúa triệt ngọn nguồn đem Tống Ngọc thanh danh vang vọng mấy châu, đã không còn là Tịnh Châu rồi, thậm chí tại Tịnh Châu phụ cận mấy cái châu cũng nghe nghe thấy dung quận xuất hiện điều lành. Tại Tịnh Châu, hiện tại ngoại trừ Lý gia bên ngoài, Tống Ngọc có thể xem như như mặt trời ban trưa. Tại Tịnh Châu xuất hiện một màn kỳ dị hiện tượng, tại Dung quận toàn bộ lương thực đều tại tăng gia sản xuất, nhưng là phụ cận quận căn bản không có gia tăng. Mà có người hoài nghi là hạt giống vấn đề, nhưng là đem một bộ phận hạt giống vụn trộm mang ra Dung quận tiến hành gieo trồng, lại phát hiện sản lượng như trước cùng bình thường cốc loại đồng dạng, thậm chí còn muốn thiếu một ít. Tống Ngọc tự nhiên biết rõ sẽ có người đối với cốc loại đem lòng sinh nghi. Đã sớm lại để cho quận bên trong âm ti vớt tác, một khi có người trộm vận cốc loại đi ra ngoài, lập tức đem cốc loại phá hủy, chăm chú đem điểm lẻn năm chắc tại Dung quận ở trong thật hiện tại coi như là cấp loại bị vận đi ra ngoài, cũng cũng không có như này cao sản lượng. Dù sao Dung quận đại thổ địa có thần chi tại dùng chút ít thần lực tại tầm bổ. Hiện tại tỉnh Châu, vì thấy Dung quận điểm lành kỳ quan, có đại lượng du lịch thiên hạ nho sinh tiến đến, mà buôn bán cùng miệng người di chuyển cũng cho thấy cực lớn thủy triều. Dung quận vô luận là buôn bán cùng miệng người đều hiện ra phồn vinh hiện tượng, hơn nữa Tống Ngọc thực sự phát hiện tại Dung quận có càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện. Dung quận thật sự là càng ngày càng phồn hoa rồi. Tại Dung thành đông thành phố, người đi đường nối liền không dứt. Hối hạ, Trương thích Mạc sĩ tử tường phụ Mang theo hai gã thị vệ, khó được thời gian nhàn hạ đi ra đi đi. Trương Thích tìm được một gian khách sạn tại gần cửa sổ vị trí toa hạ, nêu thêm vài bản tinh xảo nhắm rượu đồ ăn. Đưa tới một bình thanh chúc rượu, nhìn xem phía dưới phi thường náo nhiệt người đi đường thương nhân không khỏi cảm thán nói: "Quân phủ." Một gian lịch sự tao nhã đàn hương bốn phía trong thư phòng, theo đàn hương liệu liệu bay lên, màu tím nhạt mây khói mềm rủ xuống bay lên, một cố làm cho người sảng khoái tinh thần mùi thơm ngát đầy tràn tư phòng. Tô Thanh Thư mặc hoa mai khúc cư, tóc đen bị ngọc châm kéo, trán rủ xuống. Tống Ngọc cầm lấy cổ nhã mực thạch tại nghiên mực bên trên chậm rãi nghiền nát. Tại trên bàn sách, Tống Ngọc thỉnh thoảng dính vừa mới nghiền nát đi ra mực nước hướng trên bản văn bản tài liệu viết. Tiểu chữ đoan trang hùng tú, giống bay phượng múa, ẩn ẩn tầm đó có một cỗ hào hùng khí thế. Thanh Thi, phòng bếp súp đã nhanh tốt rồi à? Tống Ngọc nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu hướng Tô Thanh Thi khẽ cười nói: Ân, muốn đến lúc không sai biệt lắm, ta đi xem. Hôm nay súp thế nhưng mà cùng hoàng thẩm học. Tô Thanh Thi buông thịch mặt, hướng Tống Ngọc lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, nên bước bước liên tục hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Tống Ngọc nhìn xem Tô Thanh Thi rời đi, trên mặt vui vẻ dần dần giảm đi, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. "Vào đi." Tống Ngọc đột nhiên hô lên một câu. "Vâng, đại nhân." "Đại nhân, đây là bình vũ quận thành Hoàng tin tức truyền đến." Cái lúc này, chóng rông xuất hiện một gã mặc màu đỏ nhà táo giáp, tay cầm thư tín quỷ sai. Quỷ sai không người tiến lên, đem một phong bao phủ màu hồng thần quang thư tín đưa cho Tống Ngọc. Tống Ngọc nhẹ nhàng triển khai, đôi mắt rất nhanh mà quét mắt một bên, phất phắt tay, lại để cho quỷ sai lui ra. Quỷ sai một cái lắc mình, theo trong thư phòng biến mất không thấy gì nữa. Tống trong tay ngọc thư tín cũng răng rắc vài tiếng, biến thành vết lốm đốm tiêu tán, không lưu một kia dấu vết. Lý gia quân đã hướng Bình Vũ còn đi. Xem ra Lý Thừa Hoàng cuối cùng nhịn không được. Tống Ngọc lặng lặng ngồi ngay ngắn, lông mi triển khai, lộ ra nụ cười thản nhiên. Mấy ngày nữa, Lý gia xuất binh tin tức có lẽ hội chuyển khắp Tịnh Châu a cái này đã qua một năm, Tống Ngọc đồng dạng đã ở ẩn nút phát triển, điểm lanh ảnh hưởng chính như Tống Ngọc đón trước, chẳng những làm cho Tống Ngọc như mặt trời ban trưa, đồng thời cũng làm cho rất nhiều danh sĩ hiển giả đến quang. Hơn nữa bản tồn tại trên phân thân bố trí thần dị hiện tượng đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác mà phát sinh tác dụng, dân tâm chỗ hướng, thao thao bất tuyệt số mệnh quy nạp mà đến, Tống Ngọc đỉnh đầu số mệnh hạch tâm mệnh cách đã triệt ngọn nguồn lộ sắc thành màu xanh nhạt. Khang Vương sau khi tổ tiên làm phép, mắt mù đạo sĩ lời tiền đoán, tăng thêm mấy trăm phá vạn, dùng huyền chi lực đánh bại Dung Thành, lại đến điểm lành trời giáng. Đủ loại thần kỳ chuyên thuyết, làm cho Tống Ngọc tại thế nhân trong mắt bị kín một tầng sắc thái thần bí, rất nhiều người thậm chí ở trong tối trong nói thầm, chẳng lẽ đây là thiên mệnh chi từ sao? đương nhiên hiện tại loại chuyện này cũng không dám tại ngoại sáng đã nói, bởi vì Tống Ngọc thực lực hay vẫn là quá mức nhỏ yếu, đối mặt đã ủng binh hơn vạn chiếm cứ lượng quận lý ra, Tống Ngọc hay vẫn là chỗ thua kém không ít. mà nếu tại toàn bộ đại tống mà nói, Tống Ngọc bất quá là một cái tiểu có trưởng, căn bản khó có thể lên đại mặt. mấy ngày sau khi Tịnh Châu cuối cùng phát sinh đại chấn động, kế thừa Lý Như An Lý thừa Hoàng sơ hiện răng nhanh hơn vạn chính quy binh hướng Bình Vũ quận đánh tới, tại cường công phía dưới, bất quá giữ vững được mấy ngày, Bình Vũ quận rơi vào tay giặc, đón lấy lại dễ như trở bàn tay bình thường cầm xuống phủ thiên quận, mà ở thời điểm này, phủ phong quận quận trưởng lựa chọn đầu hàng. tại ngắn ngủn trong nửa tháng, lý thừa hoàng cầm xuống ba quận, làm cho tỉnh châu khác quận thấp thỏm lo âu. hôm nay tình thế nghi chuyển, một châu chín quận, hiện tại có năm quận rơi xuống lý gia trong tay. lại qua hơn 10 ngày, an định quận đại bại, cuối cùng dung quận triển lộ tại lý gia quân trước mặt, tựa như một khối phi nhiêu thịt, chờ đợi lý gia quân đến. đại nhân, cấp báo, cấp báo. tại quận bên ngoài phủ, một gã tín binh cơi tuấn mã chạy như bay mà đến, trong tay giơ tỉnh báo mới nhất từ khi tất cả quận liên binh công phạt lý gia binh sĩ sau khi ta biết ngay tương lai lý gia tất nhiên sẽ phản loạn mà đến chỉ là muốn không đến cái này lý thừa hoàng đáng sợ như thế rõ ràng tạo thành mang tất cả xu thế ngắn ngủn hơn một tháng rõ ràng đã binh lâm dung quận rồi tại quận trước phủ trong sảnh tống ngọc hà sơn trương hán trương thích trương Hoành, lữ di giản bọn người đang nghe lấy tình báo mới nhất trong đó trương Hoành thanh âm trầm thấp nói ra theo tình báo phân tích lý thừa hoàng mấy lần thắng lợi đều rất kỳ dị hẳn là vận dụng cái gì đặc thù thủ đoạn có lẽ cùng lý gia cùng tống tào lần kia chiến tranh có quan hệ nghe nói đã từng xuất hiện qua tiên tiên cao thủ lữ di giản ngâm nghĩ một lát cũng mở lời nói tiên tiên cao thủ là nhân gian đỉnh cấp vũ lực có được chỉ sợ lực chấn nhiếp cũng là nơi phát ra với này một khi tiên tiên cao thủ muốn muốn ám sát trừ phi đối phương có đặc thủ thủ đoạn bằng không thì thật sự khó có thể ngăn cản cho nên tiên tiên cao thủ cũng nhận được triều đình kiên kỵ một khi triều đình đối với tiên tiên tông sư động thủ nhất định là lôi đỉnh thủ đoạn bằng không thì hậu quả thập phần trầm trọng ôi ôi binh lâm dùng còn sao vừa mới tốt long nha binh có thể mở lưỡi rồi đến nội tiên thiên tông sư hai người chúng ta đủ để ngăn cản rồi. Trương Hán giáng người khôi ngô, phản phất thiết tháp đứng lặng, trong đôi mắt tinh quang tăng vọt, trong miệng lạnh lùng cười nói. Trải qua Tống Ngọc bồi dưỡng, Trương Hán cùng Hà Sơn tại hai tháng trước đã tiến vào Tiên Thiên Cảnh giới, Trương Hán man lực đã tăng vọt đến một cái khủng bố tình trạng, thậm chí có được vạn cân chi lực, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, có thể trên chiến trường đánh đâu thằng đó. Nói cực kỳ, lần này nên đại nhân quật khởi thời điểm. Lần này Lý Gia vừa vặn đem tất cả quận rửa sạch một lần, chỉ cần Tống Ngọc có thể đánh bại Lý Thừa Hoàng, tự nhiên có thể thuận lợi mà tiếp quản Hạ Tịnh Châu. Tỉnh Châu tất cả quận tri ở giữa quan hệ phức tạp, nếu Tống Ngọc không hề danh nghĩa ra tay công kích chiếm lĩnh, tất nhiên sẽ khiến cho mặt khác tất cả quận phản kích. Nhưng là hiện tại, Lý Thừa Hoàng đã mang tất cả Tỉnh Châu, cái lúc này Tống Ngọc đi ra, ngược lại có thể có được thế gia tán thành. Cái thế giới này quân với sĩ phu cộng trị thời đại dần dần đi xa, khoa cử các loại biện pháp có thể theo Hàn môn trong đệ bạt ra nhân tài, nhưng là thế gia lực lượng như trước khổng lồ, tối thiểu Tống Dũng sẽ dùng một năm mới sơ bộ chấn áp thấy hiệu quả, nhưng là U Châu thế cục như trước không ổn định, cho nên Tống Dung mới có thể hạ chỉ dư nguyên xuất chinh, chính mình chấn áp U Châu. Ở chỗ này có thể thấy được đạt được thế gia tán thành cùng đại nghĩa, là phi thường có chuyện trọng yếu, ít nhất tại thế yếu đích thời điểm, Tống Ngọc cũng không muốn theo chân bọn họ cái nhau mà trở mặt. Chương 188, công thành. Trung Hương Nguyên nguyên tháng 5. Lý Thừa Hoàng phảng phất tiềm long xuất uyên, tùy ý quấy tỉnh Châu phong vân. Đến trước mắt, tỉnh Châu 9 quận đã 6 quận rơi vào lý gia trong tay, các ba quận tràn đầy nguy cơ. Ở bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người nhận thức vì lần này Lý Thừa Hoàng nhất định có thể thống nhất Tĩnh Châu. Tại Tĩnh Châu, đã không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản Lý Thừa Hoàng trong tay mấy vạn binh sĩ. Lý Thừa Hoàng cường thế đã nhất định không người có thể ngăn cản, mà ở ngày gần đây, Lý gia đã binh lâm ở vào Tịnh Châu phía Đông Nam vị Dung Quận. Dung Quận quận trưởng Tống Ngọc đồng dạng cũng là một gã anh hùng nhân vật, hắn quật khởi mang theo truyền kỳ sát thái, hơn nữa trời ban điểm lành, làm cho rất nhiều người đều tin tưởng tương lai thiên hạ đường có hắn một chỗ cắm rủi. Nhưng là hiện tại Lý Thừa Hoàng cường thế ra tay, đủ để dễ như trở bàn tay mà chấn áp chưa phát triển Tống Ngọc. Cái này làm cho Dung Quận thoáng một phát trở thành Tịnh Châu ánh mắt tiêu điểm, không biết Tống Ngọc phải chăng lựa chọn đầu hàng cũng hoặc là chết trận Dung Quận. Giờ phút này tại Dung Quận thuật Dương huyện, Tại Thuật Dương huyện ngoài có hơn vạn mặc màu đen áo giáp binh sĩ chỉnh tề trang nghiêm mà đứng, tinh kỳ phân phật, âm vang vũ khí tiếng va đập âm hưởng lên, lạnh như băng tiêu sát khí tức tại tràn ngập. Hơn vạn binh sĩ rầm rạp trầm trịt, lạnh như băng binh sắt phóng lên trời, tại quân đội trên không, một đầu toàn thân đen kịt độc nhãn Cự Lang đứng lặng, Cự Lang bộ lông óng ánh, chuẩn bị như mực, trên người có huyết tinh chi khí lở lở, răng nanh bé nhọn, đôi mắt huyết hồng. Đây là Lý Gia quân hình thành quân sát Tham Lang. Tham Lang huyết hồng đôi mắt lạnh lùng trong mang theo cảnh giác, có chút bất an mà nhìn xem Thuật Dương huyện đối diện Bạch Hổ, Tham Lang hình thể đồng dạng hư ảo. Phàm nhân thân thể khó có thể trông thấy, chỉ có có được đặc thủ thủ đoạn tu sĩ mới có thể phát giác. Tham lang rủ xuống tí ti anh lạc sắc khí, sắc khí liên tiếp phía dưới binh sĩ, trong đó có hai cố hợp với trong quân hai gã nam tử, một gã vi trung niên nam tử, nam tử đang mặc chiến giáp, hất lên đỏ thâm chiến bảo, một thanh thép tinh đúc thành màu trắng bạc chùn tua đỏ trường thương cầm ở trong tay, ánh mắt trầm ngưng mà nhìn phía xa thuật dương huyện. Đây là lý gia lao tướng, ngụy tuấn nam, một danh khác tướng lãnh là một gã tư thế bay hùng bừng bừng thanh niên nam tử, nam tử trên người áo giáp lạnh như băng, phát đao sáng loáng sáng. Hiện ra hàn khí, đây là phủ tử mặc, vốn là lý gia đặt ở tống tào bên người nội gian, tại ích dương một dịch ở bên trong, đem tống tào chém giết. Tống ngọc công tử có bằng lòng hay không hàng, công tử trí dụng song toàn. Tại chúa công trước mặt định có lọt mắt xanh. Hiện tại tỉnh châu thế cục nghĩ đến công tử cũng là tinh tường bất quá, mấy có lẽ đã là kết cục đã định rồi, công tử cũng không thể tự làm a. Ngụy Tuấn Nam duục ngựa tới gần thuật dương huyện dưới thành, bất quá hắn cũng không tới gần, tại hơn 100 ngoài trượng kêu gọi đầu hàng. Ngụy Tuấn Nam là việc này quân đội chủ tướng, tự thân xuất mã thuyết phục ngược lại là rất có thành ý. Tống Ngọc tại Lý Thừa Hoàng xem ra, xác thực là nhân tài hiếm có, vô luận văn võ đều thập phần chất tuyệt, nhưng lại có thiên quyến danh sưng. Nếu có thể đủ thu phục, tất nhiên là tranh đoạt thiên hạ một đại trợ lực. Thượng quân mời trở về đi. Hôm nay một trận chiến đã là không thể tránh khỏi rồi. Tống Ngọc người mặc vàng lóng ánh chiến giáp, dáng người cao ngất thon dài, dây cột tóc theo gió phiêu nhiên. Tống Ngọc con mắt như hàn tình, nhìn xem phía dưới Ngụy Tuấn Nam nhàn nhạt nói ra: Công tử cần phải nghĩ lại, một trận chiến này nhất định tử thương vô số, suy giảm tới người vô tội mà dung quận tại thiên quân vạn mã phía dưới, lại há có may mắn còn sống sót chi lý. Ngụy Tuấn Nam nhìn phía xa Tuấn Lãng anh khí nam tử, trong nội tâm cũng không khỏi cảm thán, không hổ là thanh niên Tuấn kiệt, khí độ thật sự bất phàm. Tướng quân xin mời. Tống Ngọc như trước thanh niên bình tĩnh mà lạnh nhạt. Làm một thủ thế, hướng Ngụy Tuấn Nam nói ra. Đã như vậy, vậy thì đừng trách Lao phu vô lý rồi. Ngụy Tuấn Nam cũng không thèm để ý, hắn chỉ cho là Tống Ngọc còn trẻ anh kiệt, trong lòng có ngạo khí, không chịu đầu hàng tại lý ra. Ngụy Tuấn Nam thở dài một tiếng, lắc đầu, rắc dây cương dùng người chạy rút quân về đội ngụy tướng quân cái này tống ngọc quá ngạo khí rồi hiện tại tịnh châu thế cục cơ hội là đinh sắt bản sự tình hắn vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lại có ý nghĩa gì Phủ tử mặc trông thấy ngụy tuấn nam chiêu hàng thất bại không vui mà nhìn phía xa trên tường thành đứng ngạo nghệ thân ảnh nói ra đợi công phá tường thành nếu có thể bắt sống cuối cùng nếu không thể đủ tiểu giết chết đi à nha ngụy tuấn nam xoay đầu lại trầm trầm vào thuật dương huyện nhàn nhạt nói xong tống ngọc chi tài tuy khó được nhưng là như không có thể có được phá hủy cũng không tiếc cái này đồng dạng cũng là chúa công ý từ a Công thành. Ngụy Tuấn Nam trường thương bang một tiếng chém ra, thẳng tắp chỉ hướng thuật Dương huyện. Trường thương lạnh lạnh, hiện ra ngân bạch lạnh như băng kim loại sáng bóng. Dạ. Công thành. Phía dưới binh sĩ bắt đầu nhao nhao hành động, ọt ọt ọt, hơn 30 khung ném thạch xe bị chậm rãi đẩy ra. Ném xe có thể chia làm nhẹ hình, cỡ trung, hạng nặng ba loại, nhẹ hình ném xe, do hai người phóng ra, thạch đạn trọng nửa cân, dùng cho nên địch tắc chiến tầm bắn hơn trăm bước, cỡ trung ném xe tại đơn sao, song sao, gió lốc, hỏa ngồi sổm các loại, có thể phóng ra 25 cân nặng thạch đạn, tầm bắn đạt 80 bước. Hạng nặng ném xe có thể phát 70 cân nặng thạch đạn, tầm bắn có thể đạt tới 50 bước. Mà bây giờ hơn 20 khung ném thạch xe hiển nhiên là nhẹ kiểu ném xe. Ném thạch xe đổ lên tường thành hơn 200 bước bên ngoài, mười mấy tên binh sĩ tay cầm tăm chắn mà đi. Bởi vì hiện tại đã tiến nhập cung tiễn tầm bắn. Ba ba. Tại trên tường thành, mấy trăm tên Long Nha binh từ phía sau lưng rút ra cung tiễn, mũi tên ba một tiếng, lên dây cung nhắm trúng phía dưới binh sĩ. Hiu hiu. Mũi tên Phu Thiên cái điệu mà xuống, xoa xoa thanh âm không ngừng vang lên. Tấm chắn đa dụng cứng rắn cây cối tạo thành bởi vì kim loại quá mức trầm trọng cũng không phải bình thường binh sĩ khiến cho chuyện bởi vì tấm chắn bảo hộ ngẫu nhiên có binh sĩ bị kích thương kêu thảm thiết ngã xuống đất bất quá bên người binh sĩ cũng không có đình chỉ như trước chậm chạp mà tới gần tường thành bảnh a đột nhiên ở dưới mặt một tên binh lính kêu thảm thiết trên người tấm chắn bị cháy bỏ cả người bạo lộ tại phần đông mũi tên phía dưới lúc này bị bắn thành gai nhím đây là long nha binh bên trong giáo huý động tay ở cái thế giới này linh khí đầy đủ võ giả chỉ cần tiện thuật hơi tinh thiện xạ cũng không khó như trăm bước mỗi một bước tính toán làm một mễ cái kia cũng không quá đáng trăm mét, ở chỗ này cũng không quá đáng tính toán làm 30 mươi trượng, chỉ cần võ giả hơi chút gia trì chân khí, 30 mươi trượng bắn chết địch nhân cũng không khó. mà đạt tới nhị lưu về sau, tự nhiên xạ kích phạm vi lại lần nữa gia tăng, gia trì chân khí mũi tên tiên bắn tông chán, nhất thời làm bình thường binh sĩ khó có thể nắm chặt, bộc lộ ra thân thể. là võ giả, a, theo ném thạch xe tới gần, binh sĩ đã ở dần dần giảm bớt, nguyên một đám chết thảm tại lệnh như băng nguy tiên xuống, đương đi vào ba ngoài mười trượng hơn, đã do nguyên lai like hơn mười người, giảm mạnh đến hơn mười người binh sĩ. Theo cuối cùng hét thảm một tiếng, đẩy ném thạch xe binh sĩ đều đã bị diệt. Lại xua đuổi tù binh đi lên, Ngụy Tuấn Nam sắc mặt lạnh lùng, vừa mới chết đi bất quá là cũng không là lý gia quân, mà là tại tất cả quận trong một ít không bị hợp nhất tù binh quân mà thôi. Mặt đối với chiến tranh, điểm ấy nhân mạng còn chưa đủ để dùng làm cho Ngụy Tuấn Nam để ý. Bang bang, rốt cục nhóm thứ hai binh sĩ tiến lên cài đặt đá, hơn nữa phóng ra đi lên. Theo bang bang dày đặc thanh âm vang lên, nhưng là làm cho Ngụy Tuấn Nam sắc mặt một hạt chính là, hơn 30 đại ném thạch cơ cũng không có như mặt khác quận đồng dạng kiến công. Mỗi một lần ném ra ngoài đã đều bị Tống Ngọc binh sĩ né tránh, hơn nữa đối với ném thạch cơ binh sĩ tiến hành xạ kích. Ngụy Tuấn Nam không biết là ở đây binh sĩ đều là võ giả, tinh thần phản xạ năng lực căn bản không phải binh lính bình thường có thể so sánh. Lên trời bập thang cùng sông xe, Ngụy Tuấn Nam trông thấy ném thạch cơ cũng không có như trong dự liệu kiến công, lập tức chuẩn bị cứng tiếp thuật Dương huyện. Thuật Dương huyện bất quá là một cái huyền thành, cửa thành có thể dùng sông xe giải khai, mà tường thành cũng cũng không có quận thành cao, dùng thiên thệ có thể rất nhanh giải khai thủ thành binh. Chương 189, bắt nú nhỏ. Sông lên a Giết a. Lập tức tại Tuật Dương huyện tiếng kêu âm sông lên trời mà lên, lý gia trong quân, một cú cao lớn sông xe bị đẩy đi ra, sông xe đại thiết lấy hắn viên đầu, ma bị giáp, xe bị binh. Phía trước bên trên có một căn cực lớn lối vào khảm nạm lấy kim loại bén nhọn gỗ chắc. Ầm ầm. Sông xe ầm ầm hướng Tuật Dương huyện cửa thành mà đi, dùng cái này đồng thời, lại có thiên thê xa xuất hiện, thiên thê xa tại hoa hạ được xưng là Vân thê xa, kỳ thật tác dụng đều đồng dạng, thiên thê xa hắn hạ có chứa bánh xe, có thể thôi động chạy, phân phối có phòng tuẫn, xoắn xe, chở câu các loại khí cụ có chứa dùng dòng dọc lên xuống thiết bị, là công thành lợi khí. Thiên địa chấn động, một cỗ khổng lồ binh sắt cùng tiêu sát chi khí phóng lên trời, trên không trung, Tham Lang phát ra tiếng gầm gừ, màu đỏ tươi đôi mắt tràn ngập hắc khí, mang theo lạnh như băng lãnh lãnh sát ý. Thuật dương huyện xuống, mấy ngàn binh sĩ dậm dặm chẳng chịt mang theo công thành lợi khí mà đến, chống trận ầm ầm rung động, làm người nhiệt huyết sôi trào. Bên trên sàng nỏ, Tống Ngọc sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt tĩnh mịch, nhìn xem công thành binh sĩ lạnh nhạt nói ra: "Vâng, đại nhân." Giang rắc. Tại trên tường thành, mấy chục hung sảng nọ xuất hiện, trên dây trắng túi Mỗi túi thịnh mũi tên mấy chục chỉ, đồng thời bắn ra, xương hàn nha tiễn. Sang nọ tầm bắn có thể đạt tới 160 trượng, quả thực tiệu là đại sát khí. Vang. nặng nghe tiếng dây cung âm hưởng lên, mấy chục khung sàng nọ hàn nha tiễn bắn một lượt. Thuật Dương huyện trên không, tiễn vũ gào thét, viễn sử không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết âm, hàn nha tiễn uy lực cực lớn, xuyên thấu hơn 10 người áo giáp mới khó khăn lắm dừng lại. A, là sang nọ. Phốc phốc, mũi tên nhập vào cơ thể thanh âm không ngừng vang lên, rất nhiều binh sĩ chưa phát giác chỉ cảm thấy một đạo hắc quang hiện lên thân thể đã bị Hàn Nha tiễn xuyên thủng xé rách, chết thảm tại chỗ. Một bo bo máu tươi báo tố bay. Đạo mắt đã mấy trăm binh sĩ chết thảm, còn có một chút phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn, lộ ra thập phần làm cho người ta sợ hãi. La sang nọ, Tống Ngọc như thế nào lấy được, rõ ràng ẩn tàng được như thế chi sâu. Tại phía sau phủ tử mặc trừng to mắt, có chút khó mà tin được. Sang nọ tại đại Tống quốc cũng có, nhưng là tính toán làm cấm kỵ vũ khí, không phải châu mục không có thể di động dùng. Trong đó Bát Nưu nọ sử dụng mũi tên chi có như ném lao, mũi tên dùng một vi cán miếng sắt vi linh được xưng, có thể chu sắt tiên tiền tầm bắn đạt tới 450 trượng làm cho người sợ hai tháng phụ ngụy tuấn nam cũng là sắc mặt trầm xuống lần này xuất chinh cũng không mang theo sảnh nhỏ bởi vì toàn bộ tỉnh châu cũng không quá đáng hơn 10 khung thập phần chân quý nhưng là hiện tại tống ngọc rõ ràng cũng có vài chục khung đây cơ hội làm cho người khó có thể tin bảnh đột nhiên một tiếng trầm thấp nổ mạnh hiện ra sông xe đã đánh lên cửa thành mang theo sức lực lớn sông xe cùng cửa thành và chạm giang rắc, trên cửa thành lập tức hiện ra một tia vết rách, nước sơn hồng trên cửa thành đồng đinh xích lộ ra Diệt a, theo hai tốp Hàn Nha tiến phóng ra, ở dưới mặt đã ngã xuống hơn 1.000 binh sĩ. Bất quá những binh lính này dù là trong nội tâm sợ hãi, cũng muốn gào rú xông về trước đi. Máu tươi bao tô bay, phần còn lại của chân tay đã bị cụt ngã xuống. Giờ khắc này, chiến tranh tàn khốc hiện lộ không thể nghi ngờ. Thang mây thang trước, hướng về tường thành đắp đi, liên tục không ngừng binh sĩ men theo thang mây hướng tường thành đánh tới. Từ từ, nóng hổi vàng nhạt phần xuất trùng thiên rội xuống, suy suy, bị rội trong binh sĩ trên người bị nghiêm trọng bị phỏng, thân thể làn da tăng giãn, lộ da đỏ thâm huyết nục trên mặt ngũ quan hòa tan, trong mắt rơi ra. a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. một bo bo nóng hổi phần sụt rội xuống, suy suy thanh âm vang lên. phía dưới binh sĩ phảng phất con kiến theo thang mây bên trên rơi xuống. nửa khắc trung sau khi, theo phần sụt chút xuống, chí ít có mấy trăm binh sĩ mất đi sức chiến đấu. ầm ầm, đá lăn cùng khúc cây từ trên trời giáng xuống, nện xuống binh sĩ, lại là một lớp kêu thảm thiết. bất quá vẫn đang đã có số ít binh sĩ bỏ lên trên thang mây, cùng trên tường thành long nhã binh đánh giáp lá cả. thuật dương huyện chỉ là một cái huyện thành, tường thành mới bố cho nên thang mây muốn đi lên cũng không khó. Hiu hiu, tại phía dưới tường thành, Lý gia quân triển khai phản kích, mũi tên phô thiên cái điệu mà đến, bắn về phía trên tường thành Long nha binh. Xoạt xoạt, có số ít Long nha binh trốn tránh không kịp, trên người áo giáp bị bắn trúng, cũng may bắn tên binh sĩ là người bình thường, tăng thêm có ý thức mà tránh đi chỗ hiểm, áo giáp ngăn cản, chỉ có cực nhỏ nhận lấy vết thương nhẹ. Bang, hự, tại trên tường thành song phương đánh giáp lá cả trường đao tấn công, loại ra hỏa hoa, còn có thanh thúy kim loại vang lên thanh âm. Long nha binh cầm trong tay trường đao, đao như tia chớp, Hàn Quang hiện lên, lập tức đem một gã lý gia binh sĩ chém giết, máu tươi giạt rào tuôn ra. Tại tương thành, cái lúc này, Long nha binh cùng binh lính bình thường thể hiện ra trên lệch cực lớn, Long nha binh thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, hợp thành chiến trận, thay phiên chém giết binh sĩ. Chiến trường chém giết, dường không còn là xinh đẹp chiêu thức, mà là một đao bị mất mạng kỹ thuật giết người xảo. Cho nên bình thường binh sĩ căn bản khó có thể tại Long nha binh trong tay đi qua một chiêu, cũng đã bị mất mạng. Là võ giả, giết. Lý gia trong quân, một gã giáo uy sắc mặt đại biến. Xem thấy thủ hạ Phảng Phất người bù nhìn bị đơn giản chém giết, lập tức hiểu ra Tống Ngọc là đem võ giả an bài đến thủ thành rồi. Đát đát, hắn vận khởi khinh công, giẫm phải thăng mây, tung nhảy mà lên, một cái nhảy lên thăng, đi vào lòng nhà binh trước mặt. Xoẹt. Trường đao Hàn Quang tăng gọn, phản phất ngân bạch tấm lụa hướng trước mặt lòng nhà binh chém tới. Bang. Nam thanh trường đao liên tiếp, phát ra giòn vang. Giáo úy chân khí trong cơ thể quần quần vận chuyển, trong tay khí lực lại lần nữa tăng gọn, đàng. Năm tên Long Nha binh lão đạo sau lui, không thể đủ ngăn trở lý gia trong quân giáo úy bước chân. Bang. Đột nhiên dây cung kéo sụp đổ thanh âm vang lên, có hơn 10 mũi tên bá kích xạ mà đến. Xoẹt. Lý Gia Giáo Úy trường đao như tấm lụa đem mũi tên chém vụn, đồng thời thân thể rất nhanh mà né tránh. Vừa lúc đó, luồng đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống, Lý Gia Giáo Úy bản năng giơ lên trường đao đỡ. Bang. Phục. Một đạo hàn quang bị ngăn trở, nhưng là khác một đạo hàn quang tướng tá úy cánh tay bị chặt đoạn. Xoẹt. La Nghị Lưu võ giả, một cú ngoáo tươi tấn ra, bị ngăn trở hàn quang tại lập tức hồi gãy, cắm vào bộ ngực của hắn, oảnh. Lý Gia Giáo Úy kêu lên một tiếng theo trên tường thành ngã xuống. Cái lúc này, hai gã đôi mắt lạnh như băng binh sĩ nhìn xem ngã xuống giáo huy liệt, vậy sau rồi mới lạnh lùng mà quay đầu lại, tiếp tục thẳng hướng mặt khác lý ra binh sĩ tại đại tống quân đội mà nói, một gã tam lưu võ giả có thể hành động quân tư mã, xuất 500 người đến ngàn người. Nhưng là tại long nha binh ở bên trong, chỉ có nhị lưu mới có tư cách hành động quân tư mã, trưởng 500 binh vừa mới ra tay rõ ràng là hai gã long nha binh quân tư mã. ầm ầm. Cái lúc này, một tiếng cực lớn tiếng nổ tiếng vang lên, thuật dương huyện cửa thành tại sông xe va chạm phía dưới trở nên chia năm sảy bảy nghiền nát trầm trọng tấm ván gâu ngã xuống mở giết đi vào cầm xuống tống ngọc thượng bạch ngân ngàn lượng để bàn hai cấp phủ tử mặt động chiến mã tây minh phát đao sáng khôi giáp lạnh như băng hướng thuật dương huyện vẫn nộ quát hắn rụt ngựa chạy như điên phía sau sóng lớn mấy ngàn binh sĩ đồng thời phảng phất thủy triệu tôn hướng thuật dương huyện muốn đem thuật dương huyện bao phủ chỗ cửa thành mảnh gỗ vụn bay loạn xông xe hướng bên trong phóng đi ở bên trong hai cung sàng nỏ lặng lặng nằm thượng diện có giữ tận như trưởng mậu cự mũi tên nằm tại mũi tên trên đường dùng trục đổi xe tức xoắn xe Trương dây cung mở cùng, nọ trên cánh tay có 7 đầu mũi tên đạo, trung tâm mũi tên đạo đặt một cảnh cự mũi tên, trường 3 thước 5 thước, thô 5 thước, dùng thiết diệp vi linh, tả hữu tất cả phóng 3 cảnh hơi nhỏ hơn mũi tên, chư mũi tên một phát đủ lên, chỗ trong thành lũy đều bị phá hủy, lâu lâu cũng đi lên rơi. Đây là sách cổ đối với Bát Nhu Nỏ ghi lại, có thể chu sát tiên thiên, có thể tối lâu lâu, là tuyệt thế đại sát khí. Bát Nhu Nỏ tỏ vẻ dùng 8 đầu lão nhu lực lượng mới có thể kéo mở nó, dùng nhân lực mở nỏ, ít nhất cần hai đến một người mà bây giờ bát nhưu nọ trước mặt, chứng Hán cùng hà sơn hai người lặng lặng đứng lặng. đột nhiên, tự ở cửa thành liền nát thời điểm, hai người động. giắt chít chít. hai đạo nặng nghề thanh âm vang lên, trường 28 thạch chi lực mới có thể mở đích bát nhưu nọ bị hai người kéo ra. Văng. lại là một thân nỏ dây cung sụp đổ tiếng nổ thanh âm, hai chi cự mũi tên mang theo sáu chi hơi nhỏ hơn mũi tên, hóa thành mấy đạo màu đen huyền quang, mang theo hủy diệt tiêu sát khí thế phóng tới phía trước mà đến sông xe. ầm ầm. cao lớn trường hai trượng sông xe đột nhiên nổ bùng, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, chia năm sảy bảy bị mạnh mẽ phá hủy. Tại sông xe phía sau binh sĩ thân thể nhao nhao bạo liệt, hóa thành huyết vụ. Cự mũi tên mang theo khủng bố khí tức, nhấc lên quần phòng, theo chỗ cửa thành thẳng đến sông ra viễn sử hơn 400 trượng mới khó khăn lắm đình chỉ. Mà tại nơi này dùng cửa thành vi thẳng tắc đường, vừa mới phá cửa mà vào, vẫn còn mừng rỡ như điên, nghĩ đến sao vậy đồ sắt tống ngọc lấy được ban thưởng hơn 1000 binh sĩ bị quét sạch, màu đen, cốt cắt bã, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, trải thành cả con đường. Dài đến hơn 400 trượng đường, hóa vị nhân gian địa ngục. Bắt nhu nọ đã sắp tới gần cửa thành phủ tử mặc tay chân lạnh bước thân thể không khỏi run lên ngay tại vừa mới cự mũi tên chỉ là khoảng cách hắn mấy trượng quyền tịch vòi rồng mang theo tử vong khí tức trả sát được hắn khuôn mặt đau nhức a ác ma a chạy mau a ở cửa thành chỗ may mắn tránh thoát tánh mạng binh sĩ can đảm muốn nước bỏ mạng mà chạy đi chạy trốn hướng tứ phương mà tán bắt lưu nhỏ viễn sử nghị tuấn nam trong nội tâm kinh hãi nhưng là hắn lập tức kịp phản ứng gầm lên hạ lệnh hạ lệnh lui binh vừa mới tự tiện thoát ly chiến trường binh sĩ hết thảy giết không tha ô trên chiến trường bây giờ thu binh thanh âm văng lên, công thành binh sĩ phản phất thủy triều tối lui, lưu lại đầy đất thảm thiết thi thể, cảnh hoang tàn khắp nơi đống bừa bộn. chương 190, long Nha kỵ binh, bát lưu nỏ uy thế làm cho người ta sợ hãi, được xưng có thể đánh chết tiên tiên cao thủ, hiện tại lộ diện nhất thời làm ở đây mọi người khiếp sợ cùng lấy làm lạ. cái này bát lưu nỏ cũng không phải là đại tống quốc cung nỏ, mà là tống ngọc căn cứ kiếp trước hoa hạ sàng nỏ, tăng thêm đại tống quốc sách cổ trong đối với bát lưu nỏ miêu tả chế tạo đi ra, loại này sàng nỏ cơ hồ xem như cổ đại hỏa tiễn, tại chiến trường nhân số dày đặc địa phương. Quả thực là một thanh tới từ địa ngục ra mổ, tương ngược lại thành tồi, thế không thể đỡ. Ở cửa thanh trước, trương hán cùng hà sơn cũng là trợn mắt há hốc mồm, cho dù là đã sớm thí nghiệm quá rồi bát lưu nỏ huy lực, cũng không có hiện tại thí dết đến tận khoảng 1.000 được rung động, huyết nục bay tứ tung, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đầy đất, một mảnh địa ngục giống như khủng bố cảnh tượng. Tống ngọc đứng ở phía trước, nhìn xem lý gia quân giống như thủy triều tại rất nhanh lui lại, không khỏi lạnh lùng cười cười, truyền lệnh xuống, lại để cho kỵ binh hành động. Ra, tại tống ngọc phía sau một gã thân hình cao lớn binh sĩ theo bên hông rút ra hai thanh màu vàng kim óng ánh lệnh kỳ, Lệnh kỳ hướng xa xa đánh ra phất cờ hiệu, lập tức tại thuật dương huyện bên trên vang lên rung trời kích chống thanh âm, thùng thùng, tiếng chống càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng cao ngang, nhiệt huyết sôi trào, làm cho người có một loại rút đao mà lên, tại chỗ đem địch nhân chém giết xúc động. đây là tiến công tiếng chống, ngụy tuấn nam mặt sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu trông về phía xa thuật dương huyện, cái lúc này theo rung động tứ phương tiếng chống gõ vang, một cỗ như sấm rền thanh âm tại dần dần vang lên, dần dần. Sấm rền âm thanh càng ngày càng rõ ràng có thể nghe. Ngụy Tuấn Nam sắc mặt lập tức chìm xuống đến, chỉ thấy tại thuật Dương huyện hai bên, hai cỗ hiện ra kim loại lạnh như băng sáng bóng hắt thiết nước lũ ẩm ẩm hướng lui lại binh sĩ mà đến. Thuận thương binh sĩ ra khỏi hàng, chuẩn bị lên chiến. Ngụy Tuấn Nam gầm lên, dưới thân chiến mã tê mình, móng trước nâng cao. Ngụy Tuấn Nam tay giìm chặt dây cương, mắt hổ nội trường, nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai cỗ thiên lưu. xa xa, Long Nha kỵ binh đã đi tới lui lại binh sĩ trăm trượng, kỵ binh trong tay trường mâu bá bông, lạnh như băng lạnh lạnh mũi thương xa xa chỉ vào phía trước Lý gia quân ầm ầm, tiếng võ ngựa như sấm, đinh hai nhức óc, tại phía sau binh sĩ đã xảy ra sơ qua bối rối, nhưng là đã có quan quân tại chỉ huy binh sĩ tự động sau lui. Tất cả bộ tướng liên, không cho kỵ binh tách ra trận hình. Phốc phốc. Hự. A. Bành. Trong trượng khoảng cách trong chớp mắt, hai cô thiết lưu lập tức chui vào lý gia trong quân. Cao tốc cùng chân khí mang đến trùng kích, lập tức đem bên ngoài chặt chẽ bộ đội xé mở, trường mâu xuyên thủng địch nhân thân thể, xé rách áo giáp. Màu đỏ tươi chất lỏng tuôn ra. Lý gia quân kêu thảm thiết một mạnh. Cái này cổ trùng kích lực là khủng bố. Rất nhiều binh sĩ chỉ nhìn thấy Hàn Quang hiện lên, thân thể đã bị xuyên thủng. Hơn nữa Trường Mâu tại xuyên thủng một tên binh lính sau khi, thế đi cũng không đình chỉ, phản phất xuyên hồ lô đem một đám lý ra quân sâu chua chói, không ít chưa tắt thở, tại Trường Mâu bên trên kêu rên, kêu thảm thiết. Phục. Trường Mâu rút ra, máu tươi đầm địa. Đồng sát Trường Mâu lộ ra càng thêm tiêu sát. Lúc này ở hai cố kỵ binh tại điên cuồng dạo sát phía sau lui lại binh sĩ, tách ra bọn hắn trận hình. Ầm ầm. Ầm ầm. Gót sắt lao lui lại binh sĩ đội hình trùng kích. 2000 võ giả lực lượng tổ hợp cùng một chỗ là khủng bố vô cùng. Hai bên kỵ binh dễ như trở bàn tay giống như nhảy vào loạn binh bên trong, trong tay trường mâu bong bong mà mình, no bụng ẩm máu tươi. Cái lúc này, theo hai cố kỵ binh xuất kích, tại thuật dương huyện Bạch Hổ ẩm ẩm nhảy ra huyện thành, hướng Tham Lang gào thét mà đến. Bạch Hổ dáng người kiện tráng, bộ lông lóng ánh, lộ ra tí tí lạnh như băng sắc khí. Hổ con mắt lạnh như băng vô tình, tại trong hư không gào thét một tiếng, đánh về phía Tham Lang. Tham Lang ngao, hò oh hò oh oh một tiếng, cũng không cam chịu yếu thế, nên tiếp Bạch Hổ, hai cái quân sát sinh sôi nảy nở đi ra khí tượng tại điên cuồng mà chấm giết cái lúc này tại thuật dương trong huyện tống ngọc cầm trong tay phong cách cổ xưa phương tiên hỏa kích lẳng lặng ngồi ở trên chiến mã tại tống ngọc phía sau trương hán cầm trong tay thanh long chạm nguyệt đại đao hà sơn cầm trượng hai rắn lục trứng mâu mà ở ba người phía sau còn có một cỗ tản gia trang nghiêm hơi thở lạnh như băng kỵ binh đội giết tống ngọc nộ quát một tiếng dưới thân chiến mã tê minh đã bị tống ngọc tiên thiên chân khí gia trì ầm ầm vọt lên không đi giết a trương hán cùng hà sơn cũng nổ hô đuổi kịp tống ngọc dùng người chạy như điên mà ở phía sau kỵ binh cũng tiếng kêu giết dung trời ầm ầm ầm ầm, một cỗ càn cường đại hơn kỵ binh xuất hiện. Cái gì? Còn có kỵ binh? Tống Ngọc, ở phía Sa Ngụy Tuấn Nam trong lòng giận mình, một quận chi lực căn bản khó có thể nuôi sống như vậy hơn kỵ binh, đặc biệt là tại Ngựa Khan Hiếm Tỉnh Châu. Lui lại binh sĩ cuối cùng không cách nào tạo thành trận thế, đã bị hai cỗ cường đại kỵ binh rào sát được thất linh bắt lạc, chỉ có số ít ở phía trước tiến nhập tổn thương binh sĩ trận thế trong. Phủ tử mặc cùng một gã thiên tướng quân dẫn hơn 1000 binh sĩ bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, mà tán rơi bốn phía binh sĩ đã không cách nào bận tâm. ầm ầm hai cỗ thiết lưu quét ngang chiến trường, tán rơi đích lính tôm tướng cua trong nháy mắt đã bị thanh quét sạch sẽ, chỉ có số rất ít hướng về quanh thân bỏ mạng mà trốn, cũng không có cách nào trở lại lý gia trong quân. Xoẹt! một đạo hàn quang hiện lên, một khỏa tốt đầu lâu phóng lên trời, máu tươi phảng phất suối phun tôn ra bà thước độ cao. dương lương mặc huyền màu đen áo giáp, cầm trong tay tạm kim hổ đầu thương, nhìn cũng không nhìn bị chém dụng quân địch, ngược lại nắm chặt dây cương, trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt nhìn phía xa phụ tử mặc bộ người. giết. dương lương tay cầm đầu hổ thương, đầu thương sắp bén, lạnh lùng vô cùng chỉ hướng sau rút lui phụ tử mặc cùng một gã thiên tướng quân một cỗ thiết lưu ầm ầm đánh về phía phụ tử mặc bọn người mũi nhọn làm cho người sợ a thiết lưu nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu đến mức huyết nục bay tứ tung thê lương tiếng kêu không ngừng vọt phồng long nha kỵ binh phảng phất một thanh sắc bén đao nhọn hung hăng đâm về phụ tử mặc phương hướng chả lẽ lại sợ ngươi phụ tử mặc trông thấy dương lương trong trẻo nhưng lạnh lùng cặp mắt hờ hững tuổi trẻ khí thịnh tính tình hiện lộ đi ra cầm trong tay phát đao muốn tiến lên cùng dương lương chém giết một phen tử mặc đừng xúc động vì kế hoạch hôm nay Khi cùng ngụy tướng quân tụ hợp mới là Phủ tử mặc bên cạnh tướng quân giữ chặt Phủ tử mặc, hai người cùng bên người thân vệ không ngừng sau rút lui. Hậu phương ngụy tuấn nam quân đội đã gần ngay trước mắt rút lui, kỵ binh đã tới gần hai người, mà ngụy tuấn nam quân đội cũng gần ngay trước mắt. Đột nhiên ở giữa thiên địa chạy tiếng sấm tăng lên, mặt khác hai cố kỵ binh cũng đã tới gần, Hướng tại đây vọt tới, vào đầu lĩnh quân đúng là mặc vàng nóng ánh áo giáp tuấn ngọc, trốn không thoát. Phụ tử mặc đột nhiên nắm chặt dây cương, nhìn xem ầm ầm buôn lôi kỵ binh, kỵ binh phảng phất bén nhọn lưỡi dao sắc bén, tại tùy ý rảo sát lý gia quân hiện tại bọn hắn cách ngụy tuấn nam quân đội bất quá trăm trượng hiện ra cứng ánh sáng lạnh chạch cự thuận cùng tại thiết thuận phía sau vươn ra trường mâu rõ ràng có thể thấy được chỗ đó còn giữ một cái lối đi cho sau rút lui binh sĩ tiến vào hiện tại nếu như còn sau rút lui cái lối đi này nhất định trở thành thuận thương binh sĩ lỗ hổng sẽ để cho thiết kỵ theo lỗ hổng phá được thuận thương trận trong nháy mắt thiết lưu đã đem còn lại hơn một ngàn binh sĩ chém giết được thất linh bất lạc mà lúc này dương lương cách phủ tử mặc đã bất quá mấy trượng xa giết ta phủ tử mặc há lại sẽ sợ ngươi phủ tử mặc hét lớn một tiếng Cầm trong tay pháp đao dục ngựa hướng Dương Lương vào tới. Tại phủ tử mặc bên người thiên tướng quân nhìn xem phía sau trăm trượng tuốt trận, thở dài một tiếng, rồi sau đó đem trường thường trong tay nắm chặt, đống nhiên ngẩng đầu, gào thét một tiếng, đồng dạng xung tới, đại trượng phu, ngại gì xuống chết, đương chết trận xa trường, mã cách khoảng thì, an có thể nằm với sập mà an nghỉ. Chưa xong con tiếp. Chương 191, chiến trường chém giết. Thuật Dương huyện, thiên địa một mảnh sát phạt chi khí, thi hương cốt khắp nơi, máu chảy thành sông, mấy ngàn lý gia quân hao tổn với này. Ngụy Tuấn Nam hai con ngươi đỏ thẫm. Nhìn về phía trước dần dần giảm bất binh sĩ trong nội tâm phẫn nộ khó có thể ức chế. Kỵ binh đối với bộ binh đại trung kích tuyệt đối là khủng bố. Bây giờ đang ở bên trên bình nguyên, hắn chỉ có thể đủ thông qua thuận thương trận để đối phó tống ngọc kỵ binh, phòng ngừa kỵ binh trùng kích. Mà vừa mới công thành binh sĩ hiện tại đã không sai biệt lắm toàn bộ diện. Ngụy Tuấn Nam run rẩy mà nắm trường thương trong tay, đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất bị bại như vậy thảm. Từ Mặc, đương trông thấy phụ tử mặc lựa chọn không hề sau lui, mà là lựa chọn rụt nửa sông đi lên thời điểm. Ngụy Tuấn Nam đã biết phụ tử mặc tâm tư. Ngụy Tuấn Nam thanh Âm trầm thấp mang theo khả khàn, Thuận Tưởng sát nhập, Jacen vốn có lưu khe hở, Thuận Tưởng hai bên binh sĩ rất nhanh khép lại, Thuận Tưởng chậm chạp hướng phía trước mặt đẩy mạnh. Bên kia, Long Nha Thiết Kỵ cùng còn lại Lý Gia Quân giao hội, huyết nhục bay tứ tung, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu, Kỵ binh trường mâu đánh đâu thằng đó, tại tùy ý mà thu hoạch Lý Gia Quân. Bang một tiếng thanh thúy thanh Âm vang lên, Dương Lương Tạm Kim Hổ đầu thương cùng phụ tử mặc phát đao chạm vào nhau, bắn ra tung tóe ra hỏa tinh, hai người nổ quát một tiếng, nhau nhau sử ra tuyệt kỹ của mình, Tạm Kim Hổ đầu thương gào gét nhanh như thiểm điện, hướng phủ tử mặc đinh giết mà đi, mà phủ tử mặc phác đao hóa thành một đạo hàn quang tấm lụa, đón nhận đầu hộ thương. ầm ầm, tiếng võ ngựa như sấm, đinh hai nhức óc, tống ngọc mang theo 2.000 thiết kỵ hung hăng đâm vào lý gia quân còn lại binh sĩ trong. Phốc phốc. trường mâu nhập vào cơ thể thanh em không ngừng văng lên, 3.000 kỵ binh chống lại hơn 1.000 bộ binh, bộ binh căn bản như là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. chiến trường thảm thiết, như là tu la địa ngục, từng khỏa đầu bị chạch bay, lồng ngực bị đục lỗ. tống ngọc mang theo kỵ binh phảng phất một thanh bén nhọn lưỡi đao thẳng tắp sẽ mở lý ra quân hướng Ngụy Tuấn Nam phương hướng mà đi. Xuy, trên bầu trời, một đạo hàn quang hiện ra, hàn quang nhanh như kinh lôi, đột phát ra khủng bố lực lượng. Phía trước tiên tướng mặt như vẻ kinh hãi, thân thể còn không kịp phản ứng. Trong ngáy mắt, xoẹt. Tại cổ của hắn chỗ, một đạo dài nhỏ vết đỏ chậm rãi rã ra nước, bành. Máu tươi phủ dũng, thân hình cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Nếu như lúc này có người ở trên không bao quát, ỷu sẽ phát hiện 3000 kỵ binh ngoại trừ số ít vây quét còn sót lại bên ngoài. Còn lại đều phản phất thủy triều do thoáng rời rạc, đến dần dần ngưng tụ. Dùng Tống Ngọc Vi mũi thương, thiết kỵ như cùng một cái giữ tận Hắc Long, rất nhanh đánh về phía Ngụy Tuấn Nam. Trên không, quân sát bảng bạc như bên, lạnh như băng mà tràn ngập tiêu sát, một đầu tràn ngập sát phạt chi khí Bạch Hổ chân đạp hư không mà đi, miệng hổ răng nhọn bén nhọn, bộ lông nóng ánh sáng, đuôi cọp như roi thép. Huy động tầm đó khí lãng nhao nhau nổ bùng. Bạch Hổ ngân bạch đôi mắt chăm chú nhìn đối diện Tham Lang, tại bốn phía tối tăm trong quấy thiên địa khí tức. Ngào. Ở oh oh oh. tại đối diện Tham Lang bộ lông như mực, chuẩn bị phóng ánh, nhưng là hôm nay đã ẩm đạm khô cứng. Trên người nồng hậu dày đặc sát khí cũng trở nên mỏng manh, thân sói phía bên phải có một đạo khủng bố vết thương, vết thương huyết nhục mơ hồ, có mực nước giống như chất lỏng chảy ra, đây là bị Bạch hổ đôi cọp đánh trúng vết thương. Giống. Bạch hổ gào thét một tiếng, mắt hổ cùng tham lang màu đỏ tươi đôi mắt đối mặt, lần nữa nhào tới, song phương chấm giết. Tướng quân đi mau. Tại Hạ phương, phụ tử Mặc bên người, thân vệ tại dần dần bị thiết kỵ thu hoạch, vô số hàn mang đan vào, phốc phốc. Tinh máu đỏ tung bay, phụ tử Mặc thân vệ nhau nhau ngã xuống. "Đi!" Hiện tại như thế nào đi? Phủ tử mặc cùng Dương Lương đối chiến, Dương Lương đầu hổ thương bong bong mà mình, sáng trường thương dính đầy huyết tinh, sắc ý nghiêm nghị. Mà Phủ Tử mặc trên người áo giáp cũng đun máu, phát đao nắm chặt, có tơ máu dọc theo thân đao lưu lại. Hắn là nhất lưu võ giả, một mạch liều chết, có mấy danh Long nha binh bị hắn chém giết. Nhưng là đồng thời, hắn trong lòng cũng là kinh hãi gần chết, bởi vì hắn phát hiện ở đây thiết kỵ đều là võ giả, trong cơ thể có chân khí bắt đầu khởi động, dạo sát binh lính bình thường như nhẹ nhõm vô cùng. Hai người động, hai cú khổng lồ khí thế bay lên, hai người thân thể nhảy lên thẳng, tung nhảy đánh về phía đối phương bang bang kim loại vang lên thanh âm không ngừng vang lên hỏa hoa vang khắp nơi dương lương đầu hổ thương thoát ra hướng phụ tử mặc cổ đinh giết đi qua phụ tử mặc phát đau một chuyến hóa thành liên tục không dứt đau quang hướng dương lương chút xuống mà xuống cuối cùng nhất hai người bay ngược riêng phần mình tương xứng nhưng là ngay tại phụ tử mặc vận khởi khinh công rơi vào trên chiến mã thời điểm bốn phía vô số hàn quang hiện ra từng đạo hàn quang mang theo lạnh lệnh sát y hướng phụ tử mặc đánh tới phụ tử mặc trên không trung thân hình nhanh quay ngược trở lại phát đau chém ra ken ken vô số hỏa tinh vẫy lên Phụ tử Mạc đánh chúng đánh chết tới Trường Mâu. Húng, có vài chục tên Long Nha binh thân thể nhảy lên, dẫại vừa mới bị đánh chúng Trường Mâu binh sĩ bả vai, trong tay Trường Mâu lần nữa gào thét mà đến, ít cho phụ tử Mạc phản ứng thời gian. Hiện tại mười mấy tên Long Nha binh Trường Mâu hình thành một cái nửa vòng tròn, muốn đem phụ tử Mạc một mực phong tỏa ở bên trong, đem thân thể của hắn đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Xoẹt xoẹt. Phụ tử Mạc thấy tình thế không ổn, dưới chân dẫm mạnh, dưới chân chiến mã gào thét, phình một tiếng, bị phụ tử Mạc dẫm co ngã xuống đất. Mà mượn nhờ cố lực lượng này, phụ tử Mạc phóng lên trời tại trong lúc nguy cấp tránh được mười mấy tên nghiêm chỉnh huấn luyện long nha bình tập sát xoẹt xoẹt đột nhiên ngay tại phủ tử mặc thoát đi vây quét thời điểm hai đạo tối tâm hào quang như lưu tinh tại phủ tử mặc trước sau đột ngột xuất hiện phủ tử mặc tóc gáy ngược lại một cỗ nhập vào cơ thể hàn ý xuất hiện phát đao quay lại ngăn cản trước người đồng thời trên người chân khí bành bái cuộn cuộn lưu chuyển kinh mạch tại dưới làn da ẩn ẩn có ngọc thạch chi sắc hiển lộ keng tối tăm hào quang đánh trúng phát đao bén nhọn trùng kích lực tại cuối cùng không có có thể đâm thấu phát đao nhưng là tại phụ tử mặc phía sau phu một tiếng một chi tối tâm huyền tiễn đâm rách phủ tử mạc tân thể, phủ tử mạc eêu rên một tiếng, trên người hộ thể chân khí cũng không có cách nào ngăn trở huyền tiễn, một lớp máu tươi bao tô bay, tại phủ tử mạc phía sau có huyết hoa nở rộ, phủ tử mạc trên bầu trời lảo đảo mà ngược lại, sắc mặt trắng bệnh rơi trên mặt đất, mà ở phủ tử mạc hai bên, hai gã quân tư mã cấp bậc long nha quan quân thu hồi trong tay hất dây cung cung, cung tiên thủ chuẩn bị, tại tống ngọc bọn người hướng bên này rụt ngựa mà đến thời điểm, ngụy tuấn nam đôi mắt lạnh lẽo thanh âm đạm mạc, mặt không biểu tình nói. Ngụy Tuấn Nam rất nhanh theo sảng nọ khiếp sợ cùng kinh sợ trong ổn định lại tâm thần, hắn có một gã chỉ huy xứng đáng tâm lý tố chất. Nhưng là, Ngụy Tuấn Nam tỉnh táo thời gian cũng không nhiều, tại lập tức đã sắc mặt đại biến. Hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy tại chạy trốn trong kỵ binh nhao nhao tại trên chiến mã rút ra trường cung, mà cấp tốc chạy trốn ở bên trong, thân hình sừng sững bất động, rất nhanh hướng phía sau túi đường tên rút ra mũi tên. Hới ngựa bản cung. Ngay tại Ngụy Tuấn Nam sắc mặt đại biến thời điểm, khoảng cách chừng hơn 70 trượng thời điểm, đối diện quân địch đã nhanh chóng kéo cung mũi tên vi mãn nguyệt. Vậy sau rồi mới đối với Lý Gia Quân phương hướng công tay. Vang. Mũi tên dây cung nặng nề thanh âm tiếng vọng, vô số mũi tên phảng phất châu chấu phô thiên cái địa hướng Lý Gia Quân bầu trời ném bắn chen chúc mà đến. Ném bắn bản thân khoảng cách cựu tăng nhiều, tăng thêm một đám long nha binh vận dụng chân khí trong cơ thể, cung tiến tầm bắn lại lần nữa tăng nhiều, căn bản không để cho Lý Gia Quân đối xạ cơ hội. Hưu hưu. Phốc phốc. A a. Tiễn Vũ vượt qua tầng chắn, từ không trung ném bắn mà xuống, lập tức Lý Gia trong quân kêu thảm thiết một mảnh, thêm lương tiếng kêu phập phồng không ngừng. Rất nhiều hướng thiên chuẩn bị sẵn sàng ném bắn binh sĩ liên tiếp không ngừng bị không trung đột nhiên xuất hiện Tiễn Vũ đánh cho hồ đồ, lạnh như băng mũi tên cắm vào đầu lâu của bọn hắn cùng cái cổ, một bo bo huyết hoa bộc phát, hợp thành huyết vụ tràn ngập, huyết tinh thấm người. Chương 192, Chiêu hàng. 3. Bắn ra mũi tên thiết kỵ lần nữa nhanh chóng sông phía sau rút ra lạnh lạnh mũi tên, hiện tại đã tiến vào lý gia quân đối xạo phạm vi, nhưng là bởi vì vừa mới ném bắn, lý gia quân cùng tiễn thủ toàn bộ bị đại loạn, chỉ có rất thưa thớt mũi tên theo trên không phong tới. Mà bây giờ Long Nha binh đã ném bắn ra lần thứ 2. Lý gia quân phía sau lại là một hồi kêu thảm thiết, phía sau giao đấu trở nên hoảng loạn lên. Ngụy Tuấn Nam chùm tua đỏ trường thương hoa xoáy lên một vòng thương ảnh, đem phóng tới trước người mũi tên đập rơi. Ngụy Tuấn Nam trông thấy Tống Ngọc Thiết Kỵ tới gần, phẫn nộ quát: ổn định, thuận thương trận tuyệt đối không thể bị phá. Ngụy Tuấn Nam sắc mặt nghiêm túc, thiên địa sấm xét, chấn động tăng lên. Phía trước Thiết Kỵ trong nháy mắt đã tới gần, nhưng là Ngụy Tuấn Nam còn có một trận chiến trí tâm, chỉ cần thuận thương trận ngăn lại Thiết Kỵ trúng kích, cái tiêu kỵ binh liền mất đi là tối trọng yếu nhất tác dụng. Kế tiếp phía sau trường 5 sáu ngàn binh sĩ liền có thể đủ bao phủ cái này 3.000 kỵ binh, dùng gấp hai số lượng nhất định có thể chiến thắng. Ẩm ẩm, Thiết Lưu cũng không đình chỉ. Tại hai đợt ném bắn sau khi Long Nha binh lần nữa thu hồi cung tiễn, đem đặc biệt có thể gấp trường mâu lần nữa rút ra triển khai. Trường mâu lạnh tấu xương, lạnh lạnh sắc bén. Bá, Thuan Tường đã sớm ngừng lại. Tại Thuan Tường trong khe hở có hàn lóng lánh Trường Mâu triển lộ ra đến, nếu thiết kỵ trùng kích, tất nhiên sẽ bị Trường Mâu sẽ rách chiến mã cùng xuyên thủng thân thể. Tống Ngọc một ngựa đi đầu, tay cầm một thanh phát ra nồng đậm sát ý phương thiên hỏa kích chiến kích phòng theo lục đinh lục giáp cổ chiến kích chế tạo phong cách cổ xưa mà huy nghiêm tống ngọc nhìn trước mắt thuận thương tưởng đôi mắt lập tức trở nên lăng lệ bá tống ngọc theo chiến mã trên người rút ra một thanh dây cung ngân cung ngay tại tống ngọc động tác thời điểm hà sơn cùng trương hán cũng nhanh nhẹn rất nhanh mà theo trên chiến mã rút ra dây cung ngân cung dây cung ngân cung chỉ có tám thạch chi lực mới có thể kéo ra uy lực cũng là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi ba người đáp bên trên núi tên đồng thời tại trong cơ thể của bọn hắn chân khí sôi trào ông tống ngọc mũi tên bịt kín nhàn nhạt bóng ánh sáng bóng Bị Tống Ngọc Ra chỉ lên bạch liên chân khí, mà ở Hà Sơn cùng Trương Hán mũi tên bên trên, đồng dạng sáng bóng thoáng hiện, một cổ năng lượng cường đại tại mũi tên trong lớn ngưỡng. Ba mũi tên mũi tên tốc độ làm cho người ta sợ hãi, hóa thành lưu quang bành đánh lên phía trước Cự Thuan. Anh, đây là cái gì thứ đồ vật? Ba khối Cự Thuan ầm ầm rung động, ầm ầm nổ tung, một cổ sức lực lớn đem cầm trong tay Cự Thuan binh sĩ lật tung, người ngã ngựa đổ, hỗn loạn lên. Tiêu khi bọn hắn chưa có thời gian phản ứng thời điểm, lại là ba cổ sức lực lớn ầm ầm tại phụ cận Cự Thuan bên trên bùng phát. Một cổ lực lượng cường đại thậm chí xuyên thấu cự thuận, liên tục đâm thủng vài tên binh sĩ lồng lực. Chén ăn cơm đại lô máu xuất hiện, phía sau ba mũi tên mũi tên càng tăng kinh khủng. Tiên Tiên võ giả. Ngụy Tuấn Nam ở phía xa kinh hãi nhẹ nào, liền mở hai lần dây cung ngân cung cũng chỉ có Tiên Tiên võ giả, bởi vì cho dù là nhất lưu cao thủ đứng đầu, đối mặt cần ngàn cân chi lực mới có thể kéo ra cung tiễn, vận dụng chân khí kéo ra sau khi, tất nhiên cần nghỉ ngơi một lát, chân khí căn bản khó có thể tiếp tục. Nhưng là bây giờ Tống Ngọc và ba người rõ ràng liền mở lửa cùng, hơn nữa tựa hồ thập phần nhẹ nhõm. Tại thời khắc này, Ngụy Tuấn Nam tâm chìm vào đáy cốc, mà hắn sao vậy muốn đều tuyệt đối không thể tưởng được liền Tống Ngọc bản thân đều là tiên thiên võ giả, hơn nữa bên người còn có hai gã tiên thiên. vô luận là tại sao vậy dạng trên chiến trường, tiên thiên đều là cực kỳ khủng bố lực trận nhất lượng, băng không triều đình cũng sẽ không đối với trong trốn võ lâm tiên thiên võ giả kiên kỵ như vậy. Không chi hiện tại những tiên thiên này võ giả còn nắm giữ binh mã, đây tuyệt đối là lý gia họa lớn trong lòng. Hiện tại thuận tường đã bị mở ra lỗ hổng, Ngụy Tuấn Nam biết rõ chỉ có cứng đối cứng rồi, việc này hắn mang đến kỵ binh cũng không nhiều, chỉ có một năm kỵ binh. Tăng thêm hơn vạn bộ binh, nhưng là quét ngang bất luận cái gì quận huyện đều tuyệt đối không thành vấn đề, không biết làm sao hiện tại gặp Dung Quận Tống Ngọc cái này cái đồ biến thái khủng bố quận. Ầm ầm. Long Nha Thiết Kỷ đã đến đến, dựa vào hai trượng rộng đích khe hở, Thiết Lưu như giang hà bãi đê, ầm ầm vọt lên tiến đến. Tống trong tay ngọc chiến kích hóa thành hàn quang, lập tức đem muốn đem lỗ hổng lấp kín binh sĩ chém giết, xuỵ. Chiến kích nhập vào cơ thể, Tống Ngọc nhảy lên, trên mặt vẻ hung lệ chưa tiêu tán binh sĩ phảng phất một khối vải rất ngẫu, bay một tiếng, bị đánh bay, đánh lên muốn công tới binh sĩ. Hà Sơn Trưởng hai rắn lục mâu như linh xà xuất động, hưu một tiếng, tại lập tức xuyên thủng một tên binh lính giết hầu, răng, rắc. Trường mâu rung lên, theo binh sĩ giết hầu rút ra, đã đâm chúng làm cho một tên binh lính đỉnh đầu, sức lực lớn trực tiếp đem cái tên lính này đỉnh đầu sốc lên, đỏ trắng óc bắn ra, thảm thiết mà huyết tinh. Trưởng hán cũng không thua kém bao nhiêu, trong tay trầm trọng mà sắc bén thanh long trảm nguyệt đại đao hóa thành ngân hà chút xuống mà đến, tấm lụa ngang trời, mấy tên con mắt mang sát khí binh sĩ bị chém đầu, tốt đầu lâu phóng lên trời, máu tươi như suối phun, thân hình ỉm ầm na xuống. Rít. Ngụy Tuấn Nam gầm lên gào hét trong tay trường thương rũ ra sáng chói thương hoa hiện tại chỉ có một bệ rồi hắn hiện tại biết rõ việc này có lẽ chính là chết trận xa trường nhưng là hắn đã không cách nào sau lui hiện tại sau lui chỉ có mấy ngàn binh sĩ chỉ còn lại có chỉ còn đường chết chỉ có tử chiến đến cùng hoặc là dựa vào số lượng có thể lẹn đủ chuyển bại thành thắng long nha binh nhảy vào lý gia trong quân thiết lưu ầm ầm vốn chỉ có hai trượng đại lỗ hỏng nhanh trong sụp đổ toàn bộ thuận thương trận đã mất đi tác dụng long nha thiết kỵ hóa thành trường mâu xuyên thấu lý gia quân chiến trận nhấc lên gió tinh mưa máu bành Tại sẽ mở bộ binh sau khi Ngụy Tuấn Nam xuất lệnh chính là kỵ binh cũng đã vọt tới Long Nha binh trước mặt. Tống Ngọc ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên người sát khí tràn đầy, mà làm cho một bên Ngụy Tuấn Nam sắc mặt tăm trầm, trên người sát ý lờ lờ, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào dẫn đầu Tống Ngọc. Tống công tử, ngươi ẩn tàng được thực sâu, chỉ sợ toàn bộ Tịnh Châu đều không thể tưởng tượng ngươi có được thực lực à? Ngụy Tuấn Nam thanh âm trầm thấp, trong tay chùm tua đỏ trường thương tràn ngập chân khí, hiện ra tiêu sát khí tức. Hắn đồng dạng một ngựa đi đầu, hướng Tống Ngọc mà đến. Ngụy tướng quân, ngươi như nguyện hàng. Tống Mỗ nhất định tôn sùng là thượng khách. Tống Ngọc thanh âm trong sáng, từ nơi không xa xa xa truyền đến. Không cần nhiều lời, giết. Ngụy Tuấn Nam trong nội tâm nổi giận bi phẫn, lớn tiếng vẫn nộ quát. Vừa mới hắn mới muốn chiêu hàng Tống Ngọc, không thể tưởng được hiện tại trong máy mắt cũng đã thay đổi liên tục. Với hắn mà nói, tựa là lớn lao trầm trọng. Ông. Ngụy Tuấn Nam trưởng thương thanh minh, chân khí tràn ngập, sát khí xông lên trời. Hắn là một quân thông xoáy, tranh chiến hơn 10 năm, trên người binh sát sát khí nồng đậm vô cùng, bỗng nhiên bộc phát, trong đôi mắt có làm cho người ta sợ hãi lăng lệ hào quang. Tống Ngọc trong nội tâm thở dài một tiếng, hắn tự nhiên biết rõ Ngụy Tuấn Nam là Lý Gia lão tướng, muốn chiêu hàng cơ hội là không thể nào, nhưng là hay vẫn là nhịn không được thử một lần. Nghe thấy được Ngụy Tuấn Nam trả lời, Tống Ngọc cũng không ngó ý, tay cầm chiến kích, trên người tiên thiên chân khí bành bãi mà ra, tôn hướng chiến kích. Bang. Một tiếng thanh thúy vang lên thanh âm vang lên, binh khí bắn ra sáng chói hỏa tinh, lực cổ chân khí cường đại xuyên thấu qua binh khí kịch liệt va chạm, Ngụy Tuấn Nam chân khí tại tiên thiên chân khí hạ liên tiếp bại lui, keng. Tay chǔn tua đỏ trường thương bị đánh bay, thoát ly Ngụy Tuấn Nam khống chế. Quả nhiên là Tiết Thiên. thiên. Ngụy Tuấn Nam mặt xám như cho, một đạo hàn quang hiện ra, chiến kích đã rơi vào Ngụy Tuấn Nam trước ngực, ngừng lại. "Ngụy Tuấn Quân." Tống Ngọc cầm trong tay chiến kích, mở miệng nói, "Cảm tạ Tống Thái thú coi trọng, nhưng là một bộ không tùy tùng hai chủ." Ngụy Tuấn Nam bang một tiếng, rút ra bên hông trường đao, quả quyết cự tuyệt Tống Ngọc lại lần nữa mời. "Xuy." Lệ bút sắc bén trường đao bị Ngụy Tuấn Nam hướng cổ mình một vòng, một đạo vết máu đống nhiên xuất hiện, đại cổ máu tươi phún dũng mà ra. Trên chiến trường, Long Nha binh tùy ý tung hoành, những thứ khác binh lính bình thường căn bản không phải đối thủ thậm chí tại vừa mới kỵ binh đối binh ở bên trong, đồng dạng lập tức đem cầm đầu binh sĩ chém đúng dụng, tăng thêm Hà Sơn cùng Trương Hán hai gã tiên thiên dẫn đầu, quả thực tùy ý trên chiến trường tung hoành chém đứt giết. Tống Ngọc Trông thấy tại Long Nha binh công kích phía dưới, Lý gia quân liên tục tan tác, Long Nha binh như là một thanh rong mổ, tại thu gặt lấy thánh mạng. Ngụy Tuấn Nam đã chết, bọn ngươi còn không mau mau đầu hàng. Tống Ngọc Trông chèo nhưng lạnh lùng thanh âm ra chỉ lấy chân khí, lập tức chuyển khắp toàn bộ phương viên vài dặm. Gia Nan ngăn cản binh sĩ nhìn về phía trong quân xoáy kỳ, xoáy kỳ đã bị chém ngã, đang bị một gã địch binh cầm trên tay tướng quân chết, không có khả năng, thật sự là thất bại, ta đổi hàng, là quân báo thủ, giết ta, giết, dù là chết cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng, có một ít binh sĩ trông thấy đại thế đã mất, vứt bỏ trong tay binh khí, quỳ giảm xuống đất bên trên, lại có một ít ngụy tuấn nam thân vệ cùng trung thành binh sĩ đang tiếp tục phản kháng, càng thêm hung lệ, nhưng là long nha thiết kỵ đảo qua, đem thứ nhất một trận áp quát dọn, mà bên kia dương lương mang theo phụ tử mặc máu chảy đầm địa đầu người dục ngựa mà đến, trước trước lý gia quân đã toàn bộ diện, tống ngọc ngẩng đầu chỉ thấy trên chiến trường huyết tinh chi khí kéo hơn 10 dặm, bành bái huyết khí trùng thiên, tại chư quân đỉnh đầu, tham lang tại gào thét một tiếng sau khi, triệt để hóa thành quân sát tiêu tán tại trong hư không, bị bạch hổ thôn vệ. Một đầu tuyết trắng long ánh bạch hổ ngang nhiên mà đứng, tựa hồ so với trước càng thêm ngưng thực đi một tí. Côn phong gào thét, tinh kỳ bay phất phới, Tống Ngọc lặng im không nói, lúc này Tịnh Châu sân khấu, cuối cùng đến phiên hắn đăng chẳng rồi. Chương 193, cầm xuống an định quận. Nửa canh giờ sau khi, chiến trường bị đánh quét, có vượt qua 5000 lý ra quân tù binh, cũng tiểu nói tại lần này có gần một nửa lý gia quân hao tổn, từ nay về sau ăn nghỉ nơi đây. Tống Ngọc Thế mới biết, cái này lý gia trong quân không ít là không lâu tại tất cả quận hợp nhất mà đến binh sĩ. Lý gia vốn có 8000 binh sĩ, tại nuốt vào Tống Tào gần hơn vạn binh sĩ sau khi, cũng là tướng sĩ binh khuyết trường đã đến gần 2 vạn. Mà ở đoạn thời gian trước công phạt phía dưới, lại lại lần nữa hợp nhất không ít tất cả quận binh sĩ, hiện tại nghiêm nhiên có 3 vạn số lượng. Bây giờ đang ở Tịnh Châu, có thể nói là không người có thể ra tà hữu. Đây cũng là Tịnh Châu tất cả đại thế gia cùng sĩ tử đều không cho rằng mà các quận huyện có thể ngăn cản ngôn nhân. Cố lực lượng này, tại tỉnh Châu mà nói, đã là không có thế lực có thể đưa ra tả hữu rồi, thậm chí liền Tống Tào Phục Sinh cũng khó có thể đánh bại Lý Thừa Hoàng. Tống Ngọc trong trẹo nhưng lạnh lùng đôi mắt chằm chằm vào phương bắc, cái kia chính là An Định quận phương hướng. An Định quận rơi vào tay giặc bất quá mấy ngày, hiện tại Ngụy Tuấn Nam binh bại tin tức chưa truyền đi, cái lúc này là lấy hạ An Định quận thời cơ tốt nhất. Lúc này ở quận trước phủ sảnh, Tống Ngọc trên người áo giáp không khởi, đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở phía trên, đôi mắt như hàn tình, có một cỗ thăm bất khả trắc khí độ cùng ung dung. Mà ở sảnh tử bên trong, ngoại trừ tại xử lý tù binh Hà Sơn cùng Trương Hoành bên ngoài, toàn bộ dung quận cao tầng đều ở nơi này. Trương Hán, ngươi bây giờ lãnh binh 2000, bắt lại cho ta An Định quận." Tống Ngọc đột ngột mà mở miệng nói, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm. "Ừ, lập tức xuất phát." Trương Hán con mắt sáng ngời, biết rõ tận dụng thời cơ, vội vàng tuân mệnh, bước nhanh đi ra ngoài. "Đại nhân, 2000 binh sĩ muốn cầm xuống An Định quận có phải hay không có chút quá ít?" Trương Thích nhìn xem Trương Hán nhanh chóng đi ra ngoài, có chút lo lắng nói. "Công thành, binh sĩ ít nhất phải gấp đôi với lĩnh nhân." cái tỷ lệ này theo thành trì trình độ còn muốn tiếp tục tăng lên ví dụ như ích dương thành bình thường nếu không có gấp ba đã ngoài số lượng căn bản khó có thể dung chuyện trương đại nhân quá lo lắng long nha binh lấy một địch 10 không thành vấn đề hơn nữa hiện tại căn bản không cần cưỡng ép công thành lữ di giản một thân nho phục ôn hòa mà nho nhã lạnh nhạt cười nói lữ di giản hiện tại đã tại trong lúc khiếp sợ chậm rãi bình tĩnh lại hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất trông thấy mấy ngàn võ giả là cái gì chẳng cảnh trong đầu phảng phất vang lên kinh lôi hối lộ một mảnh lữ di giản thậm chí hoài nghi mình có phải hay không được chứng vọng tưởng mấy ngàn võ giả đây là cái gì khái niệm lữ di giản minh bạch trong đó khủng bố ân tống ngọc trên người sát phạt chi khí lắng xuống nhưng là trên người vẫn đang có nhàn nhạt lăng lệ sát khí lượn lờ thanh âm tự tin mà uy nghiêm trận này chiến dịch kỳ thật chưa thể hiện ra long nha binh thực lực hơn nữa là khí giới vật dụng sang nọ xuất hiện càng làm một lần hành động đánh tan lý gia quân tâm lý phòng tuyến an định quận mấy ngày trước khi ngụy tuấn nam mang binh công phá nơi đây an định quận quận trưởng chết trận toàn bộ quận nhét vào lý gia kế tiếp ngụy tuấn nam lưu lại hai binh sĩ duy trì trật tự Xuất lĩnh vạn quân công phạt dung quận. Tại an định quận trong phủ, một gã mặc giáp da thanh niên nam tử ngồi ở trong sảnh nhàn nhã uống vào trà xanh. Nam tử mây kiếm mắt sáng, dáng người khôi ngô, là Lý Gia trong quân sau khởi chi tú. Nghĩ đến không lâu cũng đã thu được tin chiến thắng đi à nha? Dương đường tại trong lòng trầm tư đạo. Lý Gia quân dễ như trở bàn tay quét ngang tịnh châu chư quận. Hắn không cho rằng dung quận Tống Ngọc có thể ngăn cản bao lâu. Trà xanh mây mù mà mịn, bích lục không rảnh lá trà tại trong nước nóng giãn ra của quận, quận. Hương khí như có như không, sương mù liệu liệu bay lên. Tống Ngọc nghe nói người này ngược lại là có không ít buồn sự, ngụy tướng quân sẽ không tại nơi này người bên trên vấp phải chắc trở à? Trấn ngươi, Dương Đường theo trong thất thần tỉnh lại, tiếp theo lắc đầu cười khẽ, chính mình ngược lại là kém đúng rồi, dựa vào ngụy tướng quân thực lực, cầm xuống dung quận có lẽ cũng không quá đáng nửa ngày tầm đó, mặc hắn Tống Ngọc có chút buồn sự, cũng khó ngăn cản vạn quân. Gia quý đại nhân, đột nhiên ở bên ngoài vang lên vũ khí va chạm âm vang cùng tiếng bước chân rộn rập, Dương Đường lông mày nhăn lại, chẳng lẽ là quận bên trong thế gia đại tộc lại đây làm loạn? Lần trước thế nhưng mà đã diệt mấy cái ngoan cố không thay đổi ở trong tối trong động tác thế già đại nhân đã xảy ra chuyện cửa thành đã bị công phá thân vệ tóc lang loạn, hô hấp rồn rập cuống quít hướng Dương Đường bẩm báo nói thành cái gì cũng biết là cái gì binh Dương Đường chén trà trong tay bị ném được nát bấy, nóng hôi hổi nước trà rơi đầy đất cả người bỗng nhiên đứng lên trong nội tâm kinh hãi đại nhân còn không biết bọn hắn cải trang cách ăn mặc thành bình dân tiến vào trong thành vốn thủ thành binh sĩ phát giác nhưng là chưa phản ứng đã bị chém giết nhóm này quân địch thập phần tinh nhuệ các huynh đệ căn bản đánh không lại à thân vệ giản lược rất nhanh mà hướng Dương Đường nói rõ tình huống. "Đi." Dương Đường bang một tiếng, rút ra trường đao, liền xông ra ngoài. Ở thời điểm này, hắn thật sự không thể tưởng được hiện tại cái gì địa phương có thể chịu binh lực vượt qua mặt khác quận đến công kích An Định quận. "Phanh." Tại quận phủ đại môn bên trên, hai đạo nhân ảnh đã bay tới đến, kế trên mặt đất, hai gã bản thân bị trọng thương lý ra quân không ngừng ho ra máu tươi. Sợ hãi mà nhìn xem ngoài cửa lớn. Dương Đường trong nội tâm chấn động, kinh hãi mà nhìn về phía ngoài cửa lớn. Cái lúc này, chỉ thấy một gã thân hình cao lớn, tiến hạm dâu hùng đầu báo hoàn mắt người vạm vỡ ra phía ngoài đi đến đại hán thân mặc khôi giáp cầm trong tay một thanh trầm trọng thanh long trạng nguyệt đao đôi mắt sắc bén ngẩng đầu nhìn hướng lao tới dương đường ngươi là ai dương đường nghiêm nghị, thanh âm lạnh như băng nói ra một nhà nào đó trương hán động thủ đi trương hán khí thế bức người chậm rãi độ bước hướng trước dầu dĩ cái lúc này tại quận phủ ở trong trên trăm binh sĩ chạy đến bang bang trường đao ra khỏi vỏ thanh âm không ngừng vang lên dương đường trong nội tâm lúc này mới thở dài một hơi trương hán bên trên đem hắn đã giết Dương Đường sắc mặt khó coi, Trương Hán danh tự tại trong đầu của hắn lở qua, hắn xác định, cái tên này hắn cũng không có nghe nói qua. Hắn không hề suy tư, lập tức ra lệnh. Ừ, giết! Bọn binh lính lĩnh mệnh, tay cầm trường đao, trên người sát khí lở lở, tiếng kêu giết rung trời, phóng tới Trương Hán. "Tới tốt." Trương Hán cười to, trong tay thanh Long Trảm Nguyệt đao rung động rung động thanh minh, một đạo ngân bạch tấm lụa từ trên trời giáng xuống, "Vành!" Một tiếng vang thật lớn, xông lên năm tên lính trường đao nghiền nát, thân thể như phá sợi tơ bay ngược, bên hông phủ một tiếng, vỡ tan ra, nội tạng ọt ọt chảy ra. Thê lương kêu thảm thiết vang lên. Xoẹt xoẹt. Thanh Long Trảm Nguyệt đao nhoán một cái, hóa thành kinh hồng bay vút, xông lên mười vài tên binh sĩ tư thế ngây ngời, mấy tức sau khi, cổ phún dung ra máu tươi, đầu lâu rơi xuống. Nhanh, quá là nhanh. Thanh Long đao nhanh đến mức tận cùng, hàn quang lóe lên, liền có ít nhất vài tên binh sĩ bị chém giết, gã đất chó kiểng. Tất cả mọi người can đảm muốn lực, sợ hãi mà sau lui, nhìn xem trương Hán từng bước một đi tới, hai người bọn họ cổ run run, run tay run rẩy không ngừng mà bị Trương Hán chăm chú nhìn Dương Đường càng là sắc mặt bá thoáng một phát, liền không có chút huyết sắc nào, trắng bệnh vô cùng. Giết. Dương Đường tuyệt mệnh mà gào rú, cầm trong tay trường đao, vận khởi chân khí trong cơ thể, tung nhảy mà lên, liều mình một kích. Xoẹt. Trong thiên địa, một đạo hàn quang hiện ra, tiếp theo biến mất. Giờ khắc này, không khí ngưng kết, áp lực tuyệt vọng khí tức tràn ngập. Phục. Huyết Vũ phiêu tán, bị chém thành hai khúc nhân thể từ không trung bành một tiếng rơi xuống, chưa chết hết thân thể vẫn còn run rẩy, theo đỉnh đầu đến đáy châu, chỉnh thể bị phân thành hai nửa. Chương 194 xích dao xoay quanh, dũng quận. Ngay tại trương hàn chiếm lĩnh hạ an định quận thời điểm, tống ngọc đỉnh đầu số mệnh ầm ầm một tiếng, khí thế phóng đại, tại vàng nóng ánh số mệnh bên trong màu xanh số mệnh lấy mắt tưởng có thể thấy được tốc độ tại tăng trưởng, màu vàng mãng xà theo số mệnh trong chuỗi ra, thân thể tại lập tức trưởng lớn thêm không ít. Hoàng mãng xà đầu nâng cao, trên người loáng thoáng có mây sương mù xuất hiện, toái kim sắc mắt rắn chản đầy cao quý cùng đạm đặc. Hoàng mãng trên người có nhàn nhạt tôn quý khí tức, đây là theo thực chất bên trong ẩn sâu tôn quý khí tức, tuy nhiên khí tức cực kỳ nhạt, nhưng lại là cực kỳ thuật thiết, phảng phất giống như tại tân sinh cây non còn đang chờ đợi phát triển. Thành công rồi." Tống Ngọc trên bàn chậm rãi đánh ngón tay lập tức trì trệ, sâu U đôi mắt lộ ra nụ cười thản nhiên. Ba ngày sau nhổ trại tiến về trước An Định quận, mấy ngày nay đem tù binh xử lý tốt, các ngươi đi xuống trước đi." Tống Ngọc dương mắt con mắt, đối với ở đây quan viên nói ra. "Dạ." Người ở chỗ này nghe thấy Tống Ngọc ngữ khí, lập tức biết rõ An Định quận một dịch giống như có lẽ đã đại cục đã định, nhổ trại tự nhiên là muốn dùng An Định quận làm cứ điểm, làm tốt cầm xuống những thứ khác quận huyện chuẩn bị. Lữ Dị dặn cùng Dương Lương, chứng thích bọn người nhao nhao lui ra. Thành Ngọc quận Phan Hạo lẳng lặng ngồi ở trong tĩnh thất, hiện tại tỉnh Châu khói lửa nổi lên bốn phía, thậm chí liền Thanh Ngọc quận đều tràn đầy nguy cơ. Bỗng, đột nhiên một đạo màu vàng nhạt quang màng phóng mà ra, một đạo hỏa quyển tại trong hư không từ từ triển khai. Đây là Hồng quận Thiên địa hỏa quyển, thượng diện có thể phát giác Hồng quận đại truyện nhỏ. Hôm nay tại Hồng quận, binh sát sông lên trời, tại Hồng thành xuống, tinh, kỳ phân phân, kéo vài dặm vũ khí lóe ra kim loại lạnh như băng cảm nhận. Sắt phạt chi khí kéo không dứt, một cô trầm trọng đẹp đẽ quý giá trên trên xa, một gã tướng mạo tu lãng, mặc đỏ thâm áo giáp nam tử đại mã kim đao ngồi trên xe. Nam tử dáng người thon dài, đôi mắt như hàn đàm, lặng lặng mà ngồi, có một cô ung dung cùng ai hùng khí tức. Lúc này ở nam tử đỉnh đầu có một tràng màu vàng kim óng ánh hoa cái đứng vững, hoa cái có thất trọng, có ngũ sắc mây trôi lở lở. Kim chi ngọc diệp làm đẹp. Có chút ti vàng óng ánh anh lạc rủ xuống, đem nam tử toàn thân bao phủ, lộ ra thập phần tôn quý. Giống. Đột nhiên, một đạo nam tử đỉnh đầu màu tím nhạt số mệnh ở bên trong, một đầu xích dao chui ra, xích dao đôi mắt đỏ thẫm như ngọc, trên người lân dạ bóng ánh. Xoay quanh tại hoa cái phía trên, long trảo theo như ở trên hư không phía trên uy nghiêm long con mắt xa xa nhìn qua xa xa hùng thành chiến ý dậy sóng tuấn ra người này đúng là lý thừa hoàng hắn và ngụy tuấn nam binh chia làm hai đường tại ngắn ngủn hơn một tháng tiêu quyền tịch tịnh châu đã cầm xuống sáu quận mà hắn hiện tại đã binh lâm hưởng quận bên kia ngụy tuấn nam cũng binh lâm dung quận đáng tiếc hiện tại hắn là còn không biết ngụy tuấn nam đã binh bại bỏ mình chúa công xem ra hưởng quận, quận quận trưởng là sẽ không giảm tại lý thừa hoàng bên người có một gã dáng người khôi ngô. tướng mạo tụt tẳng nam tử quay đầu đối với lý thừa hoàng nói ra nam tử mặc màu đen khôi giáp cầm trong tay một thanh mạch đao. Trên người sát khí lởn lờ. Hắn là Bạch Dũng, Lý thừa hoàng tại Bình Lương quận tiểu thu phục, hiện tại đã phát triển có thể một mình đảm đương một phía làm có rồi. Hơn quận theo thanh ngọc quận trong mượn tới 4000 binh sĩ, đây cũng là hắn dám chống cự nguyên nhân. Tại Bạch Dũng bên người, còn có một danh khác mặc nho trang phục đích thanh tú nam tử, nam tử cưỡi chiến mã, tay vịn chuôi kiếm, trên người có nhàn nhạt văn nhã chi khí. Không hề giống là trên chiến trường, toàn thân nhẹ nhõm phảng phất tại du xuân đồng dạng di nhưng. Hắn là Lý thừa hoàng phụ tá, tên là Chu Dũng. Ân, đã không chịu đầu hàng, vậy thì bắt đầu công thành a. Lý Thừa Hoàng nhìn phía xa đứng lặng lão giả thân ảnh, biết rõ hắn sẽ không đầu hàng. hàng. Hồng Quận thái thú là quân nhân xuất thân, tính cách kiên cường, đối với Lý gia có thành kiến, căn bản không có ý định đầu hàng. Lý Thừa Hoàng quay đầu nhìn xem Bạch Dũng cùng Chu Dũng, nhạt cười nhạt nói: "Ừ, tiến công." Bạch Dũng rục ngựa tiến lên, chân khí bắt đầu khởi động, da chỉ đến liệt hầu phẫn nộ quát: "Giết!" Tại trong quân đội, ném thạch cơ bị đẩy lên đi, đồng thời tại hai bên, song xe cùng thang mây cũng đã chuẩn bị cho tốt. Ầm ầm. Không bao lâu, ném thạch cơ ném bắn thanh âm không ngừng vang lên. Sa sa có thỉnh thoảng có không may binh sĩ bị đánh trúng, đầu nở hoa. Phốc phốc. Tại thành trì bên trên, đồng dạng có võ giả kích xạ hạ mũi tên, xuyên thủng lý gia binh sĩ thân thể. Nhưng là dù là như thế, như cũng là lý gia chiếm cứ tự phòng, bởi vì bị ném thạch cơ đánh trúng binh sĩ bị chết quá mức thảm thiết, đối với hồng quận sĩ khí sinh ra ảnh hưởng cùng đặc kích. Xông lên xe cùng tiên thế. Một hồi thay phiên ném bắn sau khi, hồng thành thủ thành binh sĩ đã đã xảy ra bạo động cùng sợ hãi, bên người không ngừng có đầu mở hồ lô, vóc cùng máu tươi rơi xuống nước tứ phương, dính đầy bên người binh sĩ áo giáp làm cho rất nhiều binh sĩ thân thể phát lạnh, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. ầm ầm, sóng xe cùng Vân Thê Sa ầm ầm phóng tới thành trì, rồi sau đó mặt ném thạch cơ như trước tại ném bắn, đối với mặt khác công thành đồ vật tiến hành nghiệp hộ. Hôn quận cuối cùng không phải Tống Ngọc Long nha bình, bằng không thì điều khiển ném thạch cơ binh sĩ chỉ có một con đường chết, lại vậy sẽ có cơ hội lại để cho bọn hắn tiến hành thay nhau ném bắn. Xông lên a, giết, Đụng mở cửa thành, thành trì bên ngoài tiếng kêu giết trung thiên, từng chiếc Vân Thê Sa xuất hiện, nhấc lên bùi mù, binh sĩ như sóng to gió lớn hướng thành trì phát mà đến. Lý Gia Tiểu Nhi, ngươi cho ta hồng thành lại như vậy dễ dàng rách nát sao? Tại trên tường thành, một gã mặc áo giáp, thân thể cường tráng to lớn lao giả nhìn xem dưới đáy sóng chiều mà đến binh sĩ lạnh lùng cười nói. Hắn cũng là võ tướng xuất thân, chiến trường chém giết đã sớm toĩ quen, cũng không như bình thường thái thú chân tay luống cuống. Nửa canh giờ sau khi tại Lý Gia quân như là thủy triều tối lui, lúc này hồng thành cửa thành cũng không bị phá khai, bởi vì thủ vệ binh sĩ trọng điểm mời đến sông xe. Bọn hắn không phải Tống Ngọc, không có dương nọ, chỉ có tử thủ cửa thành cùng tường thành. Tại trên tường thành, trước cửa thành, để lại đại lượng thi thể, có lý gia, cũng có Hồng quận. Song phương đều tổn thất không ít, nhưng là Lý gia quân cũng không có thể công phá. Đại ca, vì sao không cho thủ tiên sinh ra tay? Thủ tiên sinh ra tay, tất nhiên có thể đem Hồng quận thái thú đánh chết, Hồng thành tự nhiên không chiến mà bại rồi. Tại Lý thừa hoàng bên người, một gã tuổi trẻ tướng lánh khó hiểu mà hỏi. Lý Như An có lưỡng tử, Lý Khai kiên quyết là hai tử. Mở kiên quyết, không thể luôn phiền phái thủ tiên sinh, như vậy tiểu lộ ra chúng ta quá vô dụng. Lý thừa hoàng lắc đầu, thanh âm nhàn nhạt nói ra. Ân Lý Khai kiên quyết nhủ lại lông mày, nhẹ gật đầu. Sắp thực không thể quá dựa vào thủ tiên sinh, muốn hồ tại thiên quân vạn mã ở bên trong, tiên thiên võ giả cũng không muốn làm gì thì làm. Chu tiên sinh có thể có kế sách. Lý Thừa Hoàng cao mày quay đầu hướng về Chu Phải hỏi đạo. Chúa công kỳ thật Tịnh Châu chư Quận cũng biết thực lực của chúng ta, chính là Hồng Quận nhất kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi, không có chút ý nghĩa nào. Tại dung quận trong, tất nhiên có người bất mãn Hồng Quận Thái Thú quyết định. Hồng Quận quận thừa Ngô Minh nghe nói tiểu là một cái trong số đó. Cái này Ngô Minh tính cách tham lam hỉ sắc đẹp, làm người bảo thủ, tâm cơ thâm trầm, hơn nữa hắn Tiểu Nhi tử đã từng gây tai họa, bị Hồng Quận Thái thú trưởng đánh gây nên tàn. Chúng ta có lẽ có thể từ nơi này động thủ. Chu dùng ánh mắt trong suốt, nhìn xem chiến cuộc phát triển. Nghe thấy Lý Thừa Hoàng hỏi thăm, suy tư một lát, chậm rãi lên tiếng nói: "Hiển nhiên như vậy rông giải cũng không lý Thừa Hoàng mong muốn, bởi vì bên trong Trừng 9000 binh sĩ gác, dù là có công thành lợi khí, muốn phá được cũng tuyệt không phải chuyện dễ." Bá. Tại Thanh Ngọc quận phan hậu bá một tiếng, thu hồi thiên địa hòa quyền. Xem ra hỏng quận còn có thể kéo dài lý thừa hoàng vài ngày. Chương 195, Tịnh Châu ánh mắt. Hôm nay Phan Hạo đã đem thứ bảy quận thành hoàng vị nắm bắt tới tay, thần liên bên trên 34 núi thần thánh không rảnh hoa sen nở rộ, thần hồn trên người thần quang càng thêm trầm ngưng. Phan Hạo có dự cảm, đợi đến lúc đem Tịnh Châu chín quận thần vị ngưng tụ thành công, lúc kia là thần đạo tu vi lại lần nữa đột phá thời khắc. Phan Hạo đứng dậy, bước ra tính thất, hiện tại hắn đa số dưới tình huống, chân thân đã càng thêm thiếu xuất hiện. Đa số đều là dùng ý niệm trong đầu ngưng tụ thành hóa thân xuất hiện, Phan phủ những người khác trong mắt, Phan Hạo như trước như thường khi thì tại thư phòng tĩnh đọc sách cổ, khi thì mang theo tích văn ra đi du ngoạn, khi thì gọi tới tại đây đã như người quen cúc châu. Phan Hạo chậm chạp độ bước mà ra, trên người một bộ màu trắng thẳng suốt, Lam Văn đai lưng mang, dáng người thon dài, mặt như con ngọc. Phan Hạo thần đạo cùng chân khí tu vi đều tại rất nhanh tăng trưởng, khí tức trên thân càng phát ra tôn quý cùng thần bí, cùng thiên địa phù hợp, ẩn ẩn đã có trong truyền thuyết các bậc thiên tiêu chi tử khí thế. Đây trời phấn hồng hoa đào bay múa, Phan Hạo áo trắng hơn tuyết, quần áo phất phơ, từng mảnh rơi hoa phảng phất tại hữu ý vô ý tránh đi Phan Hạo thân thể, cũng không rơi vào đỉnh đầu của hắn. Phan Hạo thon dài trắng non ngón tay duỗi ra, một mảnh rơi hoa trên không trùng cuộn cuộn, nhẹ nhàng rơi vào Phan Hạo trên tay. Phan Hạo vân vê non hồng cánh hoa, ngẩng đầu nhìn hướng tại thanh thạch lộ bên kia, nhẹ nhàng cười cười. Tại thanh thạch lộ cái kia bên cạnh, mặc màu trắng mang theo thanh văn cúc kỳ, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng non óng ánh tiểu cô nương tại cẩn thận mà quan sát nụ hoa chấm nở nụ hoa. "Hạo ca, người đã đến rồi." Tiểu cô nương đột nhiên cảm nhận được cái gì, lông mày giãn ra xoay đầu lại, hướng Phan Hạo vui vẻ mà cười nói, "Ân, người bạch hoa tiểu nhanh hoàn thành a." Phan Hạo ôn hòa cười gật đầu. Tiểu cô nương này rõ ràng là Tích Văn. Tích Văn hôm nay đã là 14 tuổi. Lúc trước tiểu nữ hài tại dần dần lớn lên, cũng như cây đào bên trên nụ hoa, tại nụ hoa trắng nở, đã bắt đầu dần dần hiện lộ ra càng nhiều nữa nữ nhân khí tức. Ân, nhanh hoàn thành. Tích Văn xinh đẹp mi con loan, mang theo ngọt ngào vui vẻ. Bách hoa tiểu phương thuốc là Phan Hạo theo huyền không đảo mang về đến. Bất quá là một cái tiểu đồ chơi, ngược lại là không thể tưởng được bị Tích Văn nhảy ra đến từ sau, liền có hào hứng. Một mực tại thu thập bách hoa đến sản xuất. Tiểu Hổ Ly lại chạy ra ngoài chơi rồi. Lần này không biết mang cái gì kỳ lạ quý hiếm đổ trời trở lại. Phan Hạo ngắm nhìn một phía, trông thấy Bạch Hồ không thấy bóng dáng, đôi mắt mang theo vui vẻ nói ra. Từ khi Phan Hạo đem nhẫn chữ vật giao cho Tích Văn cùng Bạch Hồ sau khi, Bạch Hồ thế nhưng mà tại trong núi sâu mang ra không ít kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, những vật này tuy nhiên bất nhập Phan Hạo con mắt, nhưng là Tích Văn lại rất là vui mừng, bởi vì có rất nhiều kỳ quái thứ đồ vật nàng hết sức tò mò. Lần trước tiểu Bạch mang về đến hoa tốt nhất rồi, có thể phát ra mùi thơm ngát trăm ngày mà không tiêu tan. Vừa nói đến Bạch Hồ, Tích Văn lập tức đến rồi hào hứng. Thanh âm Thanh Thúy, trên mặt treo đầy vui vẻ, đã đi tới, kéo Phan Hạo cánh tay, vui vẻ nói lấy Bạch hồ lấy được bà bối. Phan Hạo vướt vướt tích văn cái đầu nhỏ, đồng dạng nở nụ cười. Có lẽ Tích Văn tư chất quá tốt, hay hoặc giả là Tích Văn thân thể thập phần phù hợp nguyện Thần Quyết. Hiện tại Tích Văn tu vi đã là dựng đan sơ kỳ, thậm chí có ẩn ẩn đột phá cảm giác. Bực này tư chất, so rất nhiều cỡ lớn tông phái thiên tài cũng không thua kém bao nhiêu. Lại tới nữa, xem ra phân thân bên kia triệt để tiến nhập tu sĩ trong mắt rồi. Phan Hạo sắc mặt như thường, trong nội tâm ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Lúc này ở dung quạ Có mấy danh tu sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng phải xem lấy thành trì trong qua lại tuần tra Long Nha Bình, lại xa nhìn quận phủ. Lúc này quận phủ phía trên, một đạo khủng bố số mệnh phóng lên trời. Một đầu trường trưởng thành cánh tay thô hoàng mãng đang dẫn vận trung bình đi, ẩn ẩn tầm đó, tản mát ra một cỗ quy tắc cùng chấn áp khí tức. Có tu sĩ nếu muốn dò xét xem phàm nhân số mệnh, dựng đăng kỳ là được, nhưng là muốn xem thấu nhân gian vận mệnh quốc gia cùng tiềm Long chi vận, nhất định phải muốn đạt tới nguyên thần đại năng cấp bậc. Đạt tới đại năng cấp bậc, cánh mạo tiến thêm một bước thăng hoa. Tuệ thọ cùng vũ lực đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tính trạng. Nguyên thần đại năng có thể nhìn thấu thế gian đại vận, nắm giữ tiên cơ, bày mưu nghị kế, tuổi thọ thậm chí cao tới 5.000 năm. Đây quả thực có thể so với vai có chút văn minh, hoàn toàn xứng đáng có thần danh sưng là. Lúc ấy trên thế gian hành tẩu rất nhiều tu sĩ chưa đạt tới nguyên thần, lại có thể thông qua có chút pháp quyết cùng pháp bảo, cương ép quan sát tiềm long cùng vận mệnh quốc gia. Thế gian tiềm long thiên tiên vạn vạn, lúc ấy có thể cuối cùng nhất hóa thành chân long nhưng lại ít càng thêm ít. Nhưng là hiện tại bọn hắn chân kinh rồi, bọn hắn nhìn thấy cái gì, mấy ngàn võ giả, cố lực lượng này căn bản không ứng nên xuất hiện tại đại tông cái này quốc gia đem mấy ngàn người trong thời gian ngắn tấn thăng làm võ giả, cho dù là đại tống vụ cận tông phái cũng là bất lực, cho dù là có năng lực như thế, tông phái cũng ít có đem tài nguyên dùng tại phạm trên thân người. Bởi vì đối với tu sĩ mà nói, quyền lợi lại đại phạm nhân cũng không quá đáng là cung cấp số mệnh công cụ. Phạm nhân tuổi thọ ngắn ngủn bách nhiên, thực sự quá ngắn ngủi, trôi qua tức thì. Mà chấn long trụ chỉ cần đang giận vận không hóa chân long trước khi động thủ, tất nhiên là sẽ không xuất hiện sai lầm. vô luận sao vậy dạng, trung quy hội rơi vào tu sĩ trong không chế. Không lộ số mệnh cũng sẽ liên tục không ngừng chạy về phía tông môn, làm cho tu sĩ lại càng dễ ngộ đạo cùng tiến bộ. Một ngày sau khi, Tĩnh Châu sôi trào, Tống Ngọc đánh bại Ngụy Tuấn Nam tin tức dùng tốc độ khủng khiếp bị đưa đến tất cả quận thế gia trong tay, thậm chí liền Tống Ngọc đều hơi chút kinh ngạc, không thể tưởng được tại thời kỳ chiến tranh, những thế gia này hai mắt chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm linh mẫn. Đương nhiên, đây cũng là Tống Ngọc không có áp dụng biện pháp kết quả. Khó có thể tin, hiện tại toàn bộ Tĩnh Châu đều điên cuồng, bọn hắn khó mà tin được Tống Ngọc rõ ràng có thể đánh bại hơn vạn binh mã, thậm chí bắt đầu phản kích. Đem An Định quận đều đoạt xuống dưới. Đây quả thực như là thần thoại, tại Tịnh Châu, Lý Gia bước chân rõ ràng bị ngăn trở. Mà ở Phủ Thiên quận, Tống Ngọc đã binh lâm thành hạ. Tống Ngọc dẫn đầu Trương Hán cùng Hà Sơn, tăng thêm 3500 nhiều binh sĩ đi vào Phủ Thiên thành, dung quận cùng An Định quận công việc đã giao cho Dương Lương bọn người. Tống Ngọc mang lên Long Nha Bình, cơ hồ đánh đâu thắng đó, An Định quận cùng Phủ Thiên quận ở giữa mấy cái huyện thành cơ hồ không cần tốn nhiều sức đã bị cầm xuống. Bất quá tại Tống Ngọc ra tay trước khi, Tống Ngọc đã lại để cho mấy trăm binh sĩ tiêm nhập Phủ Thiên quận ở trong, phương pháp này lần nào cũng đúng đều bởi vì địch nhân phần lớn chưa kịp phản ứng, cảnh giác không sâu. Phủ Thiên quận xuống, tinh kỳ phân phận, lạnh như băng tiêu sát khí tức tràn ngập. Lãnh Lãnh Trường Mâu đứng lặng, áo giáp lóe ra đen nhánh kim loại sáng bóng. Sở Thái thú, ngươi hàng hay là không hàng? Trương Hán cả người như là thiết tháp đứng vững, khôi nô cường tráng, cơ bắp cuộn kết, quát lớn. Nói cho Tống Thái thú, ta sẽ không đầu hàng, phóng ngựa tới a. Tại trên tường thành, một gã thân mặc khôi giáp trung niên nam tử trầm thấp Trương Hán. Hắn không cho rằng Tống Ngọc có năng lực tại cả buổi ở trong công phá tường thành, một khi thủ hơn Vân Ngự Thiên Tại Phù Phong quận Lý Thừa Hoàng nhất định kịp phản ứng. Đến lúc đó Lý Thừa Hoàng đến, đến rút, chính là mấy ngàn binh mã Tống Ngọc chỉ sợ tại chỗ tiêu tan tác. Nếu không phải hiện tại Phủ Thiên quận trong chỉ có hơn 2.000 binh sĩ, Sở Mân thậm chí muốn muốn đích thân xuất kích, thao xuống Tống Ngọc đầu lâu thành công. Vậy thì đừng trách chúng ta rồi. Trương Hán giục ngựa chạy hồi Tống Ngọc trước mặt, Tống Ngọc nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên nghe thấy được Sở Mân lời nói, phát tín hiệu, động thủ đi. Tống Ngọc ngẩng đầu nhìn hướng xa xa tường thành, sát mặt lạnh nhạt nói ra. Trương một trăm đất chó kiểng. Tại Phù Thiên thành bên ngoài. Mấy ngàn Long Nha binh áo giáp lạnh lẽn, chỉnh tề mà trang nghiêm, quân đội chưa hành động, sát phạt chi khí đã lờ lờ, làm cho người chú mục nghiêm nghị. Theo Tống Ngọc mệnh lệnh rơi xuống, một đạo đạn tín hiệu gào thét sông lên thiên không, chói thai to rõ, một đạo bạch quang bành một tiếng tại trong hư không nở rộ sáng chói hào quang. Lúc này, đã lẻn vào phủ Thiên Thành, trang phục trở thành các loại nhân vật Long Nha binh nghe thấy tín hiệu, trong đôi mắt lập tức hàn quang hiện lên, ngay ngắn hướng nhìn về phía tường thành phương hướng. Sang nọ tiến lên. Tống Ngọc thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo đả mạc. Dạ. Ầm ầm. Long Nha binh tất ra từ trung gian mấy chục khung sàng nọ bị đẩy đi ra đây là sàng nọ sở mân đồng tử bỗng nhiên co rút lại sắc mặt đại biến chắc không được ngụy tướng quân hội binh bại nghĩ đến tất nhiên là cùng sàng nọ có lớn lao quan hệ sở mân sắc mặt bá thoáng một phát trắng đi những sàng nọ này tại đại tống căn bản chính là cấm vỡ đồ vật không phải châu mục cấp những quan viên khác không có thể di động dùng cái này thứ đồ vật chẳng những công phàm khoảng cách xa hơn nữa uy lực lớn tại các quốc gia trong chiến tranh đều chiếm cứ thật lớn địa vị chớ nói chi là tại quận huyện trong sử dụng băng Dây cung run rẩy nặng nề thanh âm truyền đến, tại sang nọ bên trên, như là trường thương lớn nhỏ mũi tên mang theo ba chi cỡ nhỏ mũi tên hóa thành màu đen hồng quang liền xông ra ngoài. Trường thương mũi tên bén nhọn sắc bén, lóe ra kim loại lạnh lạnh cùng lạnh như băng. Tại trên tường thành một đám tướng sĩ tóc gáy lóe sáng, thấy lạnh cả người tự đôi xương cụt bay lên, phản phất có lợi kiếm treo ở đỉnh đầu của mình ba thước phía trên, khủng bố cảm giác nguy cơ tràn ngập trong lòng. "Phanh!" Một đạo nặng nề thanh âm vang lên, trường trường thương lớn lên mũi tên tại mọi người phản ứng không kịp nữa đụ cắm vào tường thành, chắc chắn tường thể răng rắc một tiếng. Như là đậu hủ bình thường, chỉ để lại đôi tên tại lắc lư run rẩy, phát ra ông ông chấn động thanh âm. Xoát xoát. Mặt khác ba chi cỡ nhỏ mũi tên cũng cắm ở trên tường thành, chừng hơn phân nửa mũi tên thể tiến vào tường thành. Lần này Bát Nghiêu nọ uy năng rõ ràng giảm xuống, bằng không thì dựa vào có thể sẽ rách cửa thành uy lực, ít nhất có thể tại trên tường thành tạo ra hô to. Nhưng lại nhưng bây giờ chỉ là cắm vào tường thể, bất quá cũng đủ để khiến Sở Mân một phương binh sĩ trong nội tâm hoảng hốt. Những tường thành này cực kỳ chắc chắn, bình thường lưỡi đao thậm chí rất khó lưu lại dấu vết, càng đừng để cập cắm vào vài thước. Sở Mân tự nhiên là không biết, hiện tại chỉ là mấy cái bình thường long nha binh tại mở cung mà thôi, nếu trương hán bực này tiên tiên cao thủ hoặc là hơn trăm người mở ra cung, cái kia bát nưu nỏ mới thật sự là khủng bố. Bọn hắn muốn làm gì? Sở Mân thể sắc và tinh thần dũng mạnh. Theo kinh hai trong tỉnh lộ lại, vừa mới mũi tên tốc độ thật sự quá nhanh, chính mình thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có. Nhưng là sàng nỏ mũi tên cũng không công kích trên tường thành binh sĩ, mà là công kích tường thành, cái này thật là khiến người khó hiểu. Phanh. Xoạt xoạt. Ngay tại Sở Mân trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, dùng một vi cán miếng sắt vi linh mũi tên lần nữa kích xả mà đến cực kỳ vừa thô vừa to mũi tên lại lần nữa cắm ở trên tường thành nhưng là lần này lại khoảng cách trước đó lần thứ nhất cao không ít đủ cao hơn có hơn một trượng mấy lần sau khi trên tường thành đã treo đầy chỉnh tề mũi tên bọn hắn đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ chỉ là thị uy sao thế nhưng mà ở thời điểm này sở mân sắc mặt lần nữa thay đổi bởi vì hắn trông thấy ngoại trừ mặt khác mấy chục khung sàng nỏ cài đặt mấy chục chi đen kỵ lạnh như băng mũi tên gục xuống sở mân nộ quát một tiếng thanh âm trải qua chân khí ra chỉ hóa thành quần cuộn đâm sóng, nhưng là hắn lời còn chưa dứt, xa xa phô thiên cái địa mũi tên đã phảng phất mây đen bao phủ mà đến. Phốc phốc. a, cứu mạng a! từng đạo huyết hoa loe sáng, Hàn Nha Tiễn rậm rạp chẳng chịu theo trên bầu trời rơi xuống, xuyên thủng trên tường thành binh sĩ thân hình. áo giáp tại sàng nỏ trước mặt lộ ra thập phần đơn bạc cùng yếu ớt. suy suy, áo giáp bị xuyên thấu thanh âm không ngừng truyền đến. Hàn Nha Tiễn thậm chí xuyên thấu mấy người mới khó khăn lắm đình chỉ. cuối cùng, luân thứ nhất Hàn Nha Tiễn chấm dứt. trên tường thành đã nhuốm máu, một mảnh tiếng kêu thảm thiết ầm vòm. Mặt khác còn lại binh sĩ trong nội tâm lập tức sợ. Sang nọ cái này tầm bắn quả thực nghe rợn cả người. Sở Mân nằm sấp lấy tại bên tường thành, nhìn xem theo tên một mảnh binh sĩ không khỏi kinh sợ lại ra, ló nhìn xem lại đàng trang mũi tên Long Nha Bình, trên mặt không khỏi có lại, cái này vẫn chưa xong, trận này trận chiến còn sao vậy đánh. Sở Mân lấy lòng như rơi vào hầm băng, cái này tình hình, chỉ có thể đủ hy vọng lý Gia quân có thể sớm chút đã đến, bằng không thì phụ Thiên thành tất phá không thể nghi ngờ. Hiu hiu. Ngay tại Sở Mân trong đầu ngàn chuyển trăm gậy thời điểm, lại là một lớp Hàn Nha tiến đột kích, xoạt xoạt Mũi tên khảm xuống mặt đất thanh âm không ngừng văng lên. Tiễn Vũ đứng tại thành gạch bên trên, tóe lên thật nhỏ cục đá cùng bụi bậm, mũi tên thật sâu cắm vào mặt đất. Cái lúc này, trải qua một lớp Tiễn Vũ binh sĩ đã sớm vững vàng mà núp vào, Hàn Nha Tiễn đã khó có thể là công. Chỉ là mấy cái thằng xui xẻo nhô đầu ra, bất hạnh bị đánh trúng, kêu rên một tiếng, ngã xuống đất mà vong. Mà trên mặt đất không kịp thu thập binh sĩ thi thể lại tăng thêm không ít Hàn Nha Tiễn. "Giết a, các ngươi là người phương nào?" "A, có địch tập kích." Đột nhiên, vốn một lớp Tiễn Vũ dẹp loạn sau khi ở cửa thành chỗ vang lên trận trận hét hỏi âm. Sở Mân nghe thấy cái thanh âm này trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là thế gia thừa dịp cái lúc này đi theo địch, không biết sống chết thứ đồ vật. Dương Tư Mã tạm thời lãnh binh. Sở Mân nghĩ tới đây trong nội tâm không khỏi lửa giận liên tục, quay đầu xem xét, Long Nha binh bên kia vẫn còn trang vui tên, quay đầu đối với không xa đại tư mã cấp quan quân nói ra. Ừ, đại nhân. Cách đó không xa một gã tuổi trẻ tướng sĩ hành lễ trả lời. Sở Mân thân ảnh lập tức lói lên, vận khởi kinh công rất nhanh mà vọt lên trở về. Các ngươi là người phương nào, thật lớn gan chó. Sở Mân thân hình chui ra, theo trên tường thành bay nảy xuống. Phía dưới mấy trăm binh sĩ đang tại hôn chiến. Bất quá hiện tại Lý Gia Quân hiện ra nghiêng về đúng một bên xu thế, công kích của đối thủ đang lệ mà khủng bố. Thường thường một chiêu chí mạng, Lý Gia Quân sĩ binh căn bản theo không kịp tốc độ của bọn hắn, chưa kịp phản ứng cũng đã bị chém giết. Bang, không có trả lời Sở Mân vấn đề, nhưng là đương trông thấy Sở Mân bay vọt mà ở dưới thời điểm, có một gã nam tử bang một tiếng, rút ra bên hông trường đao, một cái tung nhảy hướng Sở Mân chụp một cái đi lên. Muốn chết? Sở Mân giận dữ. Trường đao trong tay hóa thành một đạo sáng chói ngân bạch tấm lụa, tản ra lăng lệ sát khí hướng nhào lên nam tử đánh tới. Xoẹt. Giao hai lưới tấn công, hỏa hoa kích xạ, hai người trên không trung riêng phần mình rút lui, tương xứng. Mà bên kia, ở ngoài thành, chỉ thấy mấy trăm mặc cao giáp long nha binh đột nhiên theo chiến mã của mình bên trên phi thân mà xuống, chân khí trong cơ thể kích động, dưới chân sinh phong, hướng tường thành vọt tới. Bọn hắn muốn làm gì? Không ít lý ra quân nô đầu ra, nhìn xem một đám quân địch không mang theo bất luận cái gì công thành khí giới tiểu lao đến, trong nội tâm lập tức sững sờ. Nháy mắt, quân địch đã vọt tới dưới thành. Bắn cho ta chết bọn hắn. Tại trên tường thành Dương Tư Mã trông thấy quân địch sững sờ, ngẩn người sững sờ mà lao đến, cũng mặc kệ như vậy nhiều, vội vàng hạ lệnh. Bá bá. Hắn binh lính của hắn nghe lệnh, vội vàng lấy ra cung tiễn, chuẩn bị đối với phía dưới quân địch tiến hành xạ kích. Hiu hiu. Đột nhiên, trên bầu trời, mũi tên như mưa xuống, Hàn Nha tiễn lại lần nữa đột kích. A. Nhanh rút về lại. Có không ít lôi chuẩn bị cung tiễn binh sĩ bị đánh trúng đầu, huyết vụ nổ bùm, tử trạng làm cho người ta sợ hãi. Mà lúc này đây, đi vào dưới thành Long Nha binh nhao nhao tung nhảy mà lên, giẫm phải trước trước cắm ở trên tường thành bắt như nọ mũi tên. Như cùng một cái cái bọ chó, sụp đổ một tiếng, mượn nhờ sức mạnh của mũi tên, bay vọt mà lên. Tam Lưu võ giả khinh công tịnh không đủ để leo lên 4-5 trượng cao tường thành, nhưng là tại mũi tên bên trên luân phiên mượn lực đi lên, cũng không phải khó. Mũi tên tầm đó, hơn một trượng khoảng cách binh lính bình thường căn bản càng không đi lên, nhưng là có được khinh công Long Nha binh lại thập phần nhẹ nhõm. Xuy. Một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện, thủ thành binh sĩ phản ứng không kịp nữa, cổ đã bị cắt, ầm ầm na xuống. Ngươi, các ngươi. phúc, a, hàn quang lập loè lưới đao không lưu tình chút nào mà chém dụng. tại trên tường thành lý gia quân tâm trong kinh hãi, vừa mới còn trên mặt đất chạy trốn quân địch sao vậy trong nháy mắt tiệu xuất hiện tại trên tường thành. từng khỏa tốt đầu lâu bay lên, một cô ấm áp máu tươi phun rũng mà ra, đây là đổ sát. bị long nha binh cận thân lý gia quân chỉ có nghiêng về đúng một bên, như là gà đất chó kiểng. giết a, phúc, có tiếng kêu giết mà đến, nhưng là một đạo lành lạnh ngân quang hiện lên, thanh âm bỗng nhiên biến mất, phảng phất bị bóp chặt thiết hậu. mấy trăm long nha binh tổ hợp lại. Trên tường thành một mảnh gió tanh mưa máu, thỉnh thoảng có thi thể ném đi, bay một tiếng, lện ở cửa thành trước. Có chuyện gì vậy? Ở dưới mặt cùng địch nhân đối nghịch Sở Mân sắc mặt trong chốc lát đại biến, trừng lớn mà con mắt, khó có thể tin mà nhìn xem thượng diện không ngừng ngã xuống lý ra quân thi thể. Xoẹt. Ngay tại Sở Mân thất thần một lát, một đạo lạnh như băng lạnh lạnh hàn quang đột ngột xuất hiện, Sở Mân cái hốt trong không khỏi mồ hôi lạnh rơi thẳng, vội vàng nâng lên trường đao đón đỡ. ở. Người thất bại. Sở Mân trước mặt chính là một đôi vô tình mà đạm mạc con mắt, một tiếng thanh âm lạnh lùng vang lên. Sở Mân trong miệng phun ra máu tươi, tại bụng của hắn có một thanh trường đao lóe ra kim loại lạnh ý, một nửa đã cắm vào trong cơ thể của hắn. Keng. Cửa thanh bị mở ra, màu son cửa thành, vàng nóng ánh đồng đinh, còn có xa xa chậm rãi cưỡi chiến mã mà đến, trang nghiêm tiêu sắt Long Nha binh, cuối cùng nhất Sở Mân ánh mắt định dạng tại Long Nha binh trước mặt tên hướng kia tuổi trẻ oai hùng thân ảnh trên người, tận lực bồi tiếp như là Thâm Viên Hắc cám Hàng lông. Phanh. Long Nha binh quân tư mã rút ra trường đao, Sở Mân thi thể ầm ầm ngã xuống. Chương 197: Cách tân chi nhân. Phủ Thiên Hành, áp lực mã yên tĩnh. Máu tươi cùng thi thể chồng chất trên mặt đất, lạnh như băng vũ khí mang theo lạnh lẽo hàn ý, sát phạt chi khí lở lờ, quân sát ở trên không bao phủ, thượng diện một đầu màu vàng sắc mãng xà lặng lặng du phạt, toái kim sắc đồng tử bao quát dưới thành, có một cỗ nhàn nhạt tôn quý cùng chấn áp khí tức. Ở ngoài thành, Tống Ngọc một ngựa đi đầu, cư chiến mã dẫn đầu long nha binh chậm rãi hướng phụ Thiên thành cửa thành phương hướng mà đến. Màu đen áo giáp, sắc bén trường mâu, trang nghiêm binh sĩ, một cỗ to lớn thiết lưu hợp thành vào thành trì, dầu dĩ nặng nề tiếng vó ngựa tại tiếng vọng. Tống Ngọc đôi mắt nhìn về phía cửa thành, chỗ đó chém giết đã đình chỉ thủ thành sở mẫn bị Long Nha binh bên trong quân tư mã đánh chết. Cửa thành mở rộng ra, Long Nha binh lúc này ở rất nhanh xử lý trên mặt đất thi thể, tại trên tường thành bát nưu nọ mũi tên cũng bị lấy xuống dưới, mũi tên tạo thành động, dùng cắt đá vôi tương các loại bổ khuyết, đem dấu vết thanh trừ. Nửa canh giờ sau khi, chỗ cửa thành thi thể đã thanh lý sạch sẽ, vết máu trên mặt đất đã biến thành hắc ám sắc, nồng đặc cứng lại, huyết tinh chi khí xông vào mũi. Hai canh giờ sau, trên tường thành tinh kỳ bay phất phới, cầm trong tay trường ngưu binh sĩ đứng thẳng, lý gia quân kỳ đã bị chém ngã, phụ lên Tống Ngọc quân kỳ, cờ sĩ tung bay Thượng diện dùng cổ truyện thể chứa đậm nét viết lấy một cái to lớn tống chữ. Cổ truyện thoăn thoắt, giống bay phượng múa, có một cỗ uy nghiêm nghiêm nghị khí cơ xoay quanh. Thậm chí ngay cả phàm nhân cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, mà nếu là có tu luyện thành công tu sĩ đến đây đang trông xem thế nào, sẽ trông thấy tại cờ sĩ bên trên loáng thoáng xoay quanh lấy một đầu màu vàng cự mãng, mang xà đỉnh đầu hai cái thịt bao, tại thịt bao phía trên, thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được có sừng nhọn lộ ra. Tại hoang mãng bốn phía, từng đoàn từng đoàn quân sắt tràn ngập, hóa thành mây mù nâng hoàng mãng, có một tia đẳng vân giá vũ thần thái. Đến rồi tại trên tường thành lẳng lặng mà đứng Tống Ngọc đột nhiên lên tiếng nói. Tại bên người Hà Sơn cùng Trương Hán nghe thấy Tống Ngọc tự nói, sắc mặt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Quả nhiên ngay tại Tống Ngọc thoại âm rơi xuống mấy tức tầm đó, ở giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện tối như mực quân đội, quân đội như thủy triều tuôn hướng phụ thiên hành, màu đen áo giáp long lánh, lạnh như băng trắng bệnh, như hải triều sóng cả mái liệt, tầng tầng lớp lớp, tình tiết phức tạp, phủ khắp phía chân trời. Bang bang, chỉnh tề tiếng bước chân như là buồn bực cổ tại đánh đại địa, vũ khí va chạm thanh âm không ngừng tiếng vọng, nửa khắc trung thời gian như thủy triều quân đội cuối cùng tới gần, lạnh như băng áo giáp, trang nghiêm binh sĩ, đầy trời tiêu sát khí cơ. Tống Ngọc đôi mắt không khỏi nhẹ nhàng hít mắt. Lúc này ở Lý gia trong quân, một gã dáng người thon giải, tướng mạo tuấn lãng, ung dung uy nghiêm thanh niên nam tử cưỡi chiến mã, đột nhiên thanh niên hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn hướng phụ thiên thành, ánh mắt cùng Tống Ngọc va chạm. Ngao. Lý Thừa Hoàng đỉnh đầu xích dao ngạo khiếu mà lên, đỏ thâm long con ngươi chăm chú nhìn Tống Ngọc đỉnh đầu hoàng mã, trên người mỏng manh long uy ẩm ẩm hướng hoàng mã truyền áp tới. Ân. Tống Ngọc đỉnh đầu hoàng mã gào rú, đôi rắn một cuốn. Du phạt mà lên tại tống ngọc trên không long nha binh quân sát phóng lên trời đem hoàng Mãng một mực bảo khỏa ở giữa thiên địa gió nổi mây phun một cỗ to lớn uy nghiêm lực lượng hàng lâm giang giáp hướng hoàng Mãng triển áp xuống tới hoàng Mãng trên người quân sát đột nhiên ngưng tụ thành áo giáp một cỗ càng thêm khổng lồ tôn quý khí tức phát ra khí thế bàng bạc bay lên vành lưỡng cỗ khí thế tại trong hư không va chạm phát ra kịch liệt va chạm hoàng Mãng nương tựa theo long nha binh khủng bố quân sát cứng rắn đã ngăn được tí ti ít ỏi long uy bất quá đây cũng là không khó lý giải hiện tại long nha binh tuy nhiên chưa đủ lý gia quân Nhưng là tại chiến đấu lực bên trên lại vượt xa Lý Gia Quân. Ngưng tụ quân sát so Lý Gia Quân muốn cao hơn một bậc, mà bây giờ Hoàng mãng cũng sắp muốn hóa giao, trong cơ thể đã ẩn ẩn sinh ra long uy, đối với long uy sợ hãi đã giảm xuống. Tống Ngọc, Lý Thừa Hoàng mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn nằm mộng cũng muốn không đến tại cuối cùng nhất thời khắc sẽ phát sinh như thế của biến. Thậm chí liền lão thần nghị Tuấn Nam cùng đại tướng phụ tử Mặc đều chiến bại bỏ mình, đánh mất vạc quân, thậm chí rơi vào tay giặc lương quân. Chẳng lẽ đây là thống nhất Tịnh Châu kiếp nạn sao? Hay là là Tống thị long mạch can trả? nhưng là đây bất quá là sắp chết tranh ôm mà thôi ta lý thừa hoàng đúng thời cơ mà sinh là cách tân trí nhân thiên mệnh như thế lý thừa hoàng đôi mắt sáng ngời, dáng người ngạo nhiên có sát ý tại trong mắt tuấn ngưỡng đỉnh đầu xích giao gào thét chiến ý sông lên trời toàn quân chỉnh đốn nghỉ ngơi hai canh giờ sau khi phát động tiến công lý thừa hoàng phất tay lệnh thanh âm uy nghiêm trong sáng cho thấy một nguyên xoáy quân đoàn vĩ thế dạ có người linh mệnh bắt đầu hạ lệnh nghỉ ngơi tại cách phủ thiên thành hai dặm chi địa lý gia quân tại làm nghỉ ngơi và hồi phục bất quá lý gia quân cũng không buông cảnh giới Dù sao nơi này cách quân địch trận doanh thân cận quá, tùy thời mặt lâm tập kích nguy hiểm. Lý gia quân như là mánh hổ nằm xuống, nhìn như cả người lẫn vật vô hại, nhưng là nếu quân địch tập kích, nhất định rất nhanh kịp phản ứng, hình thành mánh hổ chụp ngồi xu thế, tướng địch quân tiêu diện. Lần này ta đem Thỉnh động thủ tiên sinh, muốn dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế đánh chết Tống Ngọc. Lý Thừa Hoàng đứng chắp tay, lung lay nhìn phía xa phủ Thiên Thành, thanh âm trầm thấp kiên định. Hai gã đại tướng chết, với hắn mà nói là một cái trầm trọng đặc kích, đồng thời cũng phản ứng ra Tống Ngọc cường đại. Theo tình báo phân tích, cái này Tống Ngọc không chỉ có được mấy ngàn kỵ binh thậm chí có được sang nỏ, đây là một cái khủng bố sự thật. Đối với kỵ binh Lý Thừa Hoàng có lẽ còn có biện pháp, dù sao tại từng cái vương triều chinh chiến ở bên trong cũng không phải không có xuất hiện qua ưu tú kỵ binh quân đội, đối phó phương pháp luôn có. Mà Ngụy Tuấn Nam bị đánh bại, nghĩ đến hơn phân nửa là Tống Ngọc kỵ binh tập kích, đối với kỵ binh chuẩn bị chưa đủ mới thất bại à? Lý Thừa Hoàng âm thầm nghĩ đến, nhưng là so sánh với Lý Thừa Hoàng càng thêm lo lắng được sưng có thể đánh chết tiên tiên sang nỏ, loại vật này một khi xuất hiện trên chiến trường, thường thường quyết định thắng bại không còn là binh lực lớn nhỏ mà là song phương đỉnh tiêm vũ lực ở giữa đọ sức. Ân, hiện tại cũng chỉ có thể đủ thỉnh thủ tiên sinh xuất thủ. Bạch Dũng trầm ngâm một lát, cũng ứng tiếng nói. Bạch Dũng giáng người khôi ngô, đôi mắt tinh quang bốn phía. Nhìn về phía phủ Thiên Thành phương hướng, mặt sắc mặt ưng trọng. Tại Tịnh Châu tụ gặp được như thế đối thủ đáng sợ quả nhiên là ra người bất ngờ, Tống Ngọc người này hắn cũng là hơi có nghe thấy, là hoàng tộc bên cạnh mạch đã sớm suy sụp. Nhưng là tại Tống Ngọc, lại đột nhiên quật khởi, trong đó tràn đầy thần bí hư vị. Nếu có tu sĩ quan sát Bạch Dũng số mệnh, ỷu sẽ phát hiện tại Bạch Dũng trên đỉnh đầu và ngọn ánh trong mang theo màu xanh số mệnh phóng lên trời, mà ở số mệnh bên trong xem, một đầu toàn thân tuyết trắng, bộ lông lóng ánh, tràn ngập sát phạt khí tức bạch hổ nằm xuống đang giận vận trong. Bạch hổ đôi mắt ngân bạch, đạm mạc mà lạnh lướt, làm cho người sở chi phát lạnh, lông tóc dựng đứng, đây là sát ý mũi. Chúa công nói thật là, thần ta sẽ đi ngay bây giờ tìm thủ tiên sinh. Chu Dụng mặc nho phục, tay vịn trường kiếm, lộ ra nho nhã mà khí khái hào hùng. Chu Dụng ôm quyền hành lễ, hướng về Lý Thừa Hoàng nói ra: "Ân, làm phiền Chu tiên sinh rồi, đem ngươi sự tình cùng thủ tiên sinh nói một chút a." Lý Thừa Hoàng xoay người, đối với Chu Dụng khẽ cười nói: "Ừ." Chu Dụng gật, đi hành lễ sau khi, hướng xa xa mà đi. Đây là một cái sơn núi nhỏ, khắp núi sinh trưởng lấy một loại màu tím nhạt hoa dại, tử sắc hoa dại trong gió chập chờn, mang theo tí tí hương hoa trên không trung tràn ngập. Mà trên sơn núi, một đạo màu xanh thân ảnh bình tĩnh mà đứng thẳng, ngẩng đầu không hiểu nhìn phía xa thành trì. "Sư huynh." Chu Dụng đi vào thủ Vĩnh Trinh bên cạnh, nhẹ nhàng kêu. Thủ Vĩnh Trinh đôi mắt sâu ù, nhìn qua phủ thiên thành, văn áo bằng bền, có một cỗ phiêu niên xuất trần khí tức. "Sư đệ," Tống Ngọc sự tình đã vượt quá dự liệu của chúng ta rồi, có lẽ đã có tông môn xuất thủ. Thủ Vĩnh Trinh thanh âm mang theo nói không nên lợi ý tứ hàm xúc, hắn nghĩ không ra có cái kia tông môn sẽ ở hiện tại động thủ, dù sao tất cả châu Trinh phạt mới là lựa chọn nhân hoàng thời điểm, nhưng là hiện tại bất quá quận huyện tầm đó, rõ ràng có tông môn hành động. Bọn hắn thiên cơ tông thế đơn lực bạc, cho nên mới không thể không từ lúc nhũ đổ, nhưng là dám hiện tại trên phạm vi lớn ủng hộ phạm nhân tông môn, quả nhiên là hiếm thấy. Vô luận là cái gọi là thần tích còn có sảng nọ cùng kỵ binh đều hẳn là tông môn thủ bút mới đúng, dù sao một cái quận căn bản không cách nào dần dần mấy ngàn kỵ binh, trừ phi tông môn bằng không thì khó để giải thích tống ngọc trên người sự tình. chúa công hiện tại muốn tỉnh ngươi ra tay đánh chết tống ngọc, có lẽ chưa hẳn có thể có hiệu quả, nhưng là chính diện đối chiến, có lẽ kéo không nổi à? chu Dụng đã trầm mặc một lát, nói ra lý thừa hoàng ý định. tuy nhiên tông môn tại có thể tại thế gian thế lực ra tay, nhưng là chiến tranh còn là phạm nhân chiến tranh, tu sĩ không cách nào can thiệp, nếu không nhất định gặp cản trả. thủ vĩnh trinh vì viện sân rộng, đã áp chế tu vi của mình tại tiên thiên, không được đột phá, nhưng là một khi viện sân rộng thành công. Không lô số mệnh ra chỉ phía dưới, Tiên Tiên, dựng đan cái gì đến kim đan viên mãn đều không còn là một tượng. Đây cũng là rất nhiều tán tu lựa chọn, đương nhiên đạo tiêu đã chết nhiều hết mức, nhưng là cái này cái hấp dẫn cực lớn hấp dẫn lấy tán tu trước bộ sau, trưởng sinh chi lộ như thế nào đơn giản. Ân. Ngươi đi xuống trước đi. Thủ Vĩnh Trinh trên mặt bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng, hướng Chu Dụng nhàn nhạt nói. Vâng, sư huynh. Chu Dụng chắp tay, nhẹ gật đầu, lùi xuống. Xa xa phủ thiên thành như là cự thú, chiếm giữ tại đại địa phía trên. Thủ Vĩnh Trinh đáy lòng hơi chìm xuống không thể tưởng được như vậy nhanh thì có đối thủ cũng không biết đối phương nuôi dưỡng vài tên tiên thiên cao thủ trước 198, sang nọ đối chiến tại phàm tục thế gian tiên thiên võ giả có thể nói ít càng thêm ít từng cái đều là tông sư giống như tồn tại tại giang hồ có được cường thịnh nổi danh cùng lực chấn nhiếp nhưng là tại triều đình cái này khổng lồ máy móc triển đệ xuống cho dù là tiên thiên võ giả cũng không quá đáng là thổi sụp đồ chó kiểng tiên thiên võ giả ưu thế nằm ở miền xa không dứt chân khí cùng đối với chân khí phóng ra ngoài nhưng là trên chiến trường khổng lồ quân sắt chấn áp xuống, cho dù là tu sĩ cũng không cách nào làm được chân khí phóng ra ngoài. gần kề xem như tu sĩ trong cất bước tiên thiên võ giả đồng dạng cũng bị chấn áp không hề tinh tỉnh. như thế, tiên thiên võ giả tại chiến trường nếu là tinh thông quân sự cựu có thể đảm nhận đương mở đường tiên phong, hóa thành lưỡi đao mũi kiếm, đâm rách địch nhân trận hình, trực tiếp nhảy vào địch doanh, chém giết chủ soái. cái này sự kiện cũng không phải không phát sinh qua, tại rất nhiều lấy ít thắng nhiều trong chiến tranh, thường thường là vì có tiên thiên võ giả xuất lĩnh tinh anh binh sĩ liều lĩnh xung phong liều chết chủ soái, mới tại cuối cùng nhất trước mắt chuyển bại thành thắng nếu như không phải, tiêu đảm đương ám sát, thủ vĩnh trinh hiện tại cũng chỉ có cái này lựa chọn. trăm năm trước, thủ vĩnh trinh sư phó đã từng bố trí xuống thủ đoạn, trợ giúp lý gia tìm được tịnh châu long huyệt, lại để cho lý gia có thể bảo tồn tiền triệu một kia long khí, hơn nữa lại để cho long khí có thể thai ngén bừng bừng phân chấn, tối tăm bên trong lớn mạnh, đạt được lên trời tán thành. mà thủ vĩnh trinh cùng chu dụng càng là tự mình xuống núi phụ tá, theo đạo lý nói, dùng lý gia hiện tại hưng thịnh số mệnh, thống nhất tịnh châu bất quá là dễ dàng sự tình. một khi thống nhất tịnh châu, liền có thể đủ đứng vững gốc chân, liền không còn là vô căn lụn bình nhưng là hiện tại Tống Ngọc lực lượng mới xuất hiện thậm chí thực lực cường hãn đáng sợ cái này đã vượt xa thủ vĩnh trinh kế hoạch thế sự khó liệu thiên đạo khó lường a thủ vĩnh trinh nhìn phía xa phủ thiên thành nhẹ nhàng thở dài nói hai canh giờ đảo mắt đi qua ầm ầm thanh âm diết thai nhức góc vang lên tại phủ thiên thành bên ngoài Lý gia quân như là thủy chiều hướng về phủ thiên thành lan tràn mà đi màu đen áo giáp hiện ra kim loại sáng bóng binh khí sắt khí lờ lờ sắt ý rội rào thiên địa khổng lồ quân đội trên mặt đất hành cẩu tiếng bước chân như là ầm ầm sấm sét che vài dặm chi địa rung động nhân tâm Giết. Tất thắng. Thùng thùng. Tiếng hò hét vang lên, tiếng trống rung trời, lý gia quân trên người sát khí lập tức sôi trào, như là giọt nước rơi nóng hổi nồi trào, ầm ầm sông lên mây xanh, quấy phong vân. Ngao. Một tiếng cao vút rồng ngầm vang lên, một đầu toàn thân lân giáp đỏ thấm giao long chui ra. Đầu rồng nâng cao, xích tinh long con mắt tràn ngập sát ý, hướng về phụ thiên thành sông tới. Rang giác. Tại quân đội trước mặt, hơn 10 khung sàng nọ được mang ra, vừa thô vừa to mũi tên mang theo lạnh lùng hà khí, bén nhọn đầu mũi tên, khủng bố sát cơ. Sàng nỏ chuẩn bị. Bên kia Tống Ngọc ngẩng đầu mà đứng, dáng người cao ngất, thâm thúy ưu ám đôi mắt nhắm lại, nhìn xem Lý Gia xuất động sàng nỏ, ý bảo bên người binh sĩ chuẩn bị. Ừ. Bên người binh sĩ cao giọng đáp lại, trong tay xuất ra tiểu kỳ chỉ huy. Bá. Tại trên tường thành, trọn vẹn hơn 20 khung sàng nỏ bị sốt lên phủ ở vải dầu, triển lộ ở trước mặt mọi người. Giết. vô luận trả giá nhiều thê thảm đau đớn một cái giá lớn, cũng phải nhanh một chút cầm xuống phủ thiên thành. Lý Thừa Hoàng dáng người thon dài, hất lên chiến giáp, hàn đam giống như đôi mắt tuôn ra khủng bố sắc cơ, tay cầm trường kiếm. Vung hướng phủ thiên thành phương hướng vẫn nộ quát. Bang. Sang nọ căng cứng mũi tên dây cung sụp đổ một tiếng, trầm thấp tiếng dây cung âm hưởng lên. Hiu hiu. Hàn nha tiện theo lý gia quân phía dưới thẳng tắp phóng tới trên tường thành. Đồng đồng. Một lớp tiễn vũ đột kích, bất quá long nha binh sớm có đã quen thuộc sàng nọ đặc tính, tranh thủ thời gian cuốn rút vào dưới tường thành, còn có đã khởi động thiết thuẫn. Mấy trăm chi hàn nha tiễn lóe ra hào quang. Soạt soạt. Mũi tên không ngừng đánh trúng tường thành cùng thành lạch, tóe lên thật nhỏ đá vụn cùng cho bụi. Cuối cùng có một gã Long Nha binh trôn tránh không kịp, bị đánh trúng cánh tay phải. Long Nha binh kêu lên một tiếng, mũi tên đã sọt xuyên qua cánh tay của hắn, máu tươi tiêu xạ đi ra. Cuối cùng Lý Gia Quân một lớp Hàn Nha tiễn kết thúc. Bán. Tại trên tường thành Long Nha binh huy động tiểu kỳ, gào gém, Bang bang. Từng đợt nặng nghề mũi tên dây cung thanh âm vang lên. Tại trên tường thành sảng nọ bị kéo ra phóng dây cung. Bá bá. Phía chân trời, Hàn Nha tiễn như là một lớp mây đen nổi kích. Lên ken. A. Giết a. Phía dưới Lý Gia Quân từ lâu kinh đối với sảng nọ có chỗ để phòng cầm trong tay thiết tuấn, từng bước một đẩy mạnh, còn có sông trên xe treo đầy thiết giáp phóng tới phụ thiên thành. Hàn nha tiễn trùng thiên mà hàng hóa thành từng đạo hàn quang kích xuống, cùng tâm chắn cùng thiết giáp chạm vào nhau, vang lên len ken thanh thúy tiếng va đậpầm. hàng nha tiễn đa số cũng đã bị ngăn cản xuống dưới. bất quá vẫn là có mấy tên lính bị đánh trúng ngã xuống đất, tiêu thảm thiết liên tục. hưu. đột nhiên một đạo hàn quang kéo lấy ba đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện. với cửa thành buộc phát ra cực lớn tiếng vang, ở cửa thành chỗ mảnh gỗ vụn bay múa, trầm trọng thảm nạm sắt lá cửa thành bị đục lỗ một cái thùng nước thô đại động và anh lại là một tiếng vang thật lớn, lại một đạo hàn quang theo sát lấy xuất hiện, giang giác cửa thành chính giữa một cái càng lớn động xuất hiện vàng óng ánh đồng đinh bị tạt bay cửa thành phát ra raquet tiếng rên dị âm cái này lưỡng đạo hàn quang đúng là lý gia phóng ra mà đến bắt nhưu nọ mũi tên tại lúc này bắt nhưu nọ khủng bố lực phá hoại thể hiện rồi đi ra phải biết rằng phụ thiên thành tường thành thế nhưng mà chứa danh thiết một đúc thành thêm cùng kim loại khảm nạm bình thường võ giả dùng đem hết toàn lực đều không thể ở phía trên lưu lại dấu vết cho dù là tiên thiên võ giả có thể chân khí phóng ra ngoài muốn phá hư cửa thành đều lên giá phí không ít công phu một kích xuyên thấu dường như rất nhỏ khả năng giết xông đi vào Xông lên a quân công ngay tại trước mắt ở dưới mặt lý gia quân trông thấy cửa thành bị anh đánh ra đại động lập tức xi si khí đại trấn, tiếng kêu giết rung trời tình cảm quần chúng sụp sôi bát nhưu nỏ phóng tống ngọc không để ý đến bị anh ra phá động cửa thành nhìn xem một đạo đạo vọt tới quân địch cùng công thành đổ vật thanh âm bình tĩnh nói hưu hưu tại tống ngọc thoại ôm rơi xuống trên tường thành bát nhưu nỏ ầm ầm phóng dây cung hai đạo hắc quang mang theo sáu chi tiểu nhân mũi tên dùng xét đánh không kịp bưng thai tốc độ liền xông ra ngoài ầm ầm Bắt nhu nọ tốc độ lấy làm lạ hóa thành hàn quang nhanh chóng xuyên qua không gian khoảng cách đi vào lý gia quân trước mặt bành như là ném lao thô mũi tên trực tiếp xuyên thủng thiết thuận xuyên qua lần lượt từng lý gia quân thân hình từng đạo huyết vụ nổ bùng từng tiếng kêu rên vang lên thê lương tiếng kêu thảm thiết âm làm cho người ra đầu run lên bị đánh trúng binh sĩ bên thân hình đều đã bay đi ra ngoài ngũ tạng lục phủ hóa thành đục bất quá tại trong thời gian ngắn chưa tắt thở hoảng sợ tuyệt vọng mà nhìn mình chậm rãi chết đi đang thiết tuấn bị đánh bay cuối cùng bát nhưu nỏ mũi tên đang cùng một khối thiết tuấn chạm vào nhau tung bay một gã lý gia quân sau ngừng lại Trọn vẹn hơn 200 lý gia quân chết tại hai đạo mũi tên xuống máu đen nhiễm lên đen kỵ táo giáp phần còn lại của chân tay đã bị cụt ngã xuống tiếng kêu thảm thiết âm tại dập tắt vì giải quyết nội thống khổ của bọn hắn cùng với vì không ảnh hưởng sĩ khí phía sau đi lên binh sĩ nhao nhao đối với chiến hữu của mình bổ đao. đây là là binh lính bình thường tổ hợp mở đích dây cùng cũng không ra chỉ chân khí uy lực hơi có chỗ thua kém bất quá tạo thành lực sát thương cũng đủ để khiến người lấy làm lạ Quả nhiên không hối là Đội Sưng có thể đánh chết Tiên tiên tồn tại. Tại hậu phương, Bạch Dung sâu hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Lý Gia Quân mặc dù có sàng nỏ, nhưng là một đường đến nay chiến sự đều cực kỳ thuận lợi, hơn nữa sàng nỏ cần thiết tinh vi bộ kiện dễ dàng mài mòn, sẽ không dễ dàng loạn dùng, cho nên đối với với trực tiếp dùng với chiến tranh mặc dù có chỗ hiểu rõ, nhưng là cái này chính thức tận mắt thấy, hay vẫn là nhịn không được sờn hết cả gai ốc. Khủng bố như vậy, Lý Gia nhị công tử Lý Khai kiên quyết chừng lớn đôi mắt nhìn xem chiến trường phiêu khởi hai hàng huyết vụ cùng tiếng kêu thảm thiết âm nắm đấm không khỏi nắm chặt mang theo khủng bố cùng hưng phấn mà xem của bọn hắn phía trước rằng đó. Chu dụng đôi mắt nhắm lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Lý Thừa Hoàng, chỉ thấy Lý Thừa Hoàng sắc mặt trầm ngưng, lạnh lùng, bất vi sở động. Chu dụng không khỏi lo lắng nhìn về phía tại chiến trường bên kia, chỗ đó đứng đây chuẩn bị tiến công binh sĩ, trang nghiêm mà yên tĩnh. Rắc chít chít. Ngay tại Bạch Dũng bọn người cảm thán thời điểm, tại trên tường thành, hai đạo mũi tên dây cung bị kéo lên, bàng. Hai đạo mũi tên dây cung sụp đổ mở đích thanh âm vang lên. Oeng. Lại có hai đạo màu đen hồng quang xuất hiện. Hắc Quang nhấc lên cuốn phòng, xuyên qua không gian chói buộc, hướng xuống mặt Lý gia quân quyển tịch mà đến. ầm ầm, cứu mạng a! Hai đạo khủng bố Hắc Quang mang theo hủy diệt khí cơ, dây đặc vô cùng sát khí lượn lờ, hóa thành hồng quang đột ngột xuất hiện. Phía dưới ầm ầm thanh âm truyền đến, một cố vân thê xa cùng sông xe lập tức bị hủy diệt, mảnh gỗ vụn nổ bùng, vô số phần còn lại của chân tay đã bị cuộn cùng huyết hoa toát lên, tiếng kêu thảm thiết âm vập phòng không ngừng. Chỉ thấy Hồng Quang đánh đâu thang đó, nhấc lên vòi rồng, phá hủy công thành khí giới sau khi, dư thế không chút nào giảm. Những nơi đi qua, huyết vụ. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt, tàn phá vũ khí bay loạn. Hai đạo càng dài đường máu xuất hiện, đường máu bên trên phủ kín mơ hồ huyết nục cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, lan tràn mấy trăm trượng xa, máu chảy thành sông, càng nhiều nữa kêu thảm thiết tiếng kêu rên âm hừ lên, trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu lý gia quân đều bị chấn nhiếp tại chỗ, trùng thiên hét họ âm cứng lại, phảng phất bị nắm cuống họng bình thường, trên chiến trường chỉ còn lại có thê lương tiếng kêu rên âm. Chương 199, thành phá. Tiên tiên võ giả. Chu Dụng sắc mặt trắng nhợt, mang theo một chút run giọng nói ra cái này sau phát tiên nỏ rõ ràng cho thấy được gia trì chân khí, mà có thể tại bát nhưu nỏ cùng tiến càng thêm cẩm chân khí cũng chỉ có tiên tiên võ giả. Tống ngọc cái kia phương tối thiểu có được hai gã đã ngoài tiên tiên võ giả, như vậy nói cách khác thủ vĩnh trinh với tư cách tiên tiên võ giả ưu thế đã trở nên không còn sót lại chỗ gì. giắt nói cách khác lý thừa hoàng nắm chặt dây cương tay gân xanh tuôn ra, sắc mặt càng thêm lạnh như băng, phản phất ngưng kết thành xương. lý thừa hoàng tròng mắt đen nhánh chăm chú nhìn phụ thiên trên thành anh tuấn thân ảnh. giết vô luận trả giá nhiều thê thảm đau đớn một cái giá lớn, đều muốn đánh hạ phụ thiên thành. Lý Thừa Hoàng đôi mắt bỗng nhiên quay lại đến, lộ ra quả quyết cùng cương nghị. Bắt như nọ trong thời gian ngắn khó có thể liên tục lên dây cung, tăng thêm cho dù là tiên tiên võ giả muốn tại cung nọ càng thêm cầm chân khí cũng là cực kỳ chuyện khó khăn, hiện tại đúng là khởi sướng công kích thời cơ tốt nhất. Hơn nữa hắn có được binh lực là Tống Ngọc mấy lần, đây mới là hắn vô liếng, tiên tiên võ giả cũng không phải không cách nào giết chết, các đời quân đội thiết huyết chấn áp tiên tiên võ giả cũng số lượng cũng không ít. Trung trung. Trống trận lần nữa vang lên, tiếng trống rung trời, nhiệt huyết mà sôi trào, vi tàn khốc chiến trường lần nữa tấu vang lên tiết huyết giai điệu, nhịp điệu giết, tất thắng, tất thắng, tất thắng. chống trận văng lên, vốn yên tĩnh định dạng chiến trường hình ảnh lập tức nghiền nát. Lý gia quân bắt đầu điên cuồng phản kích cùng tiến công. Chiến trường Lý gia quân lớn tiếng gào rú, thiên quân như là nước biển triều dâng, nhấc lên kinh thiên sóng biển, hướng phủ thiên thành bao phủ mà đến. ầm ầm, sông xe xa luân nhấp nhô, khảm nạm lấy cực lớn kim loại bén nhọn đoạn trước như là một thanh khổng lồ lưỡi dao sắc bén, rất nhanh phóng tới cửa thành. Hơn 10 chiếc vân thê xa theo sát tại sông xe phía sau, luân răng chuyển động như là nặng nề sấm sét tại rung động, mang theo một cơn gió nổi lên, mây đen che đỉnh áp lực cảm giác. Đường đường, trên bầu trời, vô số ưu lánh mũi tên từ trên trời ra xuống, hướng sông xe cùng vân thê sa kích xạ mà đến. Mũi tên đụng vào cỗ xe thiết giáp bên trên, vang lên thanh thúy kim loại vang lên thanh âm, còn có tóe lên lốm đà lốm đốm hỏa tinh. Phụp. Xuy. A. Mũi tên nhập vào cơ thể cùng tiêu thảm thiết thanh âm không ngừng truyền đến, xung phong liều chết lý ra quân không ngừng ngã xuống. Nhưng lại tiếp theo lại có phía sau người bổ sung. Trận chiến tranh này nhất định hy sinh rất nhiều người rất nhiều anh linh đem trưởng vùi với này, vì sau người đến đặt móng ra một đầu huy hoàng con đường. Giết! Trên chiến trường vô số tiếng gầm ngư, tiếng hò hét, xung phong liều chết thanh âm vang tận mây xanh, tại hơn 10 dãm bên ngoài vẫn đang rõ ràng có thể nghe. Làm người nhiệt huyết sôi trào. Dãm dãm chẳng trị lý ra quân hướng phủ thiên thành quyển tịch mà đến, trên không quân sắt ngưng tụ thành áo giáp, ra chỉ tại một đầu đỏ thấm dao long trên người, dao long gào thét, rồng ngâm bong, bong bong, ở trên không gây bôi. Gió nổi mây phun, tướng tống ngọc đỉnh đầu hoàng mã sông giết đi qua. Tại phủ thiên dưới thành, long nha binh trang nghiêm mà tỉnh táo tất cả mọi người tại đâu vào đấy tiến hành xạ kích giang giặc hàn nha tiến lần nữa lên dây cung lạnh như băng mang theo kim loại cảm nhận nguy tên đang lóe lên lấy nguy hiểm sáng bóng làm cho người nghiêm nghị sinh ra phóng một tiếng rét lạnh vô tình thanh âm vang lên hưu hưu hàn nha tiến dốc toàn bộ lực lượng hóa thành vô thiên cái địa tiến vũ rơi xuống xoa xoa một bo bo máu tươi tiêu sạn càng là tới gần tường thành tại đây mùi huyết tinh càng thêm nồng đậm thi thể chồng chất đỏ thắm máu tươi rơi vãi khắp mặt đất đem đất vàng nhuộm thành đỏ tươi phành từ từ trên tường thành khúc cây lăn xuống nóng hổi vững chắc rội xuống mũi tên xuyên thẳng qua mang đi một mảnh dài hẹp tươi sống thánh mạng tiếng kêu thẳng thiết tiếng chém giết không dứt mà thai. vang một tiếng cực lớn tiếng va đập tâm hưởng lên đã bị hai đợt bắt lưu nỏ công kích cửa thành bị mang theo sức lực lớn xông xe đánh lên rồi giang giặc đã tổn hại cửa thành lần nữa phát ra tổn hại bạo liệt thanh âm vang lại là một tiếng vang thật lớn thiết mục đúc thành cửa thành tại lúc này cuối cùng lại cũng khó có thể thừa nhận bực này sức lực lớn trên cửa thành đồng đinh nổ bắn ra đi ầm ầm Cửa Thành bị phá vỡ một cái trường hai trượng đại đích chỗ trống, phá, Cửa Thành phá, các vị huynh đệ, lúc này không kiến công lập nghiệp, càng đợi khi nào? Theo Cửa Thành phá vỡ, trên chiến trường Lý Gia quân lập tức sôi trào lên, lúc này ánh mắt của bọn hắn đã sớm sung huyết, điên cuồng mà gào thét, cuộn cuộn màu đen sóng biển kịch liệt cuộn cuộn, tại lúc này Lý Gia quân sĩ khí lập tức phóng đại, Thành cứ như vậy phá, Chu dụng trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng, nhưng là lại cảm thấy đến không đúng chỗ nào, luôn nói không ra, chẳng lẽ Tống Ngọc đạt được sàng nọ chỉ là kỳ ngộ trùng hợp, mà cũng không phải là có tông phái ở sau lưng làm hậu thuẫn? Theo tình báo đến xem, Tống Ngọc tối đa bất quá hơn 3.000 binh mã. Một khi cửa thành bị phá, đối mặt hai vạn Lý gia quân trấn áp, căn bản khó có thể xoay người. Trạm Tống Ngọc người Hoàng Kim nàn lượng, quan thăng tam cấp. Lý Thừa Hoàng Thanh Âm trầm ổn trong sáng, trong đôi mắt hàn quang đống nhiên đại thịnh, bộc phát ra lang lệ thần thái, sáng quắc sinh huy. Tống Thị Long khí phản kích sao? Ta Lý Thừa Hoàng Đồng dạng là Hoàng tộc huyết mạch, là thiên mệnh cách tân chi nhân. Tống Thị tại Tịnh Châu cuối cùng nhất ánh sáng tàn tạ để cho ta tới dập ta, ta. Lý Thừa Hoàng cầm trong tay trường kiếm vung hướng phủ thiên thành phương hướng, phía sau khổng lồ quân đội bắt đầu khởi động hướng phụ thiên cửa thành lỗ hổng đổ mà đi giết tháo xuống tống ngọc đầu lâu lấy có đại thưởng huy hoàng cùng vinh quang ngay tại trước mắt người nào ngăn ta chết lý gia quân sôi trào trên tường thành hơn 10 đại vân thê sa đã trên kệ lý gia quân liên tục không ngừng theo thang mây dâng lên lên thành tường muốn tại trên tường thành phá vỡ long nha binh phòng vệ thực khi chúng ta long nha là hư không thành có long nha binh trong đôi mắt tình quang tăng vọt chân khí trong người rất nhanh lưu chuyển trường đao nhanh như thiểm điện hóa thành một đạo hàn quang đánh xuống một gã ý đồ leo lên tường thành lý gia quân người này đi lên lý gia quân chưa kịp phản ứng Chô cổ một đạo tơ máu nhanh chóng lan tràn, phấp, đại cổ máu tươi dâng lên mà ra, thân hình hắn lập tức cứng ngắc, liền yêu thảm thiết cũng không kịp, tụi rơi xuống hạ trên tràng, xoẹt xoẹt, một đạo lạnh như băng tấm lửa mang theo khí thế cường đại xuất hiện, theo thang mây hạ chạy trốn đi lên, hướng về trên tường thành long nha binh đánh xuống, một gã long nha binh toàn thân tóc gáy ngược lại, phản phất một đầu băng thủy cớ rội xuống, cảm giác nguy cơ bao phủ, băng, long nha binh rơi lên trường đao đón đỡ, một tiếng thanh thúi binh khí tiếng va đập âm sau khi, long nha binh tiêu diên một tiếng, bay ngược ra ngoài một trượng, lúc này bộ ngực đã máu tươi đầm địa một đạo hẹp dài vết đao trực tiếp bổ ra áo giáp xâm nhập trong cơ thể của hắn lính tôn tướng cuôc cút ngay cho ta tống ngọc mau tới nhận lấy cái chết đây là người thân thể cường kiện cầu thu đầy mặt quan quân người này quan quân cầm trong tay trường đao theo thang mây hạ trực tiếp bay vút mà lên đánh bay long nha binh ha ha cục này người này quan quân trường đao trầm trọng hiện ra kim loại tiêu sắt cùng lạnh như băng dám trận tại chỗ hướng trước trường đao huy động hóa thành nhanh đến mức tận cùng hàn quang hiện lên lại làm mấy tên long nha binh trọng thương bay rớt ra ngoài hiu suy Ân. Sao vậy hội? Đang lúc người này quan quân tại bệ nghệ mọi người thời điểm, ba đạo ưu ám hồng quang ngay lập tức ập đến, xuyên thủng thân thể của hắn. Quan quân trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin mà nhìn xem đối diện, chỉ thấy ở phía xa, có Long Nha binh quân tư mã tay cầm cung tiễn, đôi mắt lạnh lùng mà nhìn xem hắn chậm rãi ngã xuống. Những từng màn này đều tại trên tường thành ánh, tiếng chém giết âm trùng thiên, huyết tinh chi khí phóng lên trời, quân sắt cuộn, đã lan tràn đến hơn 10 dặm bên ngoài, làm cho người kinh hãi cùng trái tim băng giá. Ầm ầm. Chỗ cửa thành, Lý Gia quân điên cuồng dũng mãnh vào cuối cùng hai đạo băng dây cung nặng nề thanh âm hướng, hai đạo cùng vừa mới giống như lúc khủng bố tên nọ xuất hiện, vừa thô vừa to như là trưởng thường tối tăm tên nọ, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế cực tốc bay ra, quyển tịch ra khủng bố khí lãng, đem xông vào cửa thành Lý gia quân thân hình xé bỏ, giờ phút này, áo giáp cũng không quá đáng mỏng như cánh ve, căn bản không cách nào ngăn cản bát như nọ uy lực. Đây trời máu đen nổ bùng, nhuốm đỏ mấy trăm trượng con đường, cốt cắt bã, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhục. Cái này khủng bố tràng cảnh lại hiện ra, làm cho chém giết Lý gia quân kinh hãi, sợ hết cả gai óc. Cái này là địch nhân cuối cùng nhất phản kích rồi, giết cho ta." Lý Thừa Hoàng trông thấy ở cửa thành chỗ bộ phát khủng bố tên nỏ, chẳng những không có kinh hãi, ngược lại đôi mắt lập tức sáng ngời, trên mặt xuất hiện một tia kích động hừng hồng. Lần này nhất định là Tiên Tiên cao thủ cuối cùng nhất một lần phản kích, bởi vì cho dù là Tiên Tiên cao thủ, giá trị tại Bát Nưu nỏ bên trên chân khí hao phí cũng là chuyện kinh khủng. Những hắn này đều tại phụ thân lưu lại che giấu trong điện tịch đã từng gặp, bọn hắn lý ra tuy nhiên di quốc, nhưng lại rất nhiều tri thức nội tình hay vẫn là gì giữ lại. Tiên chiêu đồng dạng có cường thịnh thời kỳ, cũng phụng Tiên Tiên cao thủ không giới hơn 10 biết rõ rất nhiều trẻ dấu. giết thiên thu nghiệp lớn ngay tại trước mắt giết giết giết lý thừa hoàng giá người thon dài phong thần như ngọc lúc này hắn nộ quát một tiếng hắn cuối cùng động chiến mã tia minh hóa thành tia chớp liền xông ra ngoài phía sau chư tướng đồng dạng gào thét nhao nhao giục ngựa đuổi kịp chương hai trăm tử sĩ bên trên bầu trời xích dao long cao ngang rồng ngâm trên người mỏng manh long khí kịch liệt sôi trào khí thế càng ngày càng cường thịnh xích dao long nhấc lên cung phòng bộc phát ra một cổ ý chí cường đại uy thế đã bị cái này cổ ý chí hỏa khí cơ ảnh hưởng. Vốn kinh hãi chân tay luôn cuống tại dưới tường thành Lý Gia Quân một cái giật mình, theo kinh hãi trong cảm giác tỉnh lại. Giết. Lần này bọn hắn không có biện pháp dùng bắt niu nọ rồi, giết cho ta. Bởi vì Lý Thừa Hoàng nguyên nhân, rất nhanh quân đội sĩ khí lại lần nữa khôi phục. Lý Gia Quân đạp trên đường máu phong tới cửa thành, hiện ở cửa thành đã phá. Tại chúng tướng xem ra, mà Tống Ngọc lại sao vậy ương ngạnh chống cự, đối mặt vạn quân chấn áp, cũng cuối cùng muốn tan thành mây khói, trở thành Lý Thừa Hoàng địa. Thiên quân vạn mã lao nhanh, mang theo bảng bạc khí thế phóng tới phụ thiên thành như là khắp tiếng sét đánh, thiên hà bạ đê, trào lên gào thét mà đến, rung động nhân tâm, mới có thể so sánh với thiên uy. Giết! Đột nhiên, ở giữa thiên địa có sông giết thanh âm như một tiếng kinh lôi tại đất bằng vang lên, thanh âm chấn động chiến trường, tiếng gầm cuốn cuộn, rõ ràng nổi lên một hồi cuồn phong, thoáng như một cái tựa như là núi khổng lồ cự nhân tức tỉnh, tại hô hấp tầm đó, khí tức hóa thành phong lôi, thanh âm này hóa thành sóng âm trùng kích lý gia quân mảng hai, làm cho rất nhiều người lôi thay ông ông vang lên, lập tức mất hông. Mọi người hoàng hốt, chứng to mắt sợ hãi mà nhìn xem phủ thiên nội thành. ầm ầm. Theo cái này, một tiếng vang thật lớn sau khi tại phủ Thiên Thành ở trong vang lên nặng nề buôn lôi thanh âm, một đạo khổng lồ lạnh lạnh thiết lưu theo phủ Thiên nội thành và ra, tiếng vó ngựa ầm ầm rung động, cuồn cuộn mà đến. Giết! Long nha binh gào thét, ầm ầm. Cái này xông giết thanh âm vậy mà hóa thành sóng âm khuyết trương vùng, tầng tầng lớp lớp tại không gian nổi lên rung động, nhấc lên vòi rồng, hướng về bốn phía giật tán. Phốc. Khúc khục. Lý gia quân xung phong liều chết phía trước binh sĩ đứng mũi chịu sào, chịu đựng sóng âm công kích, rõ ràng nho nhau ho ra máu sau lui, thậm chí có không ít tại chỗ phún huyết mà vong. Phía sau tới gần binh sĩ chỉ cảm thấy màng thai bành một tiếng, bạo liệt ra đến, tại chỗ mất đi mất thông. Lý Gia Quân các loại trong lòng người kinh hãi gần chết. Khó có thể tin. Vừa mới như là cự nhân giống như phong lôi thanh viêm lại là đối mặt quân địch nội tra đi ra, đây quả thực là thần thoại, làm cho người không cách nào tiếp nhận. Nhưng là Lý Gia Quân người cũng không biết, đây là chọn vẹn 2000 võ giả vận dụng chân khí, vận dụng sư tử hống mới tạo thành khủng bố sóng âm. Giết. Trương Hán cùng Hà Sơn hai người rục ngựa phía trước, nộ quát một tiếng, bang một tiếng rút ra vũ khí. Xuy. A. Lý gia quân căn bản phản ứng không kịp nữa, cái này cuồng cuộn mà đến sóng âm thực sự quá khủng bố, rất nhiều người đã sớm bị chấn ra nội thương, đầu hôn mê phát ngậu. A, trương hán thanh long chạm nguyệt đại đao hóa thành hàn lóng lánh tấm lụa đánh xuống, lúc này có mấy danh lý gia quân kêu thảm thiết bay rất ra ngoài. Trương hán đao chuyển hướng, suy suy, lưỡi đao xé rách thân thể thanh âm không ngừng vang lên, nguyên một đám đầu lâu cẳng, máu tươi thẳng bão tố, sông lên ba thước đến cao, hạ khởi huyết vũ, đang có địch nhân miễn cưỡng ngưng lên binh khí đối kháng, nhưng là theo một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va đập tâm hưởng lên. Trong tay binh khí tại lập tức đã bị Hàn Quang đánh gãy, xét đánh không kịp bưng thai tầm đó phá vỡ hắn khôi giáp. Hét thảm một tiếng vang lên, người này quân địch thân thể theo phần eo bị Hàn Quang bổ ra, nội tạng rơi, tàn thân thể kẹp lấy sức lực lớn vọt tới phía sau cùng bảo. Bành. Phía sau mấy người bị đồng bạn tàn thân thể đánh bay. Sắc mặt sợ hãi vô cùng. Trương Hán hôm nay dù là không sử dụng chân khí, cũng có được vạn cân chi lực, cái này cũng bố lực lượng đủ để trên sa trường tung hoành vô địch, đánh đâu thắng đó. Tại Trương Hán Thanh Long đao phía dưới, độ người chỉ có khí hủy người vòng một đường, căn bản không cách nào chống cự bên kia, Hà Sơn trong tay xà mâu như linh xà xuất động, nhanh như thiểm điện. tại trong nháy mắt, xuyên thủng mấy tên quân địch tiết hầu. quân địch căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ cảm thấy hàn mang thoáng hiện. sau một khắc, tại trong cơ thể của mình cũng đã xuất hiện huyết nhục mơ hồ lỗ thủng. thật nhanh, Hà Sơn trước mặt Lý ra quân đầu ra du lên, xanh cả mặt, cho dù là xà mâu chưa đi vào chính mình trước người, nhưng nhìn gặp mặt trước nguyên một đám bụng lấy tiết hầu ngã xuống cùng bảo, trên người không khỏi mồ hôi lạnh đầm địa, liên tục sau lui. xà mâu hàn tinh điểm một chút, mang quang khiếp người mà khủng bố, như là đầy sao lập loè tinh chuẩn địa điểm rơi tại phía trước quân địch bộ vị yếu hại sáng âu theo một gã tuổi trẻ quan quân nhất hầu rút ra mang theo một chủng diễm lệ đỏ thâm chất lỏng tuổi trẻ quan quân trừng lớn con mắt vụn lấy không ngừng phun dũng lấy máu tươi nhất hầu trong miệng hô lên mơ hồ không rõ thanh âm không cam lòng mà tuyệt vọng mà ầm ầm ngã xuống chiến mã tê minh tiếng kêu giết trùng tiền, binh khí giao kích long nha binh như cùng một cái não khiếu biển cắt màu đen cự long lập tức tại trùng trùng điệp điệp vây quanh cửa thành vỡ ra lý gia quân tùy ý quấy phong vân bảo hộ đại nhân cái lúc này trên tường thành một chi lý gia quân lực lượng mới xuất hiện rõ ràng tại Long Nha binh phòng thủ nghiêm mật hạ sông lên trên tường thành hơn nữa cái này chi lý gia quân xuất hiện vị trí này thập phần tới gần Tống Ngọc Lý gia quân đầu lĩnh quan quân sắc bén ánh mắt chăm chú khóa lại Tống Ngọc trường đao trong tay điên cuồng chém giết rõ ràng từng bước một tới gần Tống Ngọc chỗ Long Nha binh mọi người hét lớn muốn ngăn cản thay vào đó chi lý gia quân sắc thực khủng bố tại Xuân Phong liều chết tầm đó cứng rắn bổ ra một con đường bang suy suy giết bảo hộ đại nhân Long Nha binh gầm lên nhao nhao sông lên chặn đường nhưng lại như trước không có thể ngăn cản, từng bước sau lui, trên tường thành từng khúc nối máu, cái này chi Lý gia quân nhân sổ chưa đủ trăm sổ, nhưng lại không tiếp dùng thương đổi mệnh, phảng phất phong ma bình thường, máu tươi đầm địa cũng gượng chống chống cự Long nha binh. Đại nhân, Tống Ngọc bên người có giao ý hành lễ trở lệnh. Ân, đi thôi, nhóm này Lý gia quân hẳn là Lý gia tử sĩ, cẩn thận một chút. Tống Ngọc mặc vàng nóng ánh khói giáp, hai tay phụ với phía sau, lạnh nhạt cũng nhìn xem xung phong liều chết mà đến Lý gia quân. Lúc này nhóm này Lý gia quân khoảng cách Tống Ngọc bất quá mười trượng, nhưng lại tại tiếp cận. Tống Ngọc ánh mắt tĩnh mịch, nhìn xem cái này chi hung hãn không sợ chết Lý Gia Quân biết rõ cái này tất nhiên tiểu là Lý Gia nhiều năm bồi dưỡng tử sĩ Lý Thừa Hoàng cuối cùng hay vẫn là nhịn không được vận dụng cũng thế như giờ phút này không sử dụng chỉ sợ rốt cuộc không nhúc nhích dùng cơ hội a Tống Ngọc nhẹ nhàng nỉ non, xoay đầu lại nhìn về phía lúc này chính dẫn đầu tướng sĩ xung phong liều chết mà đến Lý Thừa Hoàng đôi mắt không khỏi nhẹ nhàng meo lại đến thằng nãi danh ngươi dám Long Nha binh giáo ý thân thể vận chuyển chân khí nộ quát một tiếng cầm trong tay trưởng đao phi thân mà lên tung nhảy tầm đó đã đi tới Lý Gia Quân trước mặt. Trong tay Hàn Nhận Như là tại trên bầu trời đổi chiều ngân hà, ngân bạch tiêu sắt tấm lụa mang theo bén nhọn âm thanh chói tai hướng Lý Gia Quân dẫn đầu quan quân chém tới. Uống. Đang cùng Long Nha binh chém giết quan quân bỗng nhiên phát giác, răng rắc, dưới chân một đập mạnh, dưới chân vang lên thanh thạch bạo liệt rất nhỏ thanh âm, cả người dựa vào cái này cổ trùng kích lực cũng bá xuống tới. Bang. Xoẹt xoẹt. Hai cây trường đao chạm vào nhau, bắn ra hỏa hoa, giao phong không ngừng, trên không trung đối với chém. Lúc này cái này cổ Lý Gia Quân khoảng cách Tống Ngọc đã chỉ có mấy chỗ xa. Bảnh. Xoẹt xoẹt đột nhiên tại lý gia trong quần lại là một đạo hàn quang hiện ra lập tức bổ tới vây quanh hai gã long nha bình long nha bình kêu thảm thiết bay ngược một đạo thân ảnh trong chốc lát xuống tới hướng tống ngọc phi tốc gặp ra ngắn ngủn mấy trượng khoảng cách tại nhất lưu hảo thủ trước mặt bất quá như là một bước ngắn hắn mang càng ngày càng săn trói tại hô hấp tầm đó tống ngọc đã gần ngay trước mắt tên võ giả này bình tĩnh như là diêng cổ trên mặt cuối cùng nổi lên cơn sóng đôi lông mày lộ ra vẻ vui mừng đột nhiên hắn thần sắc mừng dỡ ngưng tụ tại kinh hồn thấy tầm đó hắn rõ ràng trông thấy trước mặt ngục tiêu đang mỉm cười cái đó và hút mà ôn hòa dáng tươi cười làm cho trong lòng của hắn phát dồn cùng bứt tan giết hắn ngăn chặn trong lòng cảm xúc gào két một tiếng trường đao buộc phát ra đáng sợ hàn quang hóa thành một đạo lạnh như băng tia chớp hướng tống ngọc đầu chém tới chương hai trung chiến chiến trường tiếng động lớn rầm rĩ lý thừa hoàng xuất lĩnh vạn quân rất nhanh trước mặt mặt công thành lý gia quân tụ tập thanh thế càng thêm to lớn lúc này long nha binh cùng lý gia quân ở cửa thành bên ngoài kịch liệt giao chiến đã bị dứt tan tác liên tục tiền chạm công thành binh trông thấy đại bộ đội đến giúp lúc này mới ổn định đã bất ổn quân tâm đại nhân trên tường thành, bốn phía Long Nha binh sắc mặt đại biến, dù là biết rõ Tống Ngọc võ công rất cao minh, nhưng nhìn gặp Tống Ngọc mặt lâm hung hiểm, tại lúc này cũng không khỏi kinh hồn tán đảm. Đang, đột nhiên một tiếng thanh thúy kim loại thanh minh thanh âm tại mọi người vang lên bên tai, giờ phút này chỉ thấy hai cây thon dài trắng non ngón tay đem tản ra lăng lệ sát cơ trường đao kẹp lấy. Sao vậy khả năng? Người này xung phong liều chết mà đến thích khách sắc mặt kỳ biến, vừa mới hắn đã đem bản thân chân khí vận chuyển tới đỉnh phong, trường đao nếu không phải có quân sát trấn áp, chỉ sợ sớm đã tràn ra tí tí đạo khí. Hắn cả đời ám sát vũ kỹ đã tiến vào hóa cảnh, thậm chí có thể loáng thoáng tầm đó cảm nhận được tiên thiên bích trứng chỗ. Mà một chiêu này đã dốc hết toàn lực của hắn, hắn thậm chí có tự tin tại tiên thiên phía dưới, đại tống đã không người có thể tiếp được chiêu này. Nhưng là hiện tại, lòng hắn đầu rung động, trong đầu rời sông lấp biển. Tiên thiên. Trong miệng hắn gian nan mà thổ lộ ra lấy hai chữ. Tống Ngọc dáng tươi cười dần dần đi, trên mặt lạnh nhạt mà lạnh lùng. Đinh. Tống Ngọc bấm tay gảy nhẹ, trường đao gào thét, từng mảnh nghiền nát, hình thành vô số thật nhỏ kim loại mảnh vỡ. Kim loại mảnh vỡ ầm ầm phóng tới thích khách thân thể khoảng cách này thân cận quá rồi vô số mảnh vỡ hóa thân thành ám khí ầm ầm bùng phát tạc hướng thích khách một tiếng thê lương kêu thảm tiết vang lên thích khách thân thể tại trong nháy mắt ném bay ra ngoài toàn thân máu tươi lầm địa huyết nhục mơ hồ thân thể bị xuyên thủng vô số thật nhỏ lỗ máu vài một tiếng rơi xuống tại trên tường thành thân thể run rẩy tuôn ra máu tươi đã không sống nổi đây hết thể đều tại lập tức phát sinh tốc độ ánh sáng tầm đó theo thích khách tại động thủ đến bị đánh chết bên người mọi người thậm chí liền phản ứng cũng không kịp nhưng là ngay tại thích khách bị đánh chết lập tức tại lý gia trong quân lại là một đạo bóng đen thoát ra cái này đạo bóng đen tốc độ nhanh đến cực điểm, cơ hồ hóa thành một đạo tối tăm hừng quang. So với trước thích khách tốc độ nhanh hơn bên trên mấy lần, thậm chí đã vượt qua người bình thường con mắt bắt sự vật tốc độ. Với anh, một tiếng kịch liệt khí thế chạm vào nhau thanh âm vang lên. Chỉ thấy treo ở tống ngọc bên trái trường kiếm chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, trường kiếm tối tăm mang theo hai đạo đỏ thấm dãi máu, trầm trọng mà ngang ngắn. Đây là hàn kiếm, chính là bản tôn chế tạo thế gian vũ khí, tại thế gian cũng đủ để siêu việt cái gọi là thần binh lợi khí. Mà ở tống ngọc đối diện, đây là người mặc bình thường áo giáp tuổi trẻ binh sĩ nhưng là lúc này cái tên lính này trên người lại tản ra khí thế cường đại, thân thể bốn phía có khí lưu bắt đầu khởi động, một cỗ rét lạnh mà tịch diệt khí thế hướng tống ngọc bao phủ mà đến. cái tên lính này cầm trong tay một thanh tạo hình bình thường trường đao, lúc này trường đao cùng tống ngọc trường kiếm mũi kiếm tấn công, song phương chân khí quần cuộn bắt đầu khởi động, chấn đắc bốn phía binh sĩ nhao nhao lảo đảo rút lui. người lại là tiên thiên cao thủ, người này ra tay binh sĩ mở miệng trước, thanh âm trầm thấp mang theo ngoại ý muốn. người chịu là lý gia át chủ bài, lý thừa hoàng có thể như thế nhanh chóng quét ngang tịnh châu. Xem ra ngươi là không thể bỏ qua công lao a." Tống Ngọc trông thấy trước mắt nam tử trẻ tuổi, cũng không trở lại vấn đề của hắn, hỏi ngược lại. "Bang." Song Phương Diên phần mình ngược lại lùi lại mấy bước. Nam tử đôi mắt như điện, trên người tản ra sát phạt chi khí, sát khí nồng đậm vô cùng. Giang giác, đinh đinh đàng đàng. Nam tử trường đao trong tay tại lập tức sụp đổ tán, hóa thành mảnh vỡ mất rơi trên mặt đất, vang lên thanh thúy thanh âm. Bình thường trường đao đã bị hai cố cường đại tiên thiên chân khí trùng kích, bên trong đã hư hao. "Tống Ngọc, ngươi xác thực xuất sắc, nhưng là hôm nay nhất định chết non trong tay ta." Tuổi trẻ binh sĩ thét dài, thân thể chấn động, trên người háo giáp vang một tiếng nổ tung, lộ ra chính thức quần áo. Đây là người thân mặc đạo bào nam tử, nam tử bên hông bội kiếm, khí độ phiêu nhiên mà ra bụi. Nhưng là giờ phút này, trên người hắn lại tản ra nồng đậm sát cơ, bên hông trường kiếm tại long con minh lộ ra sát khí nghiêm nghị, thủ vĩnh chinh động, thân thể như là tên rời cung, tại tốc độ ánh sáng tầm đó hướng về tống ngọc sung phong liều chết mà đến. Giết! Tống ngọc không cam lòng yếu thế, trường kiếm gào thét, sát cơ tràn đầy, đôi mắt buộc phát ra sáng chói hàn quang, thân ảnh tại trong một chớp mắt hóa thành một đạo kim sắc hừng quang nên tiếp thủ vĩnh trinh, hai người chạm vào nhau, bộc phát ra khủng bố khí thế, ầm ầm, một tiếng cực lớn tiếng va đập âm hưởng lên, trường kiếm va chạm tầm đó bộc phát ra như là hải khiếu giống như khí thế bằng bạc, cuồng phong gào thét, hai người chân khí cuồn cuộn mà động, tại mũi kiếm đối kháng, một đạo đạo khí lưu bắt đầu khởi động, hóa thành vòi rồng hướng bốn phía nhất lên vọt sóng, tống trong ngọc thể bạch liên chân khí bắt đầu khởi động, thân thể bị bịt kín nhàn nhạt óng ánh thần thanh sáng bóng, kiếm giáp bang bang rung động, như là chiến thần lâm phạm, mà tống ngọc đuôi diện thủ vĩnh trinh trên người thanh quang óng ánh, và áo bồng bềnh, lang không dám trận tại chỗ mà đến giáng người siêu nhiên, cầm trong tay một thanh bích quang ẩn ẩn trường kiếm, có kiếm khí thổ lộ. Tuy nhiên tại quân sắt chấn áp xuống, kiếm khí khó có thể phóng thích, nhưng là giật tán kiếm khí tản ra lăng lệ cùng sát ý như trước làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tống Ngọc cùng thủ vĩnh trinh hai người ánh mắt đối mặt, khí thế trên người càng ngày càng bằng bạc. Bốn phía binh sĩ kinh hãi, tại lưỡng đại tiên thiên cao thủ khí thế áp bách phía dưới, từng bước sau lui, chỉ cảm thấy đỉnh đầu như là có cự sơn chấn áp, cơ hồ hít thở không thông. Giết! Thủ vĩnh trinh đôi mắt tinh quang đại thịnh, khí thế trên người đẩy đế cao đến đỉnh điểm. Trường kiếm trong tay phát ra trận trận rồng ngâm thanh âm, vang. Một cố lăng lệ sắt ý sông lên trời mà lên. Thủ vĩnh trinh dưới chân khé động, hóa thành thanh hồng phóng tới tống ngọc. Tống ngọc hóa thành kim hồng tung hoành mà lên. Trường kiếm bong bong mà mình, cùng thanh hồng đánh lên, phát ra càng thêm mãnh liệt thế công. Thanh kim hồng quang chạm vào nhau, mũi kiếm chạm vào nhau thanh thúy thanh âm không ngừng vang lên, hỏa hoa bắn tung tóe. Bốn phía binh sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt, hoa mắt thần chỉ, vang. Cuối cùng hai người lại lần nữa tách ra, mũi chân điểm nhẹ lấy tường thành, lại lần nữa hướng đối phương chém giết. Thủ vĩnh trinh trên người thanh quang càng thêm nồng đậm. Hà chói, mà ở trong cơ thể của hắn, bóng ánh bích thanh chân khí cuồn cuộn, ở đan điển chỗ ngưng tụ, một miếng ngón cái lớn nhỏ bạch đan loáng thoáng hiện hiện. Ầm ầm. Thủ Vĩnh Trinh khí thế trên người lại lần nữa kéo lên, trên người sát ý càng thêm lăng lệ, Tống Ngọc, ngươi phải biết tiên thiên phía trên còn có cảnh giới. Thủ Vĩnh Trinh khí cơ nhanh khóa chặt Tống Ngọc, thanh âm đạm mạc mà tiêu sát. Thủ Vĩnh Trinh một mực gấp chế tu vi của mình, đến cái lúc này tận lực tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong, va và chạm vào dựng đan vết chướng, ẩn ẩn ngưng tụ ra một cái hư ảo bạch đan, trên người thực lực cũng lại lần nữa trở nên gấp mấy lần tăng lên thì tính sao? Tống Ngọc thét dài mà lên, khí thế trên người đã ở kéo lên, tại trong cơ thể Hoa Sen tề phóng hào quang, tại Hoa Sen trung tâm đồng dạng có một miếng hư hảo bạch đan xuất hiện. Cha, thủ vĩnh trinh nổi giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay cấp tốc chấn động, bang một tiếng rời khỏi tay, như là mãnh long ra giang, thanh quang sáng lạ, hóa thanh hồng mà đến. Tại quân sắt trong thi triển ngự kiếm chi thuật uy lực hạ thấp không ít, hơn nữa thi triển chân khí không cách nào vượt qua tiên thiên, chỉ có thể đủ cự ly ngắn thi pháp, nhưng là muốn chém giết một gã bình thường thiên thiên võ giả tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Đột nhiên. Tống Ngọc dưới chân một đóa thánh khiết hoa sen xôn sao nở rộ. Trong chốc lát, Tống Ngọc đã biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành thanh hồng pháp kiếm bang một tiếng thật sâu lọt vào tường thành, lưu lại một đen kịt đích chỗ trống. Thủ Vĩnh Trinh pháp kiếm tuy nhiên là pháp khí, nhưng là cứng rắn như thiết tường thành lại phảng phất đậu hủ. Đạo pháp, ngươi cũng dám tập luyện đạo pháp? Khung khục. Thủ Vĩnh Trinh trên mặt kinh ngạc, trong miệng thì thảo, không ngừng ho ra máu tươi, mà ở lồng ngực của hắn chỗ, một cái trong suốt máu tươi đầm đìa xuất hiện, toàn bộ trái tim cũng đã bị lợi kiếm đâm thủng. Tống Ngọc đưa lưng về phía Thủ Vĩnh Trinh, trường kiếm trong tay nhiễm lên đỏ thẫm. Ân, Tống Ngọc Kiệt hầu Ngọc Thanh, một kia máu tươi tràn ra, dù là Tiên Thiên, nhưng là vận dụng thần thông sau khi, rõ ràng còn là bị quân sắt cắn trả rồi. Oanh. Thủ Vĩnh Trinh thân thể ầm ầm ngã xuống. Giết. Xông lên a. Lúc này ở phủ Tiên giới thành, giết chóc sớm đã đến gay cấn, Long Nha binh cùng Lý Gia Quân huấn chiến, Hà Sơn cùng Trương Hán Nương tựa theo thần lực dẫn theo Long Nha binh tung hành. Hai nghìn Long Nha binh cùng không sai biệt lắm hai vạn Lý Gia quân cứng đối cứng, cận thân chém giết. Đây là một hồi kinh tâm động phách. Dung động nhân tâm sát phạt, chiến trường quân sát sông lên trời, sát ý cuồn cuộn, như là giang hà, khói báo động trùng thiên. Lúc này, trên tường thành Lý gia quân đã bị thanh lý sạch sẽ, tử sĩ từ lâu kinh chết ở loạn dưới đao. Tống Ngọc Thôn dài trắng non bàn tay lớn đem kẹp miệng máu tươi xóa đi, trường kiếm vung lên, phẫn nộ quát, giết. Hôm nay chúng ta mượn hạ Lý thừa Hoàng, định ra Tịnh Châu, giết. Tại trên tường thành Long Nha binh cùng kêu lên hò hét, thanh âm dung trời, nhao nhao hướng tường thành mà xuống, gia nhập phía dưới chiến trường. Trận chiến tranh này đem quyết định ai có thể đủ thống ngự Tịnh Châu thất bại một phương nhất định trở thành một phương khắc địa chưa xong con tiếp chương 202 tướng tinh vẫn lạc dưới chiến trường số lượng khổng lồ lý gia quân hướng long nha binh triển áp mà đến nhưng là lấy được kết quả nhưng lại làm kẻ khác chúng người bất ngờ lúc này long nha binh thiết giáp tối tăm trường mâu sáng phảng phất dao long nhập biển bình thường tung hành xa trường giết được lý gia quân sợ liên tiếp sau lui cái này quá mạnh mẽ thế long nha binh mỗi cái đều là võ giả tổ hợp lại chiến trận như là xây thịt khí bình thường nhấc lên gió tênh mưa máu lý gia quân căn bản cũng không phải là đối thủ sao vậy khả năng tại trong quân đội Lý Thừa Hoàng áo giáp đỏ thẫm thân thể thon dài mà cường kiện thập phần anh vũ cùng cơ trí chỉ là hiện tại cũng kinh hãi không thôi bởi vì này lao tới quân địch quá mạnh mẽ quả thực như là hồn thế ma vương xuất thế không người có thể ngăn sư minh đột nhiên tại Lý Thừa Hoàng phía sau Chu Dụng đột nhiên bi sạc đôi mắt đỏ bừng thân thể kịch liệt run rẩy nhìn về phía phủ thiên trên tường thành hắn vì vì sợ mà tâm rung động cấp giống nhìn xem trên tường thành chậm rãi ngã xuống thân ảnh cái gì thủ tiên sinh sao vậy khả năng Đây không phải là thật. Ở bên cạnh mọi người đồng dạng nhìn về phía tường thành phương hướng, vừa mới trông thấy một thân áo bảo xanh thủ Vĩnh Trinh đầy người đầm địa máu tươi ngã xuống, đều nhao nhao sợ hãi, không thể tin được. Thủ tiên sinh chết rồi. Lý Thừa Hoàng lúc này đã không còn nữa tỉnh táo, hắn tận mắt nhìn thấy thủ Vĩnh Trinh na xuống, đối với trong lòng của hắn tạo thành thật lớn kiếp sợ, thủ Vĩnh Trinh thân là tiên tiên cao thủ, muốn bị đánh chết là thập phần chuyện khó khăn. Cho dù là tiên quân vạn mã vòng vây cũng muốn vận dụng cấm vơ độ vật, nhưng là hiện tại hắn cứ như vậy bị đánh chết. Là Tống Ngọc. Chu Dụng thanh âm trầm thấp mà bi sắt đỏ bừng đôi mắt chầm chầm vào tại trên tường thành cầm kiếm mà đứng thanh niên nam tử tống ngọc sao vậy khả năng đánh chết thủ tiên sinh chẳng lẽ chẳng lẽ hắn cũng là tiên tiên cao thủ bạch dũng gian nan mà nuốt nước bọt cường như hắn cũng cảm giác được sự tình khó giải quyết vô cùng sự tình phát triển đã vượt xa đoan trước thậm chí liền lý ra át chửi bài thủ tiên sinh tại chỗ hy sinh nọ đội lý thừa hoàng đại miệng thở ra một hơi tức ổn định run rẩy thân hình thanh âm lạnh như băng mang theo không hiểu cảm xúc thế nhưng mà như vậy hội nộ thương quân ta binh sĩ lý thừa hoàng đệ đệ lý khai kiên quyết theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại nghe thấy Lý Thừa Hoàng Hạ lệnh, Thoáng Trần chờ nói ra, hôm nay đã bất chấp nhiều lắm, nọ đội chuẩn bị. Lý Thừa Hoàng nộ quát một tiếng, lúc này Long Nha binh như vào chỗ không người, đã hướng hắn vị này chủ xoáy mà đến, lúc này đã không phải do hắn muốn như vậy nhiều. Ừ. Có một gã dáng người khôi ngô thiên tướng quân lúc này cung âm thanh đáp, thanh âm to mà lưu loát. Hiện nhiên thế cục hôm nay tất cả mọi người đã biết rõ, quân địch chỉ có thể đủ dùng lợi khí đánh tan, cứng đuối cứng, dùng số lượng xây công kích đã không hề phần thắng. Nọ đội chuẩn bị, nhắm chúng phía trước trăm trưởng công kích quân địch. Thiên tướng quân tay vịn trường đao, áo giáp hiện ra giết lạnh, hắn thanh âm lạnh lùng mà vô tình, như là kim loại đúc thành cỗ máy chiến tranh. Lúc này trên người tiêu sát đáng sợ. Một đội chuẩn bị hoàn tất, nhị đội chuẩn bị hoàn tất. Chủ xoáy bên cạnh quân trong trận, có 2.000 binh sĩ lấy ra cung nỏ, đây là một loại lợi dụng máy móc lực lượng bắn tên cung, cung nỏ uy lực vượt xa bình thường cung tiễn gấp 3 có thừa. Nhưng là bởi vì nỏ lên dây cung có chút hao phí thời gian, cần dùng cung tiễn làm điểm hộ, nhưng là lúc này lại không có cái này tất yếu. Cung nỏ đồng dạng cũng chỉ là châu mục mới có thể điều hành trọng yếu lực lượng. Bình thường quận huyện không thể nào có lẽ, có hoặc là chỉ có chút ít tồn tại, nhưng là một khi tiết lộ, tất nhiên là xét nhà diệt tộc trọng tội.